Phượng Thiền đối với hắn chấp trước mắt, mờ mịt một lát, đột nhiên cười nói, ngươi là tưởng cùng ta cùng nhau chơi. 519 chương 519 tiện nhi mới là chúng ta nữ nhi. quân mặt ảnh vốn định lắc đầu cự tuyệt, chính là nhìn nàng tựa hồ hơi mang chế nhạo lại rõ ràng hàm chứa chờ mong bộ dáng, khỏe miệng một câu nói, chấm sợ ngươi này bàn đu dây không đủ rắn chắc, hai người đi lên áp hỏng rồi, đem ngươi rơi xuống nhưng như thế nào cho phải. Phượng Thiền đáy mắt ý cười càng sâu vài phần. Hưng phấn mà đem mông hướng bên cạnh một dịch, yên tâm yên tâm, rán chắc thật sự. Nàng túm hắn đến chính mình bên người ngồi xuống, ngươi nhìn, này không phải ngồi xuống. Húng chi, liền tính ta thật ngã xuống, ngươi không cũng có thể tiếp theo sao. Còn vừa lúc cho ngươi một cái biểu hiện cơ hội đâu. Nàng dựa vào nam nhân trên người, cũng không có cố tình mà đi hoảng kêu bản đù dây. Tùy ý bản đu dây lão đảo lắc lưu mà ngừng ở nơi đó ngẫu nhiên nhẹ nhàng mà động vài cái, một tay ngâng lên che đậy ánh mặt trời. Tùy ý khe hở ngón tay gian lưu tiến ánh sáng xuyên thấu lại đây, thẳng tóc mà chiếu dọi nàng mặt. quân mặc ảnh nhìn nàng bị ánh mặt trời bao phủ trắng non khuôn mặt nhỏ, cặp kia hơi hơi nheo lại tinh mắt hoảng hốt sinh ra mấy phần mở ảo không chân thật cảm giác, làm hắn không tự giác đem nàng ôm đến càng khẩn, sợ chính mình một cái không chú ý, nàng liền từ trong tay hắn biến mất giống nhau Hôm nay Nhi thật là càng ngày càng nhiệt, chờ chúng ta đuổi tới tránh nóng sơn trang thời điểm, có thể hay không đều phơi khô. Phượng Tiễn đột phát kỳ tưởng mà khai câu vui đùa. Thủy là có thể phơi khô, đến nỗi thịt sao? Phượng Tiễn đột nhiên quay đầu, căm giận mà trừng mắt hắn, ngươi như thế nào không nói ta là xương cốt, xương cốt cũng phơi không làm. Này nam nhân thật là sẽ phá hư không khí. Quân Mặc ảnh cười như không cười mà liếc nàng độn, đều là xương cốt. Tầm mắt sâu kín mà đem nàng từ đầu đến chân đánh giá một lần, cuối cùng dừng hình ảnh ở nàng bộ ngực, ân, xác thật là xương cốt chiếm đa số. Phượng Thiện Trong thư phòng, một tiếng thanh thúy đổ xứ rơi xuống đất vỡ vụn thanh âm truyền ra, ngay sau đó đó là một đạo trầm thấp bạo nộ tiếng nói. Ngươi nói ngươi làm cái này kêu chuyện gì? Cái nào là nữ nhi ngươi đến bây giờ còn sẽ không phân, muốn bổn tương giáo? Phượng thưa tướng chừng mắt một bên ủy hủy khuất khuất giống cái tiểu tức phụ nhi dường như đứng ở chỗ đó Phượng phu nhân, há mồm tức giận mắng, đã sớm cùng ngươi đã nói, ở Đông Lan Hoàng đế tới thời điểm đừng cho buổn tướng ra cái gì đừng rẽ, ngươi đem buổn tướng nói đều đương gió thoảng bên hai. Lao ra Phượng phu nhân cắn cắn môi, lập lòe ánh mắt có vẻ có chút hủy khuất, chính là lúc ấy lăng nhi té ngã. Còn dám tranh luận, Phượng thưa tướng đôi mắt chừng đến đại như trung đồng. Mang theo một cổ hùng tận tức giận, đừng nói nàng chỉ là kẽ ngã, liền tính nàng bị thương sắp chết, ngươi trong mắt cũng không thể có thiển nhi bên ngoài người. Ngươi làm rõ ràng, thiển nhi mới là chúng ta nữ nhi. Phượng phu nhân đột nhiên ngừng đầu, không dám tin tưởng mà nhìn trượng phu của nàng, lao ra, ngại như thế nào có thể nói nói như vậy. Phượng thưa tướng bị nàng loại này tựa chất vấn nói nói được có chút xấu hổ, nhưng tâm lý lửa giận vẫn là áp không đi xuống, xuống chi. Hắn nói như vậy có cái gì không đúng? Ngươi một cái vô tri phụ nhân biết cái gì? Hắn hừ lệnh một tiếng, lăng nhi lại thế nào không cũng hảo hảo mà ở đằng kia. Húng chi, bổ tướng vừa thấy liền biết là nàng chính mình si tâm vọng tưởng làm không nên làm sự, quăng ngã như vậy một ngã xem như tiện nghi nàng. Ngươi thân là thiện nhi nương, không những không hảo hảo an ủi thiện nhi, còn chạy lăng nhi bên người đi hỏi hàn đơn cần, ngươi làm thiện nhi nghĩ như thế nào? Ngươi làm đông lan hoàng đế nghĩ như thế nào? Chính là... Không có chính là... Phượng thưa tướng lạnh giọng đánh gãy. Ngươi hẳn là hảo hảo ngấm lại, như thế nào đi vãn hồi Thiển nhi tâm, như thế nào mới có thể làm nàng cảm thấy, ngươi này nương thật sự như là nàng nương, mà không phải lăng nhi nương. 520 chương 520 tức giận đế năn không ngon nhưng đừng tìm châm khóc. Phượng Thiển cùng quân mặc ảnh ở trong sân bàn đu dây ngồi hảo nửa ngày mới vào nhà đi, không bao lâu. Phượng thừa tướng liền phái người tới thỉnh bọn họ đi sảnh ngoài dùng bữa. quân mặc ảnh nhìn Phượng Thiển vẻ mặt hề vải bộ dáng, nói, nếu là không nghĩ đi, liền không đi, làm cho bọn họ đưa trong phòng tới. Như vậy không tốt lắm đâu. Phượng Thiển ngây ngô mà ngẩn đầu chiều hắn cười cười, dù sao cũng là ta cha mẹ, tuy rằng. Nhưng điểm này mặt mũi vẫn là phải cho bọn họ. Quan trọng nhất chính là, nàng tuy rằng không lớn vui nhìn đến Phượng Lăng nhưng tâm lý nghi hoặc còn cần được đến nàng cha mẹ cộng đồng giải đáp. Cho nên hiện tại không thể ở bên ngoài cùng bọn họ nháo không thoải mái. quân mặc ảnh nghiêng nàng liếc mắt một cái, thấp thấp mà ân một tiếng, vậy đi thôi. Trong chốc lát tức giận đến ăn không ngon nhưng đừng tìm châm khóc. Phượng Thiền miễu môi, thiết một tiếng, ta mới không khóc. Hai người đến sảnh ngoài thời điểm, phá lệ mà không có thấy Phượng Lăng, nghĩ đến là biết Phượng Thiền cùng nàng không đối phó, không làm nàng ra tới. Chủ vị do ai tới ngồi đều được, nếu là dựa theo thân phận, làm quân mặc ảnh tới ngồi thực bình thường, nếu là quân mặc ảnh cố đây là hắn cha vợ, lại đẩy trở về cũng thực bình thường. Chính là hôm nay, có lẽ là bởi vì ban ngày phát sinh những cái đó sự, đương Phượng Thừa Tướng làm quân mặc ảnh ghế trên thời điểm, hắn không có bất luận cái gì cự tuyệt liền trực tiếp ngồi xuống, thuận tay đem Phượng Thiển kéo ở chính mình bên người một cái ghế ngồi xuống. Phượng Thừa Tướng sắc mặt có chút xấu hổ. Bất quá thực mau hắn liền khôi phục như lúc ban đầu, dùng ánh mắt ý bảo Phượng Phu Nhân ở Phượng Thiển bên người ngồi xuống, chính mình tắt ngồi ở quân mặc ảnh bên kia. Trong bữa tiệc, Phượng Thiển cũng không như thế nào mở miệng, đều là nghe Phượng Thừa Tướng cùng quân mặc ảnh đang nói, nhìn đến hai người chiều nàng bên này vọng lại đây thời điểm, thường thường mà cũng sẽ đối bọn họ cười một cái. Mà Phượng Phu Nhân có lẽ là ý thức được chính mình ban ngày hành vi có chút quá mức, không ngừng mà cấp Phượng Thiển gắp đồ ăn xuống xoe nhỏ rộng dặn dò một ít hàng ngày về vặt thiền nhi, ba ngày là nương không tốt phượng phu nhân nắm phượng thiền tay nhỏ rộng nói này đã hơn một năm thời gian ngươi không ở vì nương bên người đều là lăng nhi bồi nương này đây, không quan hệ phượng Thiển đạm cười đánh gây nàng không trách nương là nữ nhi không có kết thúc ứng có hiếu đạo phượng lăng vẫn luôn thay thế nữ nhi bổi các người nhị lao lại nói tiếp, nữ nhi nên cảm tạ nàng mới là Quá mức hào phóng khéo léo tươi cười làm Phượng thừa tướng hơi hơi nhăn lại mi. Phượng phu nhân lại cảm thấy, chính mình đây là hoàn thành trượng phu sở công đạo nhiệm vụ, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, âm thầm yên lòng. Thiện nhi, ngươi thích gan này thì dê, ăn nhiều một chút. Phượng phu nhân gửi tủ tím, gắp đồ ăn cũng kẹp đến càng thêm thân thiện. Ngươi gã đi Đông Lan này đó thời gian, vì nương còn tưởng rằng đời này đều không thấy được ngươi đâu. Thương thương nhớ tới ngươi khi còn nhỏ sự. Trong lòng liền cảm thấy trống rỗng. May mà à, hiện tại khi cách đã hơn một năm, còn có thể nhìn đến ngươi, thật tốt, thật tốt à. Nàng nói nói, trong mắt dần dần xúc thượng trong suốt nước mắt nhì, một phen lời nói lửa tình thật sự. Phượng Thiền túi đầu nhìn thoáng qua chính mình trong chén thịt kho tàu thịt dê, con con môi, cười đến ý vị không rõ. Vốn định phối hợp mà cũng nói điểm cái gì, chính là quân mặc ảnh lại vào lúc này hướng các nàng bên này nhìn thoáng qua. Nhàn nhạt mà mở miệng nói Phượng phu nhân có phải hay không nhớ lầm Thiện thiền xác thật là ái thịt kho tàu thịt dê Lại rất chán ghét hành tỏi một loại đồ vật Này bỏ thêm hành thịt dê Phượng phu nhân xác định nàng thích Hắn đuôi lông mày như là chọn lại như là hợp lại Khoe miệng còn treo một mặt cười như không cười độ cung Còn có canh bốn 521 chương 521 ai làm nàng khi dễ ngươi Phượng phu nhân sắc mặt lập tức cứng đờ Không chỉ là nàng, ngay cả Phượng Thừa Tướng cũng thay đổi mặt, nhữ lại ánh mắt có như vậy trong nháy mắt đình trệ. Đốn một lát, mới trừng mắt nhìn Phượng Phu Nhân liếc mắt một cái, thấp rộng bỏng trách, ngươi này cái gì đầu bóc. Người già rồi chính là không còn dùng được, liền như vậy điểm việc nhỏ nhi cũng không nhớ được. Trong chốc lát ăn cơm xong nhất định đến đi phân phó thuộc hạ, làm cho bọn họ ngày mai đồ ăn đều không thể lại phóng hành tỏi, biết không? Là, lao ra. Là thiếp thân đầu góc không tốt, hồ đồ Phượng phu nhân buông xuống mi mắt, nhìn qua có chút đáng thương, như là co rúm mà lôi kéo Phượng thiển tay, thiển nhi, đừng trách vì nương. Vì nương thật sự, thật sự. Hơi mang tắc nghẹn tiếng nói sát thật làm người nghe xong liền tâm sinh không đành lòng. Phượng thiển phản nắm lấy tay nàng vỗ vỗ, khẽ cười nói, nương yên tâm đi, ta minh bạch. Đã hơn một năm thời gian không gặp, như vậy tiểu nhân sự đã quên cũng thực bình thường. Phượng phu nhân lúc này mới gật gật đầu, tiếp tục ăn cơm. Phượng Thiển thừa dịp mọi người không chú ý, trộm trưng mắt nhìn quân mặc ảnh liếc mắt một cái, làm ngươi hổ ngôn loạn ngữ. Quân mặc ảnh như mày, ai làm nàng khi dễ ngươi. Bữa tối sau, Phượng thừa tướng để lại quân mặc ảnh, này vừa lúc cho Phượng phu nhân một cái cơ hội, cùng Phượng Thiển một đạo trở về phòng đi. Quân mặc ảnh như như mày, vốn định nói điểm cái gì, nhưng Phượng Thiển không co cho hắn cơ hội này người tủm tìm mà đem chung trà đưa tới trước mặt hắn, nói, ngươi cùng cha ta hảo hảo nói một lát lời nói đi, ta đi về trước. Nhìn dáng vẻ, Phượng Thừa tướng miệng ảnh là không tốt lắm vậy kia nàng chỉ có thể trước từ Phượng Phu Nhân bên này xuống tay. Trở lại trong phòng, Phượng Thiển nghe Phượng Phu Nhân lại nhải mà niệm nửa ngày, nói đến nàng mất trí nhớ sự khi, Phượng Phu Nhân suýt nữa không khóc ra tới, liên tục thở dài nói, ta Thiển Nhi, trong khoảng thời gian này, Ngươi nhất định rất khó chịu đi. Vì nương biết, đối với quanh mình hết thảy đều cảm giác sâu sắc mờ mịt tâm tình, khẳng định sẽ không hảo quá. Thật là khổ ngươi. Nương đừng nói như vậy, Kỳ thật quân. Phượng Thiền dừng một chút, mới tiếp tục nói, Kỳ thật hoàng thượng đem nữ nhi chiếu cố rất khá. Ít nhất nữ nhi mất trí nhớ tới nay, hắn mọi chuyện liệu lý mà thỏa đáng, không có làm nữ nhi đã chịu chút nào vì khuất. Cho nên, nương cứ yên tâm đi. Nghe ngươi nói như vậy, Nương cuối cùng là, cuối cùng là Phượng Phu U Nhân thở dài, không có đem nói cho hết lời. Liên ở Phượng Thiển chuẩn bị mở miệng hỏi nàng một ít việc thời điểm, Phượng Phu U Nhân lại đột nhiên bắt lấy tay nàng, thần sát chuyển biến bất ngờ, Thiển Nhi, có chút lời nói, vì nương vẫn là phải hảo hảo cùng ngươi nói một chút. Mặc kệ ngươi nghe xong về sau có cái gì ý tưởng, đều phải nhớ kỹ, nương là vì ngươi hảo. Phượng Thiển sừng sốt một chút, chật đạm đạm cười, hảo. Phượng phu nhân ho khan một tiếng, nhạt nhạt mà rời đi tầm mắt, thiển nhi, ngươi ở đông lan bên kia trời xa đất lạ, tuy rằng đồng hành quá khứ cũng có như vậy mấy cái quen thuộc người, như là phàn gia nữ nhi khỉ la như vậy, các ngươi từ trước quan hệ liền không tồi. Nhưng nói đến cùng, các nàng chung quy không có khả năng giống cha mẹ như vậy mọi chuyện vì ngươi suy nghĩ. Húng chi, hậu cung nữ tử, lại có thể sạch sẽ đi nơi nào. Mặt khác mấy cái đồng hành người Phượng Thiển có lẽ còn không hiểu biết, chính là nói đến thân phi, Phượng Thiển thật là tràn đầy cảm xúc. Gật gật đầu, thở dài nói, Nương nói chính là Phượng Phu Nhân một bên đánh giá nàng sắp mặt, một bên huyển chuyển nói, cho nên Nương muốn tìm cái quen thuộc, có thể chân chính vì ngươi suy nghĩ người tùy ngươi cùng đi Đông Lan, đến lúc đó nếu là có việc, cũng hảo giúp đỡ chút. Phượng Thiển trong lòng dùng mình, khiếm sợ mà nhìn nàng đã lâu. 522 chương 522 trừ bỏ ta, hắn không chạm vào mặt khác bất luận cái gì nữ nhân. Làm như tưởng từ trên mặt nàng tìm ra một chút ít khác thường hoặc là ấy nấy cảm xúc, chính là nửa ngày qua đi, Phượng Thiển vẫn là thất bại. Phượng Phu Nhân ánh mắt là lập lệ không sai, nhưng nàng đấy mắt lại có một mặt cùng loại kiên định bất gì muốn đem Phượng Thiển thuyết phục quyết tuyệt, căn bản không phải phải hảo hảo thương lượng ý tứ. Phượng Thiển nắm chặt lòng bàn tay, hơi hơi mỉm cười. như vậy, nương trong miệng quen thuộc, có thể chân chính vì nữ nhi suy nghĩ người, hiện tại nơi nào đâu? Nàng thân sắc như thường hỏi. Phượng phu nhân mắt thấy nàng tựa hồ có điều băn lòng, trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, "Thiện nhi cảm thấy Lăng nhi như thế nào?" Tạm dừng một chút, như là đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, Phượng phu nhân lại bổ sung một câu, "Thiện nhi khả năng đối nàng có điều hiểu lầm, này đây cảm thấy nàng không tốt. Bất quá vì nương cùng nàng ở chung thời gian dài như vậy, Biết nàng tính tỉnh từ trước đến nay đều là dịu dàng hào phóng, tinh tế làm người suy nghĩ. Nếu là có thể đi theo thiển nhi một đạo hồi đông lan, nàng nhất định sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi, vì nương cũng hảo an tâm a Phượng thiển đột nhiên buông ra nắm chặt nắm tay, ý vị không rõ mà khẽ cười một tiếng, cho nên, nương ý tứ là, muốn cho phượng lăng đi theo ta trở về làm ta đại nha hoàn. Rõ ràng mà nhìn thấy phượng phu nhân sắc mặt biến đổi, phượng thiển trong lòng lạnh lẽo tươi cười lại càng thêm sáng lạn vài phần. Xem ra Phượng Phu Úi Nhân ý tứ cùng nàng trong lòng tưởng hẳn là giống nhau. Làm Phượng Lăng cùng nàng trở về, trở thành quân mặc ảnh lại một cái phi tử sao. Hai tử, chúng ta không thể như vậy. Phượng Phu Úi Nhân dùng sức cầm tay nàng, thấy nàng nước mắt, liền nhấp môi chiều nàng lắp đầu. Gắt gao mà nhìn chầm chầm nàng, nghiêm trang mà nghiêm túc nói, tuy nói ở bên cạnh người đương nhà hoàn khẳng định cũng sẽ không có hại. Nhưng lăng nhi đứa nhỏ này từ nhỏ cùng cha mẹ thất lạc, cha mẹ thật vất vả tìm được rồi nàng, mới chiếu cố nàng như vậy đoạn thời gian liền phải nàng đi xa đông lan chiếu cấu người, ít nhất cũng muốn cho nhân ra một cái hợp tình lý thân phận không phải. Phượng phu nhân không biết Vượng thiện trong lòng đến tột cùng có hay không bương lòng, nàng cười đến quá thanh thiện, rồi lại quá quỷ dị, làm phượng phu nhân hoàn toàn đoán không ra nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Đành phải ở trầm mặt sau một lát lại tiếp theo thử tình nói. Nếu là làm lăng nhi đương nha hoàn, chẳng phải thật xin lỗi nàng chết đi cha mẹ. Đúng vậy, thật xin lỗi nàng chết đi cha mẹ. Phượng Thiện nghiêng nghiêng mà lươn nàng, cho nên nương ý tứ đâu? Nương ý tứ Phượng Phu Nhân nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng có chút hút hoảng, chính là lời nói đều nói đến tình trạng này, nàng cũng không có đường lui. Định định tâm thần, Phượng Phu Nhân nói, nương ý tứ là, Thiển nhi ngươi có phải hay không có thể khuyên nủ hoàng thượng? làm hoàng thượng cấp lăng nhi một cái thích hợp danh phận. Cái gì danh phận mới thích hợp đâu? Phượng Thiền chấp trước mắt, xem nhẹ trong lòng chua xót cười nói, nữ nhi hiện giờ là quý phi, nàng là nữ nhi muội muội có phải hay không cũng nên cho nàng cái quý phi mới thích hợp. Phượng Phu nhân nghẹn một chút. dây tiếp theo, vội vàng lắc đầu, tự nhiên không cần. Ngươi là quý phi, cho nàng cái phi vị tần vị là được, không thể kêu nàng bỏ đến ngươi trên đầu đi. Không thể kêu nàng bỏ đến ngươi trên đầu đi. Phượng Thiền đáy lòng cười lạnh, cỡ nào đường Hoàng vì nàng suy nghĩ nói a Nương, ngài biết không? Kỳ thật hiện tại Đông Lan Hậu Cung, Hoàng thượng là không chạm vào mặt khác nữ nhân. Phượng Thiền đột nhiên ngừng đầu, thu ý cười, không hề chớp mắt mà nhìn Phượng phu nhân đôi mắt, bình tĩnh nói, trừ bỏ ta, hắn không chạm vào mặt khác bất luận cái gì nữ nhân. Nếu là Phượng lăng đi theo ta trở về đường Hoàng thượng nữ nhân. Nương đến tột cùng là hy vọng nàng đoạt nữ nhi thánh xuống đâu, vẫn là hy vọng nàng thủ cả đời xuống quả. 523 chương 523 không khỏi quá coi thường châm đi. Phượng phu nhân chấn động. Không chỉ là bởi vì phượng thiển lời nói châm chọc ý vị quá mức rõ ràng, còn có nàng lời nói nội dung, hoàng thượng là không chạm vào người khác. Nói như vậy, Đông Lan Hoàng đế lại là lục cung độc sủng thiển nhi một người. Phượng phu nhân nhìn phượng thiển ánh mắt dần dần trở nên phức tạp vài phần đánh giá, vài phần tìm tòi nghiên cứu, còn có vài phần ý vị không rõ ưu sắc. Thiền nhi, ngươi hiểu lầm vì nương ý tứ. Phượng phu nhân ánh mắt hơi hơi chợt lóe, nương vừa rồi liền giảng quá, vô luận nói với ngươi cái gì, đều hy vọng ngươi không cần hiểu lầm. Hiện giờ xem ra, ngươi tựa hồ vẫn là nàng thở dài, ngươi mới là vì nương nữ nhi, nương như thế nào sẽ hy vọng người khác đoạt hoàng thượng đối với ngươi sủng ái đâu. Nói như vậy, nương ý tứ là Ngài như thế lo lắng nữ nhi, cho nên tính toán làm Phượng Lăng thủ cả đời sống quả. Phượng Thiền cười cười, nương, ngài vừa rồi không phải còn nói, Phượng Lăng mới tìm về tới không bao lâu, không thể làm nàng chịu ủy khuất sao. Vì sao đột nhiên liền sửa lại chủ ý, vì tìm cá nhân tới chiếu cố nữ nhi, thế nhưng không tiếc làm nàng cả đời bất hạnh. Lúc này, Phượng Phu Nhân liền gượng ép ý cười cũng xả không ra. Thiền nhi, ngươi nói như vậy vì nương sẽ không sợ vì nương thất vọng buồn lòng sao. Phương Thiền cùng nàng trạng thái hoàn toàn tương phản, khoe miệng lún đồng tiền như hoa, tươi đẹp đến như là muốn hoàng hoa người đôi mắt. Nàng môi mỏng khép mở, nói, nương, ngại như vậy vội vã muốn một ngoại nhân tới chia sẻ nữ nhi nam nhân, sẽ không sợ nữ nhi thất vọng buồn lòng sao. Phương Thiền không phải không nghe nói qua loại sự tình này, nàng biết, nếu là một cái gia tộc có cái nữ tử ở trong cung được sùng ái, Như vậy vì bảo gia tộc trưởng thịnh không suy, hướng trong cung thêm người chuyện này quả thực nhiều đến nhiều không kể xiết. Nhưng thường thường, đề nghị những việc này đều là trong nhà thuốc bá trường bối, đem loại sự tình này đặt ở bên ngoài thượng cùng nữ nhi khuyên bảo đều là phụ thân, mà mẫu thân, thông thường sắm vai đều là cái kia khóc sức mướt nói nhà mình nữ nhi mệnh khổ người. Nhưng mà hiện tại, hết thảy đều như là phản lại đây giống nhau. Mẫu thân của nàng... Gấp không chờ nổi mà muốn đem một người khác hướng trong công tắc, hơn nữa nhìn qua, mẫu thân đối cái kia người ngoài tựa hồ so đối nàng càng để bụng điểm này, chỉ cần từ ban ngày kia sự kiện là có thể nhìn ra tới. Bản năng phản ứng thường thường nhất có thể thuyết minh hết thảy, này không phải đã hơn một năm không thấy nàng cái này nữ nhi là có thể làm lấy cớ. Phượng Phu Nhân bị nàng hỏi đến á khẩu không trả lời được, ngồi yên ở nơi đó, không nói một lời. Phượng Thiền Liêu ven tóc sao? Đi đến bên người nàng đem nàng nâng dậy tới, nương, sắc trời không còn sớm, ngài chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Nữ nhi mới vừa rồi những lời này đó ngài cũng không cần để ở trong lòng, nếu là thật sự vì nữ nhi hảo, cũng đừng nhắc lại chuyện này, tốt không? quá trái tim băng giá, thế cho nên Phượng Thiển đã không nghĩ hỏi nàng bất luận vấn đề gì. Thiển nhi, nương biết ngươi hiện giờ được sùng ái, tính tình kêu căng chút cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Chính là ngươi có hay không nghĩ tới, hoa đẹp cũng tàn, tái hảo dung nhăn cũng chung có già đi một ngày, mà hoàng thượng hắn lại vĩnh viễn đều là hoàng thượng. Ngươi có thể bá chiếm hắn một ngày, hai ngày, nhưng ngươi có thể cả đời đều đem hắn bá tại bên người sao. Phượng Phu U Nhân đột nhiên lại giống tìm được rồi lý theo, đều đã muốn chạy tới cửa, lại chính là không chịu đi ra ngoài. Lôi kéo Phượng Thiển tiếp tục nói, hai từ A, ngươi hiện tại càng là được sủng ái, chờ ngươi tương lai thất sủng thời điểm trong cung những người đó liền càng là sẽ bỏ đá xuống giếng. Đến lúc đó hoàng thượng bên người đã đã đổi mới người, căn bản không rảnh lo người, người nơi nào còn có ngày lành quá. Nói không chừng một cái không cẩn thận, ngươi liền sẽ bị trong hoàng cung những cái đó ăn thịt người không nhà xương thủ đoạn cấp hại thảm. Phượng Phu Úi Nhân nói như vậy, không khỏi quá coi thường chấm đi. Ngoài cửa một đạo trầm hoán nam âm rơi xuống, Phượng Phu Úi Nhân bông dưng sắc mặt đại biến. 524 chương 524 có chút hoa cố tỉnh chính là có thể hưởng 100 năm. Phượng Thiền nhìn nàng bởi vì lo lắng sợ hãi mà kịch liệt co chặt đồng tử, trong lòng nói không rõ là không đành lòng vẫn là thất vọng, hay còn cong lên khoe môi cười một tiếng, từ từ đem cửa mở ra, lại không phải vì làm bên ngoài nam nhân tiến vào lại nói điểm cái gì, chỉ là không nghĩ lại làm cái này một lòng vì người ngoài nương tới thương tổn chính mình. Nương! Ngài đi về trước đi. Phượng Thiền cũng không nghĩ quá nhiều mà khó xử nàng, rũ mi mắt chỉ chỉ bên ngoài, đơn thuần mà làm nàng đi ra ngoài mà thôi. Quân mặc ảnh lại vào lúc này từ hai bước xa địa phương đi tới, đứng ở cửa, cũng không đủ để hoàn toàn tướng môn ngăn trở. Chính là mạc danh mà, một cổ mãnh liệt khí thế uy áp ở vào nơi đó, làm Phượng phu nhân đã giật mình chân lại ngừng ở tại chỗ, liền như vậy ngơ ngẩn mà nhìn hắn, không dám từ hắn bên người lướt qua. Phượng phu nhân trong lòng hoàng hốt, ảo nào đến liền kém đem vùi đầu đến dưới nền đất đi. Nàng thật vất vả tìm cái chỉ có nàng cùng Nữ Nhi thời cơ nói loại này lời nói, nơi nào nghi đến, này Đông Lan hoàng đế sẽ tại đây loại thời điểm xuất hiện, còn vừa vặn liền nghe được như vậy một câu. "Bệ hạ, ngài đừng hiểu lầm." Lời còn chưa dứt, đã bị quân mặc ảnh nhàn nhạt mà đánh gãy, chẳng không có hiểu lầm. Hắn ánh mắt cũng không như là đối với chán ghét người giống nhau lạnh lẽo thấu xương. Chỉ là thức đạo, đạm đến như là đối với một cái xưa nay không quen biết người xa lạ, cố tình hắn sinh ra đã có sắn khí chất khiến cho người cảm thấy hắn khó có thể tới gần, giờ phút này càng là sinh ra vô hạn sợ hãi. Mặc kệ phượng phu nhân là có ý tứ gì, chấm chỉ nói một câu, sẽ không có phu nhân lo lắng cái loại này chạm vùng xuất hiện. Hắn nói xong, một chân bước vào bên trong cánh cửa, nghiêng đi thân đi ôm phượng thiện, thậm chí đều không có lại mở miệng nói cái gì. Phượng Phu Nhân lại rất minh bạch hắn ý tứ, nói thanh đi trước liền thế hai người giữ cửa dấu thượng, một người bước nhanh rời đi viện này. Trong phòng, quân mặc ảnh cơn giận còn sót lại chưa tiêu, cũng không để ý tới Phượng Thiển, ở Phượng Phu Nhân rời đi sau liền đem nàng bung ra. Lập tức đi đến bên cạnh bàn đổ ly trà, xuyết một ngụm, gợi cảm hầu kết hơi hơi hoạt động, xem đến Phượng Thiển cũng không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng. Đương nàng phản ứng lại đây chính mình suy nghĩ gì đó thời điểm. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lập tức hầm hực mà gãi gãi chính mình cái gáy. Đi ra phía trước, Phượng Thiển kéo kéo hắn tay háo, một bàn tay đặt ở nàng. Dầu di nói, huy, ngươi không phải là sinh khí đi. Tuy rằng nàng không phải thực hiểu hắn ở khí cái gì. Tựa hồ có chút sáng tỏ, rồi lại có chút không rõ nguyên do. Liên bởi vì nàng là ngươi nương, ngươi liền phản bác một câu cũng sẽ không sao. quân mặc ảnh lướt nàng, lệnh căm căm đến làm Phượng Thiển rụt rụt cổ. Lại đột nhiên bị hắn tốn hướng trong lòng ngực kéo đi, méo nàng cầm khiến cho nàng nhìn thẳng hắn, đen nhánh mắt Phượng đùng đến hình như có mực nước muốn nhỏ dọn. Đối với nữ nhân khác thời điểm không phải thực năng lực sao? Như thế nào liền không biết đối với nàng kê có chút hoa cố tình chính là có thể hồng 100 trăm năm. Phượng tiền ủy khuất mà vĩu môi, nàng rõ ràng liền có phản bác hảo sao? Chỉ là lúc ấy này nam nhân còn chưa tới, cho nên không nghe thấy mà thôi sao? Ngươi quả thực nói hiệu nói vượng, cái gì hoa nhi có thể hồng một năm á nàng gần như không thể nghe thấy mà lẩm bẩm một tiếng. Cái gì? quân mặc ảnh nguy hiểm mà nheo lại hai mắt. Phượng thiện một cái giật mình, vội vàng cười mịa vài tiếng, lấy lòng mà hướng trong lòng ngực hán toản. Cái gì cái gì A Cái gì đều không có được không? Ta nói ngươi giao hân chính là, ta nên lời lẽ chính đáng mà phản bắt nàng. Nếu là lần tới lại có loại tình huống này. Ta khẳng định cùng nàng nói, Phượng Thiển chính là một đóa có thể hồng trăm năm đỏ thơm hoa. quân mặc ảnh bị nàng tức giận đến cười ra tới. 525 chương 525 cũng không nhìn một cái ngươi bản thân bộ dáng gì. Ngươi đảo thật là đóa kỳ hoa. quân mặc ảnh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhân ra chỉ có thể hồng trăm ngày, ngươi lại đỏ một trăm năm. Phượng Thiển đỡ đỡ chán, cảm thấy chính mình lỗ thai đại khái sinh ra hào giác, sinh sôi đem kỳ hoa nghe thành kỳ ba. Nàng giận chó đánh mèo mà biểu môi, thử một ngụm tiểu bạch nha như là muốn đi cắn hắn, kia nhưng không, nếu không phải kỳ hoa, sao có thể xứng đôi ngài đâu. Rõ ràng là loại nghiến răng nghiến lợi ngữ khí, quân mặc ảnh lại rất sung sướng dường như gật gật đầu, thử một tiếng nói, biết liền hảo. Lần tới nếu là lại làm chấm nhìn thấy ngươi cùng cái túi chút giận dường như, chấm liền. Ngươi mới cùng cái túi chút giận dường như đâu. Phượng Thiền ở trong lòng thầm mắng một câu. Cô mãi nãi báo nổi thời điểm ngươi là không nhìn thấy hảo sao. Nhớ mày, tiếp theo hắn nói khiêu khích hỏi, thế nào, còn muốn đánh ta? quân mặc ảnh lạnh lùng một hử, đánh ngươi. Không khỏi quá tiện nghi ngươi. Ta tứ mắt phượng hơi hơi nhíu lại, tiến đến nàng trước mặt, độc thuộc về hắn hơi thở hôn tạp nhàn nhạt Long tiên hương không kiêng nể gì mà phun ở trên mặt nàng, suýt nữa liền đem nàng mê đến đầu vóc tròn váng. Nhưng vào lúc này... Nam nhân tử tính thấp thuần thanh âm lại một lần chậm rãi văng lên, chấm nhất định, đem ngươi làm được hạ không tới giường. nho nhã đạm nhiên miệng ngươi giống như là đang nói một kiện nhất bình thường sự, thế cho nên phượng Thiện sửng suốt thật lâu, đều không có từ hắn nói phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt dại ra mà nhìn hắn hai giây, đương nàng phản ứng lại đây nam nhân đến tột cùng đang nói gì đó thời điểm, cả khuôn mặt nháy mắt bạo hồng. Ngươi! Ngươi! Không biết xấu hổ! Quả thực quá không biết xấu hổ. Quân mặc ảnh, ngươi. Nàng nghẹn nửa ngày, thế nhưng phát hiện chính mình đã tìm không thấy có thể hình dung này nam nhân từ nhi. Lại cứ này nam nhân còn thông thả ung dung, ra dáng ra hình mà ân một tiếng, âm cuối hơi hơi dơ lên, hàm chứa một kia mị hoặc khiêu khích, khỏe miệng nghiêng nghiêng một câu, chiều nàng, cười một chút. Phượng thiện lại một lần bị mê đến đầu vóc tròn váng. Trong thư phòng, một đầu ánh nến. Bá phụ. Ngài liền thật mặc kệ ta sao? Phượng lăng thanh âm đã mang theo một tia khóc nước nở, trên mặt biểu tình như là giận dữ bất bình, nhưng xứng với nàng mắt đẹp trung bị ánh đến ánh đến mờ mịt thủy quang, lại nhiều vài phần nhu nhược đáng thương ý vị. Vì ngài cùng bà mẫu, ta hy sinh nhiều ít ta, đến bây giờ, ngài cứ như vậy đối ta sao? Phượng phu nhân nhìn nàng như thế bị khuất bộ dáng thở dài, giữa mày cũng gắt gao nhăn lại. Lao ra, ngài nhìn lăng nhi bộ dáng này, Nàng. Ngài liền giúp giúp nàng đi. Phượng thưa tướng ngồi ở án thư sau ghế trên, lại là bất đắc dĩ lại là bự bội, nghe vậy, mạnh mẽ mà vô án dựng lên, cả giận nói, ngươi làm bổn tướng như thế nào giúp? Thiện Nhi không chịu hỗ trợ, Đông Lan hoàng đế lại nói nói vậy, ngươi nói một chút, bổn tướng có thể làm sao bây giờ? Phượng Lăng bị bất thình lình chụp bản thanh dọa tới rồi, run lên một chút, sắc mặt cũng tùy theo một bạch. phục hồi tinh thần lại, Lập tức liền gào khóc khóc thành tiếng tới, bá phụ, ngài như thế nào có thể như vậy đâu? Không giúp ta còn chưa tính, thế nhưng còn giống ta, ngài như vậy như thế nào không làm thất vọng ta? Như thế nào liền thực xin lỗi ngươi? Phượng thưa tướng vốn đang có điểm ấy nấy, muốn an ủi nàng vài câu, nhưng nhìn một cái nàng này nói chính là nói cái gì a Hắn lập tức liền nổi giận, hư lạnh nói, ngươi lương bổn tướng nguyện ý làm như vậy sao? Nếu là không làm như vậy... Ngươi cho rằng chúng ta còn có thể sống đến bây giờ sao? huống chi, ngươi thật cảm thấy ngươi vào cùng là có thể cùng thiện nhi giống nhau, được đến Đông Lan Hoàng đế ân sùng sao? Hắn khinh thường mà quét nàng liếc mắt một cái, cũng không nhìn một cái ngươi bản thân bộ dáng gì. 526 chương 526 chủ thượng. Phượng lăng tràn đầy không thể tin tưởng mà trường lớn mắt, ngơ ngẩn mà nhìn hắn, ta không bằng nàng. Ngài ý tứ là ta không bằng nàng phượng thiện. Bá phụ, loại này lời nói ngài cũng nói được xuất khẩu. Ngài cũng đừng quên, ai mới là. y miệng. Phượng thưa tướng lạnh giọng đánh gây nàng. Tựa hồ là khẩn trương mà thở hồn hển hai khẩu khí, hung tận mà trắng nàng liếc mắt một cái. Ngươi nếu là còn dám hồ ngôn loạn ngữ, tin hay không bổn tướng đem ngươi đổi ra ra môn. Phượng lăng thoáng chốc trắng mặt, môi mấp máy vài cái, lại đều khai không ra khẩu tới. Phượng phu nhân đau lòng đến muốn chết. Vội vàng đi qua đi nửa ôm Phượng Lăng, vô vô nàng vai, một bên nghiêng đầu đối phượng thừa từng nói, lào ra, ngài như thế nào có thể như vậy đâu. Liên tính Lăng Nhi lại không đúng, ngài cũng không thể nói ra như vậy làm nàng thất vọng buồn lòng nói a nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngài còn cùng nàng chấp nhận. Nói xong lúc sau lại quay đầu tới thấp giọng trấn an Phượng Lăng, nói, Lăng Nhi ngoan, người bá phụ cũng là bất đắc dĩ, người đừng trách án. Bá mẫu. Hắn đều phải đem ta đuổi ra khỏi nhà, ngươi còn nói hắn bất đắc dĩ. Phượng Lăng cắn răng thấp khóc ra tiếng, chẳng lẽ chịu tội chỉ có hắn một người sao, chẳng lẽ đáng thương nhất không phải ta sao, hắn dựa vào cái gì đối với ta như vậy giống to kêu to, hướng về phía ta phát tiết. Phượng Thưa Tướng Huyệt Thái Dương thỉnh thịch mà nhảy lên hai hạ, chính là nhìn nàng nước mắt, lại không đành lòng lại nói ra cái gì trách cứ nói. Hảo, đừng khóc. Phượng lăng lại bởi vì hắn những lời này khóc đến càng thêm đến hung, nước mắt như là chặt đứt tuyến hạt Châu, phát rào phát rào mà rớt cái không ngừng. Phượng phu nhân thật sự là chịu không nổi, khuyên lại khuyên không nghe, đành phải quay đầu lại đi đối với Phượng thừa tướng dầm chân, lào ra, ngại nhưng thật ra nói một câu a. Chẳng lẽ mặc cho từ lăng nhi như vậy khóc đi xuống. Phượng thừa tướng nheo nheo giữa mày, đau đầu nói, các ngươi chính mình nói, rốt cuộc muốn bổn tướng như thế nào đi. Bất quá từ tục tiệu nhưng trước nói ở phía trước, bổ tướng là tuyệt đối sẽ không đi cầu Đông Lan Hoàng đế đem Lăng Nhi nạp vào hậu cung. Liên tính hắn lại không biết xấu hổ, cũng khai không được cái kia khẩu. Hùng chi, loại này thiện làm chủ chương sự, nếu là bị chủ thượng đã biết, thế nào cũng phải lột hắn ra không thể. Bá phụ, cũng không cần như vậy phiền thoái. Phượng Lăng thoáng đỉnh chỉ khổ khịt, nói, Đông Lan Hoàng đế bên kia, ta sẽ chính mình đi thu phục Ngài chỉ cần giúp ta khuyên nhủ phượng thiện là được Xem hoàng thượng hiện tại đối nàng như vậy liền biết Trừ phi nàng gật đầu đáp ứng Nếu không hoàng thượng liền tính thật sự đối ta có điều hảo cảm Cũng không có khả năng mang ta hồi Đông Lan Phượng thưa tướng không có trực tiếp đáp ứng Lời nói thấm tiếng nói Lăng nhi A Lăng nhi Ngươi này lại là tội gì Đi xa Đông Lan Ngươi một người trời xa đất lạ Ngươi cho rằng là có thể so hiện tại quá đến hảo Vì một cái lần đầu gặp mặt nam nhân xa rời quê hương, ngươi thật sự đáng giá sao? Ta đã quyết định, bá phụ không cần lại khuyên. Phượng lăng thanh âm đột nhiên trở nên bé nhọn. Lao ra, nàng đều nói như vậy, ngài liền đáp ứng nàng đi. Phượng phu nhân cũng kịp thời mở miệng nói. Hảo, bổn tướng đã biết. Phượng thưa tướng xua xua tay, chuyện này, bổn tướng sẽ đi cùng thiển nhi nói. Các người đi về trước đi. Hắn đi tới cửa. Thật vất vả tiến đi trong phòng hai người, đỡ ngạch nặng nghề mà thở dài, trong lòng nảy lên một cổ mỏi mệt. Chầm rãi xoay người lại, mắt vừa nhấc liền thấy mở mịt ánh nến hạ, án thư sau thế nhưng thẳng tắp mà ngồi một người. Đồng thao phúc mặt, thấy không rõ nam nhân trên mặt thần sắc, cặp kia mắt lại giống như im ám dạ chi mị giống nhau, đen nhánh sâu thẳm, gọi người không dám nhìn thẳng. Phượng thưa tướng một cái giật mình, mới vừa rồi sinh ra kia vài phần mỏi mệt tất cả biến mất. Vội vàng hành lễ, cung kính mà mở miệng. Chủ thượng, còn có bảy càng. 527 chương 527 không cần phá hư kế hoạch của ta. Nam nhân đồ sổ bất động mà ngồi ở chỗ kia, mắt nhìn thẳng, liền một ánh mắt đều không có cấp Phượng Thừa Tướng, hãy còn thanh lánh mà mở miệng. Phượng Thiền mang thai sự, ngươi biết không? Phượng Thừa Tướng thân hình hơi hơi chấn động, vẫn cứ duy trì mới vừa rồi cái kia túi đầu tư thế. Cho nên trên mặt chợt lóe rồi biến mất kinh ngạc thực mô đã bị che giấu qua đi, tận lực banh thẳng thanh tuyến mở miệng, "Hồi chủ thượng, không biết." Nguyên bản hắn tưởng nói hắn biết, chính là chủ thượng như thế thần thông quảng đại, nói không chừng đã sớm đã sở thấu hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Lừa gạt chủ thượng hậu quả, hắn gánh không dậy nổi. Liên chuyện lớn như vậy cũng không biết, người như thế nào đương nhân gia phụ thân?" Nam nhân lạnh băng thanh âm rõ ràng lộ ra không vui. Phượng thừa tướng hô hấp cứng lại, Chủ thượng, hắn vội vàng giải thích nói, ngài từng nói, Phượng Thiển đến đông lan chuyện sau đó không cần thuộc hạ nhọc lòng, cho nên thuộc hạ cũng không có cố tình đi hỏi thăm nàng tin tức. Mà nàng nhập phủ lúc sau, cũng không có chủ động nhắc tới quá mang thai sự, cho nên, cho nên không phải ngươi sai, ân. Rõ ràng chỉ là không trộn lẫn bất luận cái gì cảm tình một cái hỏi câu, nhưng kia dơ lên âm cuối lại cứ làm Phượng thừa tướng một trận tim đập nhanh. Nắm thành nắm tay đôi tay run dẩy một chút. Thuộc hạ không dám. Phượng thưa tướng gấp giọng nói, là thuộc hạ quan sát không đủ tỉ mỉ, đối nữ nhi không đủ quan tâm, chủ thượng thứ tội. Nam nhân bỗng dưng cười lạnh một tiếng. Đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý, tưởng đem phượng lăng cũng đưa đi đông lan hoàng cung, phải không? Phượng thưa tướng sắc mặt biến đổi, đang muốn giải thích, nam nhân lại đổ mở miệng, phượng lăng tiến cung cùng không cùng ta không quan hệ, ngươi không cần giải thích. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, không cần phá hư kế hoạch của ta, nếu không, các ngươi cả nhà đều sẽ vì Phượng Lăng ngu xuẩn hành vi trốn cùng. Phượng thưa tướng liên tục gật đầu, sẽ không, nhất định sẽ không. Chủ thượng yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ nhìn Phượng Lăng, sẽ không làm nàng hồ nháo. Nam nhân liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt lệnh lệnh mà ân một tiếng, mới nói, hôm nay Đông Lan Hoàng đế có hay không cái gì dị thường chỗ. Hồi chủ thượng, không có. Phượng thưa tướng kiệt lực suy tư hôm nay phát sinh hết thảy, liền hắn đều cảm thấy kinh ngạc, đông lan hoàng đế thế nhưng nửa điểm đều không có nhắc tới quá Phượng Thiển bên ngoài sự, ngay cả bữa tối lúc sau đơn độc cùng hắn nói chuyện, cũng là tam câu nói không rời Phượng Thiển. Rõ ràng có nhiều như vậy cơ hội có thể thử, chính là đều bị bỏ qua. Hắn hơi hơi nhăn lại mày, tư cập Phượng phu nhân nói câu kia lục cung độc sủng một người, không khỏi cảm khái nói, nhìn dáng vẻ. Đông lan hoàng đế đối thiển nhi sắc thật là dùng tình sâu vô cùng. Nói xong, trong phòng nguyên bản giàu có tiết tấu cảm khấu đánh mặt bản thanh em bỗng dưng dừng lại. Phượng thưa tướng sửng suốt một chút, xem qua đi, không biết có phải hay không hắn ảo giác, liền thấy cặp kia khớp xương rõ ràng tay đáp ở nơi đó làm như cứng đờ, tầm mắt thượng gì, nam nhân nhỏ bé cánh môi gắt gao nhấp hởi, cưng nghị sườn mặt càng hiện lạnh lùng. Một trận lâu dài trầm mặc, châm rơi có thể nghe trong phòng bầu không khí dần dần trở nên đình trệ. Chủ! Phượng thưa tướng trong lòng run sợ, vừa định mở miệng đánh vỡ này quỷ dị không khí, ghế trên nam nhân liền đống dưng đứng lên, trường thân ngọc lợ. Giống như trước đây, không nên ngươi quản sự không cần nhiều quản. mà khác, chỉ cần dựa theo ta phân phó làm là được. Nói tới đây, hắn nhạt nhạt mà nhìn lướt qua trước mặt người, đen nhánh con ngươi nhạt nhạt rào, một chữ một chữ mà từ môi mỏng trùng phương ra. Nếu là bị Đông Lan Hoàng đế hoài nghi, chính ngươi biết hậu quả là, thuộc hạ Minh Bạch, 528 chương 528 tận tình lạt thủ tồi hoa đi. Phượng Thiển nguyên bản đều tính toán ngủ, quần áo cởi một nửa, ngoài cửa lại truyền đến một trận ngắn ngủi hữu lực tiếng đập cửa. Hơi hơi một xá, Phượng Thiển cùng quân mặc ảnh nhìn nhau liếc mắt một cái, đang muốn qua đi, lại bị nam nhân giữ chặt, chấm đi xem đi. Nàng gật gật đầu. Một lần nữa lại đem quần áo xuyên trở về, nhìn cửa phương hướng, bởi vì bị nam nhân chống đỡ, tấm mắt cũng không thực rõ ràng, lại vẫn là có thể mơ hồ nhìn đến một nữ tử yểu điệu thân ảnh. Phương thiền chân mày một trọ, hai mắt liền như vậy mị lên. Bệ hạ, ta. Hiện tại thời tiết càng ngày càng nhiệt, ta làm điểm giải nhiệt đồ vật tới cấp ngài cùng tỷ tỷ hy vọng bệ hạ không cần ghét bỏ mới hảo. Thanh thiền chung không mất vũ mị thanh âm giống như ngày mùa hè chung một sợi thanh phong. Lại làm Phượng Thiển cảm thấy vô cùng làm ra vẻ, dương tay đem đầu tóc hướng sau lưng một liêu, như vậy một cái dung cảm khí phách động tắc lúc sau, nàng bước đi tới cửa, hướng nam nhân trên người một ỷ, như là không xương cốt giống nhau mềm mại. Cơ hồ là toàn thân sức lực đều đè ép đi xuống. Quân Mặc Ảnh cảm thấy, nếu không phải hắn định lực hảo, bị nàng thành lỉnh xảy ra như vậy một đáp, hai người tuyệt đối có thể cùng nhau ngã xuống đi. Hắn có chút buồn cười, bất quá vì phối hợp nàng Vẫn là chịu đựng làm bộ một bộ mặt vô biểu tình bộ ráng Phượng Thiền nhìn nam nhân bất động thanh sắc hoàn đến nàng trên eo tới tay Khoe miệng nhẹ nhàng một câu Đem chính mình tay cũng thả đi lên Nắm lấy hắn mấy cây ngón tay Sau đó mới ngẩn đầu lên nhìn về phía Phượng Lăng Như là vừa mới thấy người này giống nhau Nha, nay đại buổi tối Lăng nhi ngươi không chối tử vất vả giống nhà hoàn dường như cho chúng ta làm này đó Như thế nào không biết xấu hổ đâu Âm dương quái khí ngữ điệu lập tức tựa như dấm Phượng Lăng cái đôi giống nhau, làm nàng cả người đều tặc lên. Phượng Tiễn cười tủm tỉm mà Liết Phượng Lăng đột nhiên hiện lên một tia tức giận rồi lại mạnh mẽ đè ép đi xuống, cố ý ho khan một tiếng, nói: "Này làm chính là cái gì nha?" Nói nàng liền làm bộ muốn rỗi tay đi tiếp Phượng Lăng trong tay thứ bàn. Phượng Thưa tướng là nàng cha, Phượng phu nhân là nàng nương, nàng chịu đựng nhường không thể nói cái gì. Chính là đối với Phượng Lăng Cái này với nàng mà nói triệt triệt để để người xa lạ, dùng nàng lời nói tới nói, chính là cùng nàng không có nửa mau tiền quan hệ, tận tình lạc thủ tồi hoa đi. Thậm chí, Phượng Thiển con ác ý mà tưởng, ngươi làm ta không thoải mái, ta đây sẽ gấp 10 lần gấp trăm lần mà làm ngươi càng không thoải mái. Phượng Lăng làm thứ này tự nhiên không phải làm cấp Phượng Thiển, tuy ông chịu ý hiển nhiên không ở rượu, mà là vì quân mạng ảnh. Cho nên nhìn đến Phượng Thiển cái này động tác, Phượng Lăng tức khắc chính là dùng mình, chạy nhanh sau này lui một bước. Nhiên, vừa lúc Phượng Thiển Tây đã dối tới rồi chỗ đó, nàng như vậy cái động tác vừa ra, có lẽ là quá mức khăn trường. Phanh một tiếng, hộp đồ ăn bị đánh nghiêng, liên quan một chung đồ vật đều phiên ở Phượng Thiển trên tay. quân mặt ảnh sắc mặt đống chốc biến đổi, lạnh lùng mà quét Phượng Lăng liếc mắt một cái, đem người đông lạnh đến run lên ba cái. Hắn ôm đồn Phượng Thiển Tây. Níu lại mi dùng chính mình trên người sạch sẽ áo chẳng thế nàng lao đi những cái đó dơ bẩn, mặt mày buông xuống, động tác thật cẩn thận, lộ ra một cổ ôn nhu đầy đủ che chở kính nhi. Đánh nghiêng chính là một trung đậu xanh bách hợp cháo. May mắn là trải qua ướp lạnh, nếu không như vậy một nồi nhiệt cháo nhảy ra tới, thế nào cũng phải bỏng chết người không thể. Phượng Thiền đứng ở nơi đó tùy ý hắn động tác, thật lâu đều không có ngằng đầu, tầm mắt vẫn luôn dừng ở nam nhân cẩn thận động tác trên tay. Mười ngón như ngọc giống nhau, trông rất đẹp mắt. Không có việc gì. Nàng cười cười, nhỏ giọng nói một câu. Phượng Lăng thấy nam nhân dáng vẻ này, mặt đều dọa trắng, run run rẩy rảy mà hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhưng nàng trong lòng lại là áp chế không được lửa giận hướng lên trên thoán. Phượng Thiển vừa rồi chính là cô ý. 529 chương 529 chấm liền trực tiếp đem này tay cấp am. Tỷ tỷ. Ta hảo ý mang theo thân thủ làm đầu xanh trao tới cấp ngươi nhóm nháp, người không thích còn chưa tính, thế nhưng còn cố ý đem nó đánh nghiêng, rốt cuộc ra sao giáp tâm. Phượng Lăng cảm thấy chính mình nói chính là sự thật, nếu nàng tiếp tục buồn không hẹ răng co dúng đi xuống, bệ hạ khẳng định cảm thấy là nàng cố ý lấy đồ vật bắt Phượng Thiện, cho nên nàng cần thiết đến vì chính mình biện giải mới được. Chính là vừa dứt lời, quân mặc ảnh càng thêm lạnh băng tầm mắt đông dưng chiều nàng phong tới. Thổi quét xương lạnh giống nhau lạnh lẽo Phượng Lăng trong lòng cả kinh Quân mặc ảnh vốn dĩ muốn cho nàng câm miệng Chính là Phượng Thiển thanh âm lại dẫn đầu văng lên Lăng nhi, thật là xin lỗi Đánh nghiêng ngươi hảo tâm hảo ý Phượng Thiển lông mi run nhẹ nhẹ Dựa vào quân mặc ảnh trên người đáng thương vô cùng nói Nếu là có thể nói Ngươi có thể hay không lại đi lấy một chung tới Thấy Phượng Lăng sắc mặt biến đổi Nàng vội vàng lại nói tiếp Nếu là phòng bếp đã không có Vậy không cần miễn cưỡng. Thật sự ngượng ngùng. Nói xong lúc sau, nàng cũng không hề đi xem vượng lăng, xoay người sang chỗ khác đối quân mặc ảnh thở dài. Hoàng thượng, ngài vừa rồi còn nói bữa tối ăn đến quá ít, có chút đói bụng, hiện tại thật vất vả lăng nhi cầm đồ vật tới, lại bị thần thiếp đánh nghiêng, thần thiếp. Càng ngày càng thấp thanh nghiêm hơn nữa nàng run nhẹ nhẹ bả vai làm người liếc mắt một cái nhìn lại, liền cảm thấy nàng ấy nấy đến tựa hồ ở khóc nước nở. Phượng lăng tầm mắt từ trên người nàng thu hồi, dừng ở cái kia chỉ chờ cho chính mình một chương sườn mặt nam nhân trên người, trầm mặc một lát, cắn môi nói, tỉ tỉ đừng ngáy náy, phong bếp còn có. Nếu là hoàng thượng đòi nói, ta đây liền đi lại thịnh một ít tới. Thật vậy chăng? Phượng thiền nắm chặt quân mặt ảnh tay háo hơi hơi ngầm đầu, khuôn mặt nhỏ chướng đến đỏ bừng, lăng nhi, ngươi như vậy dụng tâm lương khổ, làm ta dùng cái gì vì báo mới hảo? Phượng Lăng cứ việc cảm thấy nàng biểu tình thực quỷ dị, lại cũng chưa làm nghĩ nhiều, tỉ tỉ không cần khách khí, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nói xong nàng liền một đường chạy chậm đi ra ngoài. Phúc! Phượng Thiền rốt cuộc nhịn không được chống ở quân mặt ảnh trên người cười ra tiếng tới. Mới đầu còn cố kỵ Phượng Lăng khả năng không đi xa, cười đến không tính lươn tiếng, chính là tới rồi sau lại, đã ở vào một loại hết sức vui mừng trạng thái, thân mình run, cái không ngừng. Ha ha ha! Ngươi nói nàng như thế nào liền ngu như vậy như vậy đáng yêu đâu. Ta thật sự hoài nghi, nếu là trong phòng bếp không có, nàng còn có thể cho ngươi hiện là một phần nhi, ngươi tin hay không? Phượng Thiện Lây ở quân mặc ảnh trên người, vừa nói vừa cười còn thường thường kích động mà nhảy nhót hai hạ. Quân mặc ảnh thật sự nhìn không được, hát mặt đem nàng lớn xuống tới, hướng trong lòng ngực một bát nếu là nàng kêu đậu xanh cháo là nhiệt làm sao bây giờ? Không tính toán muốn này tay. Phượng Tiền vẫn là ngăn không được mà bật cười. tinh lượng hai mắt giống như bầu trời đêm lộng lẫy, ngôi sao giống nhau tươi đẹp lòng lánh. "Không phải a, nàng không phải nói giải nhiệt đồ vật sao? Nếu là nhiệt còn như thế nào giải nhiệt a?" Không dám nhìn nam nhân đôi mắt, đành phải cười tủm tỉm mà bổ nhào vào trên người hắn đi. Hơn nữa nàng cố ý muốn bắt ta, ta có biện pháp nào? Quân Mặc Ảnh trên cao nhìn xuống liếc nàng sơn mặt, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, "Ngươi liền chăng đi." Đáp lại hắn, Là ngực truyền đến càng thêm giòn sinh tiếng cười, ta là trang đều bị ngươi đã nhìn ra. Lợi hại như vậy. Ngươi nào thứ làm chuyện xấu là chấm nhìn không ra tới. Ừ, đó là ta không ở ngươi trước mặt che giấu được không? Phượng Thiền Nữ Môi, đáy mắt ý cười vẫn là ngăn không được chảy xuôi. Ta cùng ngươi nói, muốn này cháu thật là nhiệt. Ta khẳng định có thể trước tiên cảm giác, sau đó trước tiên rút lui, tuyệt đối sẽ không bị bắt đến. Thật sự. Khuôn mặc ảnh lạnh lùng mà cười một tiếng, nếu là lần tới còn như vậy, chấm liền trực tiếp đem này tay cấp băm. 530 chương 530 ta biết tỉ tỉ là cái thiện tâm người. Hai người biểu tình một cái âm trầm, một cái tươi đẹp, hoàn toàn tương phản mà ôm đối phương, rồi lại ngoài dự đoán mọi người mà hài hòa. quân mặc ảnh sợ nàng mệt, làm nàng đi trước trên giường nằm một lát, phượng thiện không chịu, hắn đành phải ngồi xuống đem nàng đặt ở trên đùi vòng ở trong ngực, thấp giọng nói. Ngủ một lát, đừng mệt. Phượng thiền ngầng đầu liếc mắt nhìn hắn, phiết miệng âm thầm chửi thầm, lúc này nhưng thật ra biết nàng sẽ mệt. Ngày thường lôi kéo nàng hắc hưu cái không ngừng không ngừng thời điểm như thế nào liền không biết nàng sẽ mệt. Nam nhân vừa lúc rũ mắt, đối thượng nàng này liếc mắt một cái, như là nháy mắt lĩnh ngộ nàng suy nghĩ cái gì giống nhau. Mắt phượng hơi hơi mị lên, bên môi ý cười nhiễm một cổ cười như không cười. Thiền thiền, ngươi nhưng đừng nói cho chấm. Trong đầu của ngươi lại suy nghĩ những cái đó lung tung rối loạn chuyện này. Phượng Tiễn. May mà lúc này, bên ngoài truyền đến động tĩnh đánh vỡ này cổ quái bầu không khí, "Vậy hạ, tỷ tỷ, cho ta khai mở cửa hào sao?" Phượng Tiễn như hoạch đại xá, xẹt một chút từ nam nhân trên đùi bò dậy, đưa lưng về phía hắn liên tục hướng chính mình trên mặt phiến đã lâu phòng, xem đến phía sau nam nhân cong môi buồn cười không thôi. Phượng Tiễn giẫm lên toé bước chạy đến cửa đi, hít sâu vài khẩu khí. Thẳng đến trên mặt độ ấm dần dần tiêu tán, nàng mới đem cửa mở ra. Nhanh như vậy liền tới Lạ. Phượng thiền đã tử mới vừa rồi hoảng loạn chung khôi phục, vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn trước mặt nữ tử. Phượng lăng đầu lướt qua nàng không ngừng hướng bên trong thăm, đúng vậy, ta sợ bệ hạ cùng tỉ tỉ sốt ruột chờ, riêng một đường chạy về đi. Làm như nhìn đến bên trong nam nhân tầm mắt hướng ra ngoài gì tới, cũng mặc kệ hắn có thể hay không nhìn đến chính mình. Liền như vậy thẹn thùng kiểu tiếu mà cười cười. Phượng Thiển vì thế cũng cười, kia thật là vất vả ngươi. Nàng vương tay, lúc này học ngoan, không có lại đi đoạt Phượng Lăng trong tay thực bàn, mà là đối nàng nói, ngươi đem đồ vật cho ta, sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Phượng Lăng như như mày, tỷ tỷ không mời ta đi vào ngồi ngồi sao. Nhìn nàng vẻ mặt đáng thương vô cùng bộ dáng, Phượng Thiển nhướng mày tiêm, nếu Lăng nhi như vậy tưởng tiến vào, vậy vào đi. Nghiêng người làm vị trí, vừa lúc có thể làm Phượng Lăng thông qua. Đa tạ tỉ tỉ. Phượng Lăng hương phấn mà đang muốn hướng trong đi, đột nhiên như là nhớ tới cái gì dường như, túi đầu hướng ngạch cửa địa phương nhìn thoáng qua. Phượng Thiền sửng sốt một chút, tiện đà hung hăng mắt trợn trắng. Làm gì, sợ ta chơi xấu vướng ngươi một ngã. Không chút nào che giấu trào phúng làm Phượng Lăng sắc mặt hơi đổi, sợ bên trong nam nhân cảm thấy nàng lòng dạ hẹp hỏi, vội vàng cười nói. Đương nhiên sẽ không, ta biết tỷ tỷ là cái thiện tâm người, sẽ không làm như vậy sự tình. Nói xong, bước nhanh hướng trong đi đến. Phượng Thiền lắc lắc đầu, xách một tiếng, thiện tâm ngươi còn có thể sợ thành cái dạng này. Nàng xoay người đóng cửa lại, đi theo cũng hướng bên trong đi đến. Lúc này, Phượng Lăng đã tử trung bên trong đổ một chén đậu xanh cháo ra tới, phía một cổ nhàn nhạt hương khí, cũng không nồng đậm. Nàng cười tủng tìm mà đem chén ngọc hướng quân mặc ảnh trước mặt một đệ. Khuôn mặt nhỏ hơi hơi đỏ lên, nói, vậy hạ, ngài mò uống lên đi. Có như vậy một lát thời gian, trong phòng ba người đều duy trì nguyên lai tư thế không có đậu quá. Phượng lăng tay dần dần cứng đờ, nhìn nam nhân tựa hồ còn không có muốn cầm chén tiếp nhận ý tứ, đang muốn nói điểm cái gì làm chính mình có thể xuống đài nói. Phượng Thiển lại vào lúc này đoạt lấy nàng trong tay chén. Ai nha nha, lăng nhi, ta đều mau đói là, Như thế nào cũng không thấy ngươi cho ta thịnh một chén đâu. 531 chương 531 chấm quán. Phượng Lăng nói không rõ là nên cảm kích nàng hay là nên mắng nàng. Tuy rằng nàng đoạt chính mình thịnh cho bệ hạ cháo, chính là nàng câu nói kia thoạt nhìn lại như là tự cấp chính mình giải vây. Bất quá nghĩ lại, Phượng Lăng lại cảm thấy nàng khẳng định là không có hảo ý. Hiện tại ở trước mặt bệ hạ, cho nên nàng mới có thể nói như vậy, nếu là bệ hạ không ở thời điểm khẳng định lại liều mạng nghĩ như thế nào đem chính mình cự chi ngoài cửa. Không sai, chính là như vậy. Xem nàng cùng bá mâu nói những lời này đó liền không khó coi ra điểm này, nếu là nàng thật đối chính mình hảo, liền sẽ không cự tuyệt bá mâu thỉnh cầu. Như vậy tưởng tượng, Phượng Lăng trong lòng liền không thoải mái, lạnh lạnh nói, tỷ, tỉ, tỉ, chúng ta là người trong nhà, không cần bận tâm nhiều như vậy phức tạp lễ thiết. Bậy hạ tới giả là khách, cho nên. Nga. Ngươi ý tứ, hắn không phải ta người trong nhà đúng không? Phượng thiền liết xéo nàng, làm như khó hiểu, làm như trào phúng, tuy rằng hắn là đông lan hoàng đế không sai, nhưng lại nói như thế nào, hắn hiện tại cũng là tỷ tỷ ngươi phu quân của ta, ngươi liền không thể lấy hắn đương người trong nhà đối đai sao. Đến tột cùng là bởi vì biên giới vấn đề, vẫn là bởi vì thân phận của hắn, làm ngươi đối hắn có lớn như vậy ý tưởng. Phượng lăng sợ tới mức mặt mùi trăng bệnh, tỷ tỉ, tỉ như thế nào có thể nói như vậy đâu. Này rõ ràng chính là muốn bệ hạ hiểu lầm nắng a Ta vẫn luôn, vẫn luôn là lấy bệ hạ đưa người trong nhà. Vừa rồi kia lời nói, ta chính là, bản năng buột miệng tốt ra. Phượng tiền hỏi, là, không sai, chính là bản năng buột miệng tốt ra. Phượng lăng vội vàng tiếp thượng, ngươi không biết có chút thời điểm, ngươi bản năng phản ứng mới có thể càng tốt mà thuyết minh hết thể sao. Phượng Lăng lại là một nghẹn nhìn nàng đã là đỏ lên đôi mắt, Phượng Thiển cố nén trong lòng ý cười không hề đậu nàng, bưng lên mới vừa rồi đoạt lấy tới chén uống một ngụm bên trong ướp lạnh đậu xanh cháo, sảng đến đôi mắt đều mị lên, quả nhiên giải nhiệt cực phẩm. Vừa rồi đang lo quá nhiệt ngủ không được đâu, hiện tại vừa lúc có cái đưa tới cửa tới, hay lắm. Phượng Lăng thấy chính mình tâm huyết bị nàng lớn như vậy khẩu mồm to không hề hình tượng mà uống sạch, tức giận đến quả thực đều phải hộp máu. Nếu không phải bệ hạ còn ở nơi này, thế nào cũng phải hảo hảo giáo hấn nàng một đốn không thể. Vội vang lại đổ một chén, lần thứ hai cấp quân mặc ảnh đưa qua đi, như là đã quên một lát trước xấu hổ giống nhau, bệ hạ, ngài cũng uống. Ngươi nhìn tỉ tỉ, chỉ lo chính mình, đều đem ngài cấp đã quên. Ngài đừng trách nàng, nàng người này. Trân quán, Phượng Lăng sửng suốt một chút, cái gì? Nàng như là không có nghe hiểu giống nhau. Có chút mở mịt mà nhìn quân mặc ảnh. Quân mặc ảnh tự nhiên là sẽ không lại để ý tới nàng, ngược lại là phượng Thiển thấy nàng như vậy, ước mô là có chút không đành lòng. Thở dài lại đem nàng lỏng le trong lòng bàn tay chén ngọc bắt được chính mình trước mặt, nói, hàn nói, ta bộ dáng này đều là hàng quán, ngươi không nghe hiểu. Lăng nhi à, thật không phải ta nói ngươi, đầu vóc buồn còn chưa tính, như thế nào hiện tại liền tiếng người cũng nghe không hiểu đâu. Hảo hảo một cái cô nương ra, ai, ngươi nói một chút, về sau còn như thế nào gả chồng A. Phượng lăng sắc mặt từ lúc ban đầu hoảng hốt dần dần biến thành xấu hổ và giận dữ, đến cuối cùng đã bị nàng tức giận đến xanh trắng đan sen. Đáng tiếc cái này cũng chưa tính, để cho nàng vâu ngự chính là, Phượng thiển này đầu heo, thế nhưng đem nàng vừa mới đảo ra tới đầu xanh cháo lại cấp uống lên. Hai chén A, hai chén A. Tuy rằng này chén không lớn, nhưng thân là một nữ tử. Như thế nào có thể làm cho nam nhân mặt như vậy phàm ăn đâu. Phượng Lăng tức giận đến đầu đều đau, nắm chặt nắm tay, mới miễn cưỡng nhịn xuống cắn răng không nói một lời. Nàng tổng cộng liền mang theo hai cái chén, chỉ có thể chịu đựng lửa giận đem Phượng Thiển dùng quá trong đó một cái lấy lại đây, lại lần nữa đựng đầy 532 chương 532 chấm là đau lòng ngươi. Lần này, nàng nắm đến gắt gao mà lại không chịu bông ra, sợ lại bị Phượng Thiển đoạt qua đi. Phượng Thiền đều đã đắc thủ hai lần, đương nhiên sẽ không có ngốc có thể vì chính mình còn có thể thành công. Nếu không nói, Phượng Lăng liền không phải không đầu óc, mà là cái rõ đầu rõ đuôi kẻ lỗ mãng. Vì thế nàng liền như vậy ưu nhã thanh thản mà ngồi, nhìn thoáng qua đã là trống rông trung, tấm mắt từ từ rời về phía Phượng Lăng trong tay nắm chặt đến gắt gao cái kia chén, ý vị không rõ mà cười một chút, không nói chuyện. Phượng Lăng bướng bỉnh mà đem trong tay cuối cùng một chén cháo đưa đến quân mặc ảnh trước mặt, hai mắt hồng hồng, mắt thấy liền phải khóc ra tới. Quân mặc ảnh khỏe mắt dư quang quét về phía Phượng Thiển liền thấy vật nhỏ này liên tiếp mà hướng tới hắn cười, nhéo nhéo giữa mày, rốt cuộc đem đổ vật từ Phượng Lăng trong tay tiếp nhận. Người có thể đi rồi. Phượng Lăng nguyên bản còn ở vui sương chính mình tâm ý rốt cuộc bị tiếp thu ngay vậy, lập tức lại như là sương đánh cả tím dường như, khéo nhi. Bệ hạ, như thế nào, lưu tại nơi này tưởng cùng ngươi tỉ trắng đêm trường đàm. Phước Phượng Thiển lập tức không nhịn cười phun ra tới. Bị nam nhân tả liếc mắt một cái, vội vàng thu tơi cười, nghiêm trang mà ngồi ngay ngắn ở đảng kia không dám động. Phượng lang mỉ khuất mà muốn chết, chính là lúc này nói nàng là nàng tâm tâm nghiệm nghiệm bệ hạ, tuy là nàng ra mặt lại hậu, cũng ngượng ngùng nói cái gì nữa dư thừa nói đi thảo người ngại. kia bệ hạ cùng tỉ tỉ phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lăng nhi ngày mai lại đến xem các ngươi Phượng Thiền nguyên bản tưởng nói không cần, bất quá không thú vị trong cuộc đời có thể tìm được như vậy cá nhân tới đầu một đầu, cũng xác thật không kém. Nàng cười tủng tìm mà chiều Phượng Lăng phất phất tay, hoan nên ngày mai lại đến A. Phượng Lăng ở quân mặt ảnh nhìn không thấy góc chết hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nổi giận đùng đùng mà chạy ra đi. Phượng Thiền vô tội mà chớp chấp mắt, nhớ rõ đem cửa đóng lại. Nói như vậy một câu. Ở phượng lăng cắn răng chuyển qua tới đóng cửa thời điểm, làm như cực kỳ vừa lúc mà đem quân mặc ảnh trong tay chén ngọc cầm qua đi, hướng tới phượng lăng quơ quơ, chật đưa tới bên miệng, không chút khách khí mà uống lên lên. Giây tiếp theo, phanh một tiếng, môn bị người mạnh mẽ tạp thượng. Phượng thiền tức khắc cười ha ha, không hề cố kỵ mà tùy ý. Nhưng nàng còn không có tới cười bao lâu, trong tay chén đông dương bị nam nhân đoạt qua đi, đương nàng kinh ngạc bất mãn mà xem qua đi. Đối thượng chính là nam nhân kia trương âm trầm khuôn mặt tuấn tú. Phượng Thiền mở mịt, ngươi làm gì? Như vậy lạnh đồ vật, còn uống. Phượng Thiền chấp chấp mắt, vô tội mà phồng lên má giúp nói, không phải à, nàng điều độ ấm vừa và tốt. Sẽ không cảm thấy thực băng, chỉ là sờ lên lạnh lạnh không tin ngươi thử xem. Phải không? Nói xong, quân mặc ảnh trực tiếp đem nàng trong chén dư lại những cái đó toàn điển chính mình trong bụng đi. Xem đến vượng tiễn kêu kêu một cái đau lòng, kinh hô, ta làm ngươi thử xem, ngươi như thế nào toàn cho ta uống hết. Nam nhân xem cũng không thấy nàng, khẩu khí nhàn nhạt lạnh lẽo, một không cẩn thận, thử xem liền không có. Phượng Tiễn. Na ngụy khuất mà bẹp bẹp cái miệng nhỏ, trứng mắt hắn, ngươi rõ ràng không thích ngọt đồ vật, một hai phải cùng ta đoạt. Quân Mặc Ảnh cười lạnh, đó là nhân ra một phen tâm ý, chấm không hảo cự tuyệt. Phượng Tiễn trương đại miệng, hảo a ngươi a. Đau lòng nhân ra. Nàng thở phi phi mà hư nói, ta đây vừa rồi khi dễ nhân ra thời điểm ngươi như thế nào không nói lời nào nha. Hiện tại đau lòng, đã quá muộn, nhân ra đều đã bị ta khí đi rồi. Chấm là đau lòng ngươi. Khuôn mặc ảnh ở trên mặt nàng nhéo một chút, nàng là ai? Quang tám xảo cũng không tới người, chấm đáng ra sao? Thiền thiền quá vất vả, làm bất động, giống giận thân mụ không chuẩn hạ dược, giống như còn có canh một. tâm hào đau 533 chương 533 cha vì sao phải đem ta đưa đi Đông Lan Đầu. Phượng Thiền ngày hôm sau sáng sớm tỉnh lại thời điểm, bên người nam nhân còn ở ngủ. Nàng biểu tình bởi vì vừa mới tỉnh lại mà có như vậy hai giây dại ra, lặng lặng mà nhìn nam nhân sườn mặt, dần dần tỉnh táo lại, sóng mắt hơi hơi một dạng, trật nhiễm một kia nhàn nhạt đu tình. Nàng không có đi đánh thức hắn, chỉ nhẹ nhàng mà ở hắn góc cạnh rõ ràng hàm dưới thượng rơi xuống một hôn khỏe miệng câu lấy một mặt nhàn nhạt độ cung. Bởi vì ngủ ở sườn, nàng động nhất động nói không chừng là có thể nháo tình hắn, cho nên nàng xuống giường động tác thực nhẹ. Nhưng mà không thể tránh né mà, vẫn là đánh thức bên người người. Phượng Thiền cảm thấy này nam nhân là không có giấc ngủ sâu, mỗi lần đều như vậy, vô luận nàng động tác có bao nhiêu tiểu, đều có thể bị phát hiện. Nàng thậm chí hoài nghi hắn thơ hấu thời điểm mỗi ngày đều là sống ở bị người ám sát chung cho nên mới sẽ tạo thành như bây giờ hậu quả. Gần như không thể nghe thấy mà thở dài, nàng nhẹ giọng nói, sắc trời còn sớm, ngươi ngủ tiếp trong chốc lát, ta đi ra ngoài đi bộ đi bộ. Nói xong cũng không cho nam nhân bất luận cái gì cự tuyệt cơ hội, hay còn chạy đi ra ngoài. Nếu là ba ngày, nàng không nhất định có thể tìm được cơ hội đơn độc đi tìm nàng phụ thân, thật có chút sự tình đổ ở trong lòng lại quá mức chú ý, nếu là không thể thừa dịp cơ hội này hỏi ra tới. Tiếp theo liền không biết phải chờ tới khi nào. Một đường đi ở này cũng không quen thuộc đình viện, Phượng Thiển thường thường đều phải hỏi một chút người khác, kế tiếp lộ nên đi như thế nào. Nơi nào như là sinh sống mười mấy năm ra. Nàng tự dễ cười. Nghe người ta nói Phượng Thừa tướng mới vừa thượng chiều trở về, giờ phút này hẳn là ở thư phòng, nàng tại hạ người dưới sự chỉ dẫn đi đến thư phòng, do dự một chút, mới dơ tay gõ cửa. Chuyện gì? Có lẽ tưởng trong phủ hạ nhân, Phượng thừa tướng ngự khí có điểm lãnh. Cha, là ta. Có thể tiến vào sao? Bên trong người tựa hồ là dừng một chút, thiển nhi. Nói, không có trả lời Phượng thiển vấn đề, nhưng thật ra trước đem cửa mở ra, mau tiến vào đi. Chỉ có hắn cùng Phượng thiển hai người đứng ở trong phòng, không khí có chút xấu hổ. Phượng thiển cũng không biết như thế nào cùng hắn mở miệng, hô thanh cha, đành phải chờ hắn trước nói lời nói. Phượng Thưa tướng xấu hổ tựa hồ cũng không so nàng thiếu, che môi ho khan một tiếng, "Thiện Nhi, ngươi này sáng sớm tinh mơ mà tới tìm vi phụ, có chuyện gì sao?" "Cũng không có gì chuyện quan trọng." Phượng Thiển cười cười, thuận miệng nói, "Nữ Nhi rời nhà đã hơn một năm, thật vất vả đã trở lại, chỉ là tưởng cùng cha nhiều tụ một tụ mà thôi." Phượng Thưa tướng làm như sửng sốt một chút, rồi sau đó gật gật đầu. Sắc thật khổ ngươi đứa nhỏ này. Lúc trước đem ngươi đưa đến Đông Lan, Vì phụ cũng là nhiều có không tha. a Phượng Thiển ánh mắt chật lué, khoe miệng một tức tức mà câu lên, ý cười lại không đạt đáy mắt. Như vậy, cha vì sao phải đem ta đưa đi đông lăn đầu? Nếu không tha, vì sao còn muốn đưa nàng đi đâu? Là vì cái gọi là đại nghĩa, vẫn là dục liêm dân tâm. Mặc kệ là nào một cái, Phượng Thiển đều cảm thấy chính mình khó có thể tiếp thu. Ước chừng là không nghĩ tới nàng sẽ hỏi đến như vậy trực tiếp, Phượng Thừa tướng sửng suốt đã lâu. Phản ứng lại đây lúc sau, lại như là bị nẹn họng giống nhau, nửa ngày không có khai ra khẩu tới. Thiền nhi, ngươi đây là đang trách vì phụ sao? Phượng thưa tướng những mày Cha, ngươi cũng biết, ta mất trí nhớ. Phượng thiền buông xuống mi mắt, cười đến an an tính tĩnh nói không rõ là thất vọng vẫn là chua sót, có lẽ hai người đều có. Ta hiện tại vô pháp tưởng tượng chính mình ngay lúc đó tâm tình, có thể là không trách, đến nỗi hiện tại, cũng không trách. Bởi vì ta cái gì đều không nhớ rõ. Cho nên, ngài có thể đem này trở thành một cái đơn thuần vấn đề. Vì cái gì, ngài muốn đem ta đưa đi Đông Lan? Hôm nay đổi mới xong, ra. 534 chương 534 người là ta và người nương nữ nhi. Vì cái gì? Phượng Thưa Tướng cũng coi như là cái tung hoành quan trường nhiều năm lão nhân. Chính là đối mặt Phượng Thiển vấn đề này, hắn lại đổ đến nửa câu lời nói cũng nói không nên lời. Thiền nhi, cha nhưng đừng nói cho ta, ngài không biết tây khuyết đem chúng ta đưa đi đồng làn chân chính mục đích. Phượng Thiền nâng lên mắt, con khỏe môi, yên lặng không hề chấp mắt mà nhìn trước mắt người. Thân là thưa tướng, loại sự tình này hẳn là không đến mức không biết đi. Thế nào, bọn họ cũng nên trước cùng ngài lên tiếng kêu gọi, lại đi qua ngài cùng ta trước tiên thông chi một chút, nếu không ta như vậy cái chưa hiểu việc đời hoàng bao nha đầu, vạn nhất gặp phải thai họa nhưng làm sao bây giờ. Phượng thưa tướng hô hấp cứng lại, nhìn khoe miệng nàng kia mặt lốn đồng tiền, trong lòng không khỏi hồi hộ. Hán cường tự chấn định mà bưng lên chén trà uống lên hai khẩu, mới nói, thiện nhi ngươi hiện giờ không có ký ức, còn suy nghĩ những cái đó sự làm cái gì. Sau này ngươi nếu có thể nhớ lại tới, tự nhiên sẽ biết cha dụng tâm lương khổ. Nếu là không thể, cha cũng không bắt buộc, ngươi tựa như như bây giờ vô ưu vô lự mà hảo hảo quá đi. Cho nên cha là không tính toán nói cho ta sao. Phượng Thiền hơi hơi nheo lại mắt. Cha chỉ là. Không biết nên như thế nào mở miệng A. Phượng Thưa Tướng thở dài. Có cái gì không biết. Phượng Thiền đáy mắt dần dần lộ ra một cổ trào phúng ý vị. Nếu lúc trước tàn nhận đến hạ cái kia tâm đem nữ nhi tiến đi. Hiện tại nhưng thật ra liền giải thích một cái chân tướng dung khí cũng không có. Phượng Thưa Tướng sắc mặt lại là biến đổi. Đại để là bị nàng không lớn không nhỏ bộ dáng trọc giận, thấp giọng trách cứ nói, Thiển nhi, chuyện này lúc trước ngươi cũng là đồng ý, hiện tại như thế nào như vậy cùng vi phụ nói chuyện. Phượng Thiền cười khổ, Phu thân, cha, ta đương nhiên là tôn trọng ngài, nếu không liền sẽ không như vậy ăn nói khép nép mà tới hỏi ngài. Nàng cũng không biết chính mình ngữ khí nơi nào lộ ra không thành khẩn, nàng chỉ là khổ sở khổ sở nàng cha mẹ vì không biết cái gì mục đích đem nàng đưa đến xa như vậy một chỗ đi đương mà thám khổ sở bọn họ ở chính mình đi rồi về sau có thể đem yêu thương ký thác đến một ngoại nhân trên người. Nga, khả năng cũng không đúng. Nào có cha mẹ sẽ như vậy đối chính mình hải từ đâu? Có lẽ, nàng vốn dĩ liền không phải thân sinh, Phượng Lăng mới là. Cha không có đương cẩn thận làm, nhất định không rõ cái này thân phận ý nghĩa cái gì. Hủy diệt, cả đời hát cám đều có khả năng. Bởi vì mất chi nhớ, ta không biết qua đi kia một năm chính mình là như thế nào quá, nhưng là ta biết, từ ta biết chính mình là mật thẳng kia một ngày khởi, ta liền khó chịu đến sắp chết mất. Nhàn nhạt như nước giống nhau tiếng nói lại lộ ra một cổ nồng đậm bi thương. Những lời này ta không thể cùng bất luận kẻ nào nói, chỉ là bởi vì ngài là cha ta, cho nên mới cùng ngài nói. Lời còn chưa dứt, Phượng Thiện Lông Mi liền run một chút, ngay sau đó bổ sung. Bất quá, này hết thể đều thành lập ở ngài xác thật là cha ta cơ sở thượng. Phượng thưa tướng thân hình đông dưng chấn động. Thiền nhi, ngươi ở nói hiệu nói vượn chút thứ gì? Hắn gầm lên, cha biết ngươi bị khuất, mới từ ngươi nói lâu như vậy, nhưng ngươi cũng không thể như vậy không đầu không đuôi mà hầu ngôn loạn ngữ A Ta hầu ngôn loạn ngữ sao? Phượng thiền thật sâu nhìn chăm chú vào hắn đôi mắt, tầm mắt không rời trên mặt hắn bất luận cái gì một cái việc nhỏ không đáng kể biểu tình biến hóa. Nếu ta là hầu ngôn luật ngữ, như vậy cha có thể nói cho ta, vì sao ngài cùng nương đều đối phượng lăng một ngoại nhân tốt như vậy, lại đem ta cái này nữ nhi coi như cỏ rác. Nhất phái nói bậy, quả thực là nhất phái nói bậy. Phượng thưa tướng tức giận đến huyệt thái dương tình thịch thẳng ngại. Ai đem ngươi coi như cỏ rác? Ngươi là ta và ngươi nương nữ nhi, điểm này, sẽ không thay đổi. 535 chương 535 tuyệt đối sẽ không làm nàng đi theo hồi đông lan. Khá vậy nguyên nhân chính là vì ngươi là chúng ta nữ nhi, cho nên chúng ta mới đối với ngươi hoặc nhiều hoặc ít thiếu điểm quan tâm. Ngươi có biết hay không, lăng nhi nàng từ nhỏ không cha không mẹ lưu lạc lớn lên, cha thật vất vả tìm được rồi nàng, tự nhiên phải đối nàng nhiều yêu thương một ít, nếu không như thế nào không làm thất vọng nàng dưới chín suối cha mẹ. Phượng Thưa Tướng nói nói, sắc mặt cũng càng ngày càng trầm, chỉ vào Phượng Thiển tức giận nói, Thiển nhi, ngươi trước kia không phải như thế. Ngươi vẫn luôn thực hiểu chuyện, trước nay đều là hiếu thuận cha mẹ, như thế nào mất đi ký ức, tựa như xoay tính giống nhau, biến thành cái dạng này. Ngươi có biết hay không, ngươi không ở này đã hơn một năm bên trong, cha cùng nương có bao nhiêu khổ sở. Không biết, Phương Tiền cũng khó thở, nếu như vậy khổ sở, vì sao phải đem nàng tiễn đi? Nếu là thật sự có khổ chung, vì sao lại không thể nói cho nàng? Bởi vì nàng là thân sinh. Cho nên liền hoặc nhiều hoặc ít thiếu điểm quan tâm Hào đương hoàng Lại cũng hào đất hoang mẫu lý do Phượng thưa tướng lửa giận lại một lần thẳng tắp bay lên Ngươi Ngươi ngay cả hắn vươn đi tay cũng ở run nhẹ nhẹ Ngươi không biết Vi phụ liền nói cho ngươi Ngươi mới vừa đi thời điểm Ngươi nương không biết ngày đêm mà khóc Đều là phượng lăng bổi ở bên người nàng an ủi nàng Mỗi ngày biến đổi pháp nhi mà hống nàng vui vẻ Vi phụ là cái nam nhân không thể đem những cái đó bi thương biểu hiện ra ngoài, nhưng lăng nhi tâm tư tỉ mỉ quan sát tỉ mỉ, cũng thường thường mà cùng vi phụ cấm đuốc soi trường đàm khai đạo vi phụ. Nàng vì cha mẹ làm này đó, chẳng lẽ không đủ để làm chúng ta đối nàng tốt một chút sao? Đáng giá. Thật sự là đáng giá cứ việc phượng thiện hai đời đều khuyết thiếu cha mẹ thân tình, nhưng đối với cái loại này thần thánh đồ vật, nàng trước sau ôm một loại tốt đẹp chờ mong. Mà hiện tại, Sở hữu tốt đẹp đều ở trong nháy mắt tan biến. Cha có hay không nghĩ tới, nếu là có thể, chẳng lẽ ta không nghĩ lưu tại ngài cùng nương bên người Tân hiếu sao? Nếu là có thể, chẳng lẽ ta không nghĩ biến đổi pháp nhi hống các ngươi vui vẻ sao? Phượng Thiền chỉ cảm thấy soan mũi chua sót, đáy mắt cũng là bị một tầng xương mù mông lung, nghẹn ngào ra tiếng. Nhưng ngài cho ta cơ hội này sao? Ngài nói ta là tự nguyện, tự nguyện đương một cái mật thám sao? Nếu không có ngại cái này phụ thân bày mưu đặc kế, chẳng lẽ ta sẽ đắm mình truy lạc chạy tới báo danh đương một cái đáng chết nhận không ra người mật thám sao? Nói xong lời cuối cùng, nàng thanh âm đã là tiếp cận bén nhọn gào giống. Phượng Thừa tướng đỡ trong mắt toát ra một chút không đành lòng, thực đạo càng nhiều vẫn là ý vị không rõ phức tạp. hắn quay người đi, không hề xem nàng, thấp giọng nói, thiển nhi, người muốn như vậy tưởng, vi phụ cũng không thể lời hà. Nhưng vi phụ thật là bị buộc bất đắc dĩ, điểm này, hi vọng ngươi có thể minh bạch. Cho nên, về sau các ngươi coi như không ta cái này nữ nhi, có phải hay không? Lời còn chưa dứt, Phượng Thiển liền đột ngột mà cười ra tiếng tới, dù sao Phượng lăng cũng họ Phượng, dù sao nàng không cha không mẹ, cho nên các ngươi dứt khoát lấy nàng đường nữ nhi, có phải hay không? Đưa lưng về phía nàng Phượng Thừa tướng nhăn lại mi, vi phụ đã nói qua, ngươi vĩnh viễn là chúng ta nữ nhi. Phượng Thiền liền như vậy gắt gao nhìn chăm chú hắn bóng dáng, thật lâu sau, ngơ ngác mà lắc lắc đầu. Cha, lần này tới Tây Khuyết, vốn là muốn cùng ngài xác nhận một ít việc, hiện tại xem ra, chú định là không có kết quả. Nếu ngài cùng nương bên người đã có càng tốt càng ngoan ngoan người bồi, vậy các ngươi, sau này đều phải hảo hảo, chiếu cố hảo tự mình. Cũng không cần nhớ thương ta, Hoàng thượng hắn đãi ta thực hảo, thực hảo, các ngươi đều yên tâm đi. Bất quá Phượng Lăng, vẫn là làm nàng vĩnh viễn bổi các người tận hiếu đi. Ta tuyệt đối tuyệt đối, sẽ không làm nàng đi theo hồi Đông Lan. Nói xong, xoay người muốn đi. Lại như là đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, thân hình hơi hơi một đốn. Đúng rồi cha, có chuyện không biết ngài nhận được tin tức không có. Ta đã, tự tiện thoát ly mật thẳng cái này thân phận. Thực xin lỗi, cô phụ ngài kỳ vọng. Phượng Thưa Tướng Cả Kinh, Đông Dưng xoay người. Thiền Nhi. 536 chương 536 một lòng chỉ nghĩ làm chính mình quá đến hảo. Như thế nào? Phượng thiền những mày, nhìn đến hắn như vậy phản ứng, mặc danh sinh ra một loại ác ý sung sướng sảng khoái. Phượng thừa thu thu hô hấp, đẹ nặng nhanh chóng nhảy lên trái tim, hỏi, ngươi vừa rồi câu nói kia là có ý tứ gì? Ta cho rằng ta nói rất rõ ràng. Phượng thiền câu môi cười nhạt, cha, ta đã thoát ly mật thám cái này thân phận, từ nay về sau. Ta cùng Tây Khuyết không có nửa điểm quan hệ. Cái này đã án, ngài vừa lòng sao? Ngươi, Phượng Thưa Tướng không thể tin tưởng mà nhìn nàng, hai mắt chừng đến đại như trung đồng, loại này thân phận, há là ngươi nói thoát ly là có thể thoát ly. Thiện nhi, ngươi như thế nào có thể như vậy tự chủ trương? Thực xin lỗi, không có ký ức, liền cha mẹ cũng đã quên. Cho nên một lòng chỉ nghĩ làm chính mình quá đến hảo, hoàn toàn không suy xét người khác. Phượng thiền tươi cười càng thêm sẵn lạ, vốn nên tươi đẹp lóng lánh trong mắt lại giống bị u ám sương khói tràn ngập, phía một tầng mê vong cùng đổi bại, nữ nhi hảo tự tư, có phải hay không? Phượng thưa tướng bốn dĩ sắc thật tưởng nói như vậy, chính là đối thượng nàng cặp mắt kia, lại nửa cái tự cũng tệ không ra. Tựa hồi nhiều lời một câu trách cứ nói, chính là đối nàng thiên đại thương tổn. Thôi, vì phụ mặc kệ ngươi, ngươi trở về đi. hắn vô lực mà lắc lắc đầu. Nhất thời thế nhưng không đành lòng đi xem nàng tái nhật run nhẹ nhẹ môi mỏng, chiều nàng xua tay. Sau này nếu là không ai tìm ngươi phiền toái tốt nhất bất quá nhưng nếu là có người tưởng đối với ngươi như thế nào, vi phụ xa ở Tây Quyết, cũng không giúp được ngươi. Ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình, biết không? Điểm này, không cần trai nhọc lòng. Bọn họ không yêu nàng, nàng sẽ tự hảo hảo ái chính mình, nếu không không phải quá đáng thương. Phượng Thiện lần này xoay người. Không còn có nửa bước dừng lại, dương cầm cũng không quay đầu lại mà rời đi. Phượng thưa tướng nhìn nàng gầy yếu lại đĩnh đến thẳng tắp bóng dáng, hơi hơi ninh mi, trong lòng loạn thành một nồi cháo. Thiền nhi tự tiện quyết định sự, cũng không biết hay không sẽ cho chủ thượng tạo thành bối rối. Nếu là một cái không cẩn thận phá hủy chủ thượng kế hoạch, có thể hay không bởi vậy liên lụy đến phượng trong phủ hạ. Phượng thưa tướng hô hấp hơi hơi cứng lại, vội vàng an ủi chính mình. Giống chủ thượng như vậy thần thông quảng đại người, hẳn là đã sớm biết chuyện này mới đúng. Nếu đêm qua gặp nhau thời điểm không nhắc tới, kia đại để chính là không có chuyện. Húng chi, chủ thượng nói qua, này đó đều không cần hắn nhọc lòng. Phượng thiền chóng váng mà đi ở trên đường trở về, nhận lộ bản lĩnh lại là kỳ tích mà cao không ít, nửa điều lối rẽ đều không có đi. Lần này tới Tây Khuyết, chú định là một chuyến tay không? Có lẽ duy nhất làm nàng nhận rõ chính là nàng cùng cha mẹ chi gian quan hệ. Nguyên bản cứ việc thất vọng, vẫn là ôm một tia chờ mong, nghĩ bọn họ có lẽ có bọn họ khổ chung. Chính là hiện tại xem ra, đại khái là nàng suy nghĩ nhiều quá, cha không thương mẹ không yêu mới là nàng miêu tả chân thật. Khả năng ngay cả bọn họ toát ra chỉ có một tia đồng tình cũng bất quá là bởi vì ấy nấy. Trở lại chính mình trong viện, Phượng Thiển còn không có vào nhà, đại thật sao mà liền nghe thấy được một trận nữ tử khóc thét thanh âm. Trộn lận loáng thoáng không tính quá rõ ràng lời nói thanh. Nàng nhăn nhăn mày, nguyên bản đen tối trong mắt đống dưng hiện lên một tia lạnh băng. Nhanh hơn mệnh bước, xài bước mà hướng tới cửa phòng phương hướng đi đến. Kéo kẹt một tiếng đẩy cửa ra, cùng với nàng cùng ánh vào trong phòng, còn có kim sắc sán lạn dương quang. Trong phòng đột nhiên trở nên sáng trong, bên trong người nghe tiếng quay đầu. Phượng Thiền tầm mắt trước hết đỉnh chú trên mặt đất cái kia quần áo bất chỉnh, treo hai hàng thanh lệ nữ tử trên người. 537 chương 537 không phải ngươi nhìn đến như vậy, là Phượng Lăng. Trên mặt đất đồng dạng hốn độn bất ham, còn có nàng bởi vì xé rách mà rách nát siêm búi tóc tán loạn, đồ trang sức cũng rất đầy đất. Nhìn đến Phượng Thiển nháy mắt, nguyên bản gào khóc dần dần biến thành nhỏ giọng nước nở, trang dung khóc hoa, lại có vẻ càng thêm nhu nhược đáng thương. Tỉ tỉ, chúng ta nàng ánh mắt chật lué, vội vàng sửa miệng, ta cùng bệ hạ, không phải ngươi nhìn đến như vậy. Phượng Thiền mím một chút môi, hơi hơi ngước mắt, tầm mắt chuyển hướng cái kia vẻ mặt lệnh nhà trường, thân ngọc lập nam nhân, mới phát hiện hắn ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng lại ở trên người mình. Bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, Phượng Thiển từ hắn trong ánh mắt thấy được một tia bức thiết. Cặp kia đen nhánh mắt Phượng, nhan sắc thâm đến giống như đánh nghiêng nghiên mực, vô pháp thấy đáy. Màu đen trường bào cũng không chỉnh tề mà khoác ở trên người, búi tóc chưa sơ, chính là cả người thiên lại mang theo một cổ lười biếng tà tứ mị hoặc. Phượng Thiền Triều hắn cong cong môi, nhàn nhạt mà thu hồi tầm mắt, đi đến Phượng Lăng trước mặt nửa túi xuống thân, rào một kia lánh lệ cười. Không phải ta nhìn đến như vậy. Nàng hỏi lại, ngươi có biết ta nhìn đến chính là loại nào? Ta Phượng Lăng nhìn kia trương nhiễm xương lạnh mặt, môi động rất nhiều lần, lại phát hiện chính mình như là thất thanh giống nhau, căn bản nói không ra lời. Thằng đến nàng nuốt một ngụm nước miếng ru xuống mắt, mới miễn cương khóc xước mức nói, tỉ tỉ, ta là thiệt tình thích bệ hạ. Tuy rằng chúng ta mới thấy qua không vài lần, chính là ta đối bệ hạ tâm, vẫn là hy vọng tỷ tỷ có thể minh bạch, có thể thành toàn. Nói xong, lại như là đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, vội vàng bổ sung một câu, tỷ tỷ cứ yên tâm đi, ta sẽ không cấp đi bệ hạ đối với người sùng ái, liền tính sau này ta đi theo bên cạnh bệ hạ, cũng nhất định sẽ lấy tỷ tỷ vi tôn, mọi chuyện nghe theo tỷ tỷ phân phó. Tỷ tỷ, được không? Cầu ngươi cấp mội mội một cái cơ hội, được không? Phượng Thiền híp lại mắt, giống như là nhìn một cái nhảy nhót vai hề giống nhau nhìn nàng. Ngươi rốt cuộc là nơi nào tới tự tin, cảm thấy ta sẽ lo lắng ngươi cấp đi bậy hạ sủng ái. Suy nhiên cười lúc sau, Phượng Thiền hay còn con môi tiếp tục nói, ta một chút đều không lo lắng, cho nên, ngươi lại nhưng không cần giả bộ dáng vẻ này, vô dụ. Phượng Lăng sắc mặt chẳng nhận, tỷ tỉ, tỉ. Đừng như vậy kêu ta. Phượng thiền lệnh rộng đánh gãy, ngươi cách hướng chính ngươi còn chưa tính, đừng tới ghê tầm ta. tỷ tỷ như thế nào có thể nói như vậy ta? Phượng lăng như là đối nàng cực kỳ thất vọng giống nhau, trắng bệnh khuôn mặt nhỏ lắc lắc đầu. Liên tính ngươi không niệm ở chúng ta chi gian tỷ mội quan hệ thượng, cũng nên xem ở bá phụ bá mâu trên mặt đáng thương đáng thương ta đi. Trai đơn gái chức ở chung một phòng, ta hiện tại còn thành cái dạng này, ngươi làm ta đi ra ngoài như thế nào gặp người. Ngươi hiện tại thành cái dạng này, là ai tạo thành? Chẳng lẽ là ta? Ta buộc ngươi cởi hết tới câu dẫn ta nam nhân. Nếu là thay đổi thường ngươi tới, Phượng Thiển nói không chừng còn sẽ có nhàn hạ thoải mái bồi nàng nhiều chơi một đoạn thời gian, chính là vừa rồi ở Phượng Thừa Tướng nơi đó đã chịu bị khuất, làm nàng lập tức nhịn không được dùng nhất ác liệt tư thái đi đem Phượng Lăng mắng đến một câu cũng chả không được khẩu. Phượng Lăng, ngươi nói không phải giống ta nhìn đến như vậy, ta đây hiện tại liền nói cho ngươi, ta nhìn đến chính là loại nào. Phượng Thiển treo lạnh léo không đạt đáy mắt ý cười, lạnh léo nói, ta nhìn đến, chính là ngươi cởi hết câu dẫn một người nam nhân, đáng tiếc nam nhân kia đều không có dùng con mắt xem qua ngươi. Phượng Lăng đồng tử sậu súc, trong phút chốc sắc mặt trắng bệnh. quân mặt ảnh nhìn Phượng Thiển nhữ như mày, thiền thiền. 538 chương 538 ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, Nghe được hắn thanh âm ở bên thai vang lên kia một khắc, Phượng Thiển lông mi run một chút. Có thể là chưa bao giờ gặp qua nàng như thế ác độc bộ dáng, cho nên không tiếp thu được. Hay còn con môi cười cười, Phượng Thiển không có xem hắn, dù sao đều đã như vậy, liền tính nàng hiện tại tưởng trang cũng trang không ra. Phượng lăng lại như là thấy được cứu tinh giống nhau, chỉ đương nam nhân mở miệng là bởi vì đau lòng nàng luyến tiếp nàng, vì thế nguyên bản đã dần dần ngừng tiếng khóc lại một lần vang lên. Thậm chí còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Tỷ tỷ, ngươi ta tốt xấu tỷ mội một hồi, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Liền tính ta thích bậy hạ, liền tính ngươi cảm thấy ta hạ thiện, nhưng ngươi cũng không thể đem ta tâm ném xuống đất giấm đạp a Ta cố tình chính là giấm đạp, ngươi chuẩn bị lấy ta thế nào? Phượng Thiền thay đổi cái càng thoải mái tư thế nửa ngồi sổm nàng trước mặt, trên cao nhìn xuống mà lướt nàng. Nguyên bản đã mười phần khí thế ở nàng lệnh leo biểu tình vụ trợ hạ, càng thêm có vẻ khó có thể tới gần. Có năng lực sấn ta không ở thời điểm chạy ta nơi này tới dương oai, như thế nào thấy ta thời điểm liền không thể ngẩn đầu đỡ ngực cùng ta nói ngươi chính là muốn cướp người đâu. Tỷ tỷ Phượng lăng lầm bẩm ra tiếng, đột nhiên một phen nắm lấy Phượng thiền tay, tỷ tỷ, ngươi không cần cái dạng này. Nếu là ngươi cảm thấy ta thương tổn ngươi, ta đây xin lỗi. Ta nguyện ý vì ta phạm phải sai thứ tội. Ta. Người như thế nào? Phượng Thiển chân mày một trọn, rũ mắt nhìn thoáng qua nàng bắt lấy chính mình tay, hiện tại liền lăn ra ta tầm mắt sao. Phượng Lăng lại là một nghẹn Nàng hoàn toàn không nghi ngờ, nếu là đổi người khác cũng liền thôi, nhưng nếu là Phượng Thiển, nhất định sẽ không chút do dự thật sự làm nàng lan. Cho nên nàng không dám ngợt đầu, chỉ có thể xin giúp đỡ mà nhìn về phía một bên nam nhân. Ý đồ làm hắn giúp giúp chính mình. Lóe thủy Quang con ngươi chọc người thương tiếc. Phượng lăng liền như vậy ba ba mà ngẩn đầu nhìn nam nhân. Bậy hạ một tiếng kiều lầm bẩm. Muốn nói lại thôi. Mang theo đếm không hết nhu nhược dịu dàng. Thống khổ đáng thương. Phượng thiền chán ghét như như mày. Muốn rút ra bản thân tay. Nhưng Phượng lăng chính là gắt gao mà bắt lấy nàng không chịu buông ra. Buông tay. Phượng thiền lạnh lùng mà trừng mắt nàng. Trừ phi tỷ tỷ tha thứ ta. Nếu không ta sẽ không buông tay. Phượng Lăng là hạ quyết tâm muốn ở quân mặc ảnh trước mặt trang rốt cuộc, sở hữu nam nhân đều thích đáng thương mảnh mai tiểu nữ nhân, liền tính là đế vương cũng không có khả năng ngoại lệ. Hiện tại Phượng Thiển liền cùng cái bà điên giống nhau làm cho bệ hạ mặt phát tác, thậm chí không màng bệ hạ mới vừa rồi quát bảo ngưng lại nàng kia một tiếng, nhất định sẽ làm bệ hạ tâm sinh bất mãn. Chỉ cần chính mình có thể tiếp tục chứa đi, bệ hạ nhất định sẽ đứng ở phía chính mình. Như vậy nghĩ, Phượng lăng tay liền trảo đến càng thêm vô cùng, thậm chí không màng sắc nhọn móng tay hoa tới rồi Phượng Thiển. Ta lặp lại lần nữa, buông tay. Phượng Thiển giữa mày kinh hoàng, thật sâu mà hít vào một hơi. Không. Một chữ mới ra khẩu, Phượng Thiển một cái tay khác đông dưng rơi lên, rơi xuống, ban một tiếng, trực tiếp cho nàng một cái bàn tay. Phượng lăng trừng lớn mắt, tràn đầy không thể tin tưởng mà nhìn nàng. Một lát phía trước còn nắm chặt tay liền như vậy buông lòng ra đi. Phượng Thiền rút về tay, sửa sửa ta váy, đứng lên, ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, buông tay. Là chính ngươi một hai phải khiêu chiến ta kiên nhẫn, trách không được ta. Phượng Lăng từ lúc ban đầu Trinh Lăng Trung phản ứng lại đây, hoa một tiếng khóc lớn ra tới, tỷ tỷ ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Ta chỉ là tưởng cầu được ngươi tán thành A, ngươi vì cái gì muốn đánh ta? Nàng sửa ngồi vị quỳ, bỏ đến quân mặc ảnh trước mặt, nắm chặt hắn màu đen quần áo, bậy hạ. 539 chương 539 chấm làm người lăn, không nghe được sao. Không đợi nàng mở miệng, Phượng Thiện liền lạnh giọng đánh gãy nàng, nếu là không nghĩ ai lần thứ hai đánh, liền cho ta buông tay. Phượng Lăng thân hình nón lên, nằm chặt ở nam nhân quần áo thượng tay đã nghiết đến khớp xương trắng bệnh. Nàng tưởng vẫn duy trì tư thế này bất động, chính là rõ ràng chỉ là sườn đối với Phượng Thiện. Vẫn là có thể nhận thấy được lưỡng đạo sắc bén ánh mắt rừng ở trên người nàng, đôi tay run lên, nam nhân cũng đúng lúc vào lúc này lui về phía sau một bước, nàng trong tay quần áo liền như vậy thất bại. Phượng lăng ngẩn ra, ngơ ngẩn mà ngước mắt, liền thấy nam nhân nghiêng người chiều Phượng Thiển đi qua đi, không nói hai lời, đột nhiên vươn tay. Có như vậy trong nháy mắt, nàng cho rằng người nam nhân này là muốn đánh Phượng Thiển. Nhưng mà nàng thực mau ý thức đến chính mình đến tuột cùng có bao nhiêu buồn cười. Hết thể đều cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn tương phản, nam nhân rõ ràng chính là mở ra đôi tay gắt gao mà đem phượng thiện ủng vào trong lòng ngực. Không chỉ là nàng, ngay cả phượng thiện thân thể của mình cũng là cứng đờ. Lan. Lạnh lùng một chữ rơi xuống, cứ việc không có chỉ tên nói họ mà nói đến tột cùng làm ai lăn nhưng là từ hắn cử chỉ, liền có thể thực rõ ràng mà nhìn ra điểm này. Phượng lăng khẽ nhết miệng, mặt như giấy vàng vì trên mặt đất thân ảnh giống như một mảnh rách nát lá khô, run bẩn bẩn. vậy hạ, chấm làm ngươi lăn, không nghe được sao. Bậy hạ, ngài không thể đối với ta như vậy. Bậy hạ, ta là thiệt tình đãi ngài, cầu xin ngài làm ta cùng ngài hồi. Có phải hay không muốn chấm tự mình đem ngươi ném vang ra, ngươi mới có thể từ chấm trước mặt biến mất. Nam nhân lại một lần trầm giọng đem nàng lời nói đánh gãy Lần này, hắn tầm mắt rốt cuộc chấm rãi rừng ở phượng lăng trên người. Lại là lộ ra so tháng chạp phi xương càng lạnh leo đến xương hơi thở. Đúng lúc vào lúc này thời điểm, cửa bỗng dưng chuyển đến một tiếng kinh hô. Lăng nhi, người làm sao vậy? Phượng Thiền không cần ngẩn đầu cũng biết, đó là Phượng Phu Nhân, là nàng nương. Bá mẫu Phượng lăng trong ánh mắt rốt cuộc hiện lên một mong đợi quan mang. Bá mẫu, ngài giúp ta khuyên nủ bệ hạ cùng tỷ tỷ được không? Ta đều đã như vậy, nơi nào còn có mặt mũi đi ra ngoài gặp người. Ngài là tỷ tỷ nương, tỷ tỷ nhất định sẽ nghe ngài nói, cầu ngài giúp ta khuyên nhủ nàng đi. Thiện nhi, đây là có chuyện gì? Phượng phu nhân trầm khuôn mặt, hiển nhiên có chút không ngò. Phượng thiền cười lạnh chính như nương chứng kiến, ngài yêu thương cái này tầm tư tỉ mỉ, nơi trốn vì các ngươi suy nghĩ người ngoài, thừa dịp nữ nhi không ở thời điểm, y đổ bò lên trên ngài con rể giường. Nói như vậy, đủ hiểu chưa? Phượng phu nhân sắc mặt biến đổi. Bà mẫu Không phải như thế. Phượng Lăng gấp giọng giải thích, Lăng Nhi chỉ là thích hoàng thượng, chỉ là thích là có thể như vậy trắng trận táo bạo mà đoạn, là có thể đem một nữ tử nên có rụt dè tôn nghiêm toàn bộ vứt bỏ, không màng tất cả mà bò lên trên nhà người khác nam nhân dường sao. Phượng Thiền thấp thấp mà cười ra tiếng tới, khỏe miệng độ cung tràn đầy trào phúng. Đột nhiên, nàng ánh mắt đột nhiên một lệ, tựa như ngươi đoạt ta cha mẹ giống nhau, liền ta nam nhân, ngươi cũng muốn đoạt. Phượng Lăng bật thốt lên cả giận nói, người nói vậy Rõ ràng chính là. ý miệng. Phượng phu nhân bỗng dưng ra tiếng, lạnh lùng tà Phượng Lăng liếc mắt một cái, không biết là nghĩ đến cái gì, sắc mặt tràn đầy bực bội. Nhìn thoáng qua ủng ở bên nhau quân mặc ảnh cùng Phượng Thiện, lại vội vàng rút về tầm mắt, bước nhanh đi đến Phượng Lăng trước mặt, đem trên mặt đất quần áo nhặt lên tới cái ở trên người nàng, theo ta đi, đừng ở chỗ này nhì mất mặt xấu hổ. Dứt lời. Cũng mặc kệ Phượng lăng khiếp sợ ánh mắt cùng hắn chết sống ăn vạ không chịu đi thái độ, liều mạng đem nàng kéo đi ra ngoài. quân mặt ảnh nhìn các nàng đi xa bóng dáng, ngưng ngưng mi, mắt Phượng hơi hơi mị lên. Bất quá thức mau, hắn liền thu hồi tầm mắt, rũ xuống mắt thấy trong lòng ngực nữ tử, thấp gọi một tiếng, thiển thiển. Ngủ! Thân mụ giận đào, sao có thể? Nhà ta ảnh chỉ là ngủ, lại không phải hôn mê, như thế nào sẽ cùng nữ nhân các ngủ? 540 chương 540 ngươi chỉ cần chấm một người là đủ rồi. Hắn đợi một lát, không thấy Phượng Thiển ngừng đầu, môi mỏng hơi hơi một nhấp, hơi mang cưỡng bách tính mà nhéo nàng cầm nâng lên. Thiền thiền, chấm cái gì đều không có đã làm. Phượng Thiển như cũ không có xem hắn, lông mi run nhẹ nhẹ, cùng mới vừa rồi kia vẻ mặt đến xương lạnh băng hoàn toàn là hai loại bộ dáng. Giờ phút này nàng, mờ mịt chung hơi mang vô thố, làm như ở xuất thần. Làm như căn bản không có nghe được hắn nói. Quân mặc ảnh lập tức liền có chút nóng nảy. Đang muốn mở miệng, phượng Thiển lại vào lúc này nắm lấy cổ tay của hắn, rời đi hắn tay, hướng trên người hắn một dựa, vòng lấy hắn eo. Chưa làm qua, ngươi quần áo như thế nào rối loạn. Ngươi đi thời điểm chấm không phải còn không có khởi. Nghĩ đến đây, quân mặc ảnh tiếng nói nhiễm một tia tức giận, ngươi chân trước mới vừa đi, chấm còn không có tới kịp xuyên xong quần áo, nàng liền vào được kêu biến thái nữ giám thị nàng. Phượng Thiển vô ngữ mà biểu môi, ghé vào ngực hắn dầu dị nói, kêu nàng quần áo như thế nào như vậy? Nàng chính minh thoát. quân mặc ảnh nói, Phượng Thiển chính là từ hắn nghiến răng nghiến lợi trong thanh âm nghe ra vài phần vô tội. Vậy ngươi như thế nào không ngăn cản nàng? Có phải hay không ta không trở lại, ngươi liền tính toán làm nàng vẫn luôn như vậy cởi đi. Ngăn cản nàng? Như thế nào ngăn cản? Chẳng không nghĩ chạm vào nàng. Khuôn mặt ảnh cười lạnh một tiếng, nếu là ngươi lại không trở lại, chấm liền trực tiếp làm ảnh nguyệt đem nàng ném văng ra. Phượng Thiền đột nhiên không biết nên khóc hay nên cười, tiên lặng ở trong lòng cho chính mình nhớ một công, kịp thời tương trợ ảnh nguyệt. Khi thật nói thật, nàng không có hoài nghi quá người nam nhân này sẽ đối Phượng Lăng thế nào, hậu cung như vậy nhiều mỹ nữ đều không có hắn nhìn chúng. Phượng Lăng cái kia tiểu bạch si giống nhau nữ nhân, sao có thể vào được hắn mắt. Có lẽ duy nhất một cái làm nàng sinh ra không xác định ngấy mắt, chính là nàng đối phượng lăng ác ngự tương hướng mà hắn mở miệng kêu nàng thời điểm. Khuôn mặc ảnh không biết có phải hay không cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt hơi đổi, lôi kéo nàng đi đến mép giường ngồi xuống, đem nàng vòng ở trong ngực, nói cho chấm, ngươi làm sao vậy? phương tiền ánh mắt trật lué, cái gì làm sao vậy? Ngừng đầu, mở mịt mà nhìn hắn, không cần cùng chấm giảng ngu côn mặc ảnh hơi hơi đi phía trước một thấu, chống cái trán của nàng nhẹ giọng nói, "Chấm biết tính tình của ngươi, nếu là thay đổi ngày thường, ngươi lại nhưng đổi 100 loại phương thức đem nàng nhục nhã đến khóc không được, nhưng chính ngươi sẽ không khí thành như vậy." Phượng Tiền con con ngôi, "Ta có phải hay không nên cảm tạ ngươi như thế để mắt ta?" 100 loại phương thức, nói thật ra, nàng thật đúng là không kia bản lĩnh. Bất quá xác thật, nếu không phải hôm nay đi gặp Phượng thừa tướng, nàng thật sự sẽ không như vậy không chế không được chính mình tính tình quân mặc ảnh sờ sờ nàng đầu, ôn nhu nói, đi tìm cha mẹ ngươi. ân Phượng Thiện giật mình, đôi tay ngâng lên vòng ở cổ hắn, hốc mắt nhiệt nhiệt nói không rõ trong lòng là cái gì tư vị. quân mặc ảnh, có đôi khi ta đều hoài nghi, ta đến tuột cùng có phải hay không bọn họ nữ nhi? Chính là cha cùng ta nói, ta là... Hắn như vậy lời thề son sắt mà nói ta là lại không làm ta cảm thấy có chút đáng giá cao hứng địa phương. Thiền Thiền quân mặc ảnh đột nhiên không nghĩ lại làm nàng nói tiếp. Tuy rằng là chính hắn hỏi, chính là nghe nàng giống như bình tĩnh kỳ thật bi thương đến cực điểm nhàn nhạt, nhạt tiếng nói, trong lòng không thể ước chế mà nổi lên một trận rầm rạp đau. Đừng nói nữa, mặc kệ bọn họ. Trở về Đông Lan, chúng ta không bao giờ tới cái này địa phương, ngươi chỉ cần chấm một người là đủ rồi. Phượng Thiền cầm gác ở hắn trên vai, lắc lắc đầu. Nếu là chưa từng có quá, ta chỉ biết chờ mong. 541 chương 541 nghị cách làm Phượng Lăng ăn xong đi. Thựa như lời trước, nàng đối cha mẹ này hai chữ chỉ có chờ mong. Chính là có được về sau, kết quả là lại phát hiện kia chỉ là nàng một người hảo giác, thật sự thực thật, thật đáng buồn. Phượng Thiền chỉ nói một nửa, không có lại tiếp theo nói tiếp, ý vị không rõ mà cười khẽ hai tiếng, nói, yên tâm, ta không có việc gì. Tựa như ngươi nói, đã không có bọn họ, ta còn có người, chung quy không xem như hai bàn tay trắng, không có gì hảo khổ sở. Đáp lại nàng, là nam nhân ôm đến càng thêm khẩn ôm ấp. Hai người vẫn duy trì tư thế này thật lâu sau đều không có động, như là hai tỏa gắn bó bên nhau điều khác, gắt gào cuốn quanh. Không biết qua bao lâu, Phượng Thiển trong lòng rốt cuộc chẩm rãi bình phục xuống dưới. Nàng thật sâu mà hít vào một hơi, hỏi, người hôm nay có phải hay không muốn vào cùng? Nam nhân hơi hơi một xá, như thế nào? Ta vừa rồi đột nhiên nghĩ đến một sự kiện muốn ảnh nguyệt hỗ trợ. Phượng Thiền híp lại mắt, khoe miệng ngầm một mặt cười lạnh, đáy mắt chỗ sâu trong hình như co tinh quang hiện lên, không cần bùn xịn, đem ngươi ám vệ cho ta mượn một ngày. quân mặc ảnh vốn dĩ liền tính toán làm ảnh nguyệt lưu lại bảo hộ nàng, nếu không còn không biết nàng kia đối cha mẹ muốn như thế nào phiền nàng đâu, cho nên giờ phút này nghe nàng như vậy vừa nói, lập tức liền đáp ứng. Ngươi muốn hắn làm cái gì? Chờ xong việc nhi ta lại nói cho ngươi. Phượng Thiển vô vô vai hắn, cười nói, mau đem quần áo mặc tốt, bộ dáng này quá liêu nhân. Quân mặc ảnh như như mày, không biết có phải hay không hắn tâm lý tác dụng, hiện tại nhìn đến nàng cười. Hắn tổng hội sinh ra một loại nàng là ở miễn cưỡng cười vui cảm giác. Chỉ liêu ngươi một người. Hắn cắn nàng bên thai nói một câu. Trật sửa sang lại dung nhan hảo rung nhan cùng nàng từ biệt. Đi đến bên ngoài trong viện, đem ảnh Nguyệt kêu lên. Trên người của ngươi có Mỹ cốt hoan. Tuy là ảnh Nguyệt xưa nay bình tĩnh, nhưng chợt vừa nghe đế vương lời này, vẫn là không khỏi sửng sốt một lát, mới gật đầu nói, có. Nghĩ cách làm phượng lăng ăn xong đi, sau đó cho nàng đưa cá nhân. Là ảnh Nguyệt theo tiếng lúc sau, nghĩ nghĩ, lại hỏi một câu, đưa người nào. Nghe vậy, đế vương nhàn nhạt mà liết hắn liết mắt một cái, cười như không cười nói. Ngươi nếu là nguyện ý, đem chính ngươi đưa đi cũng đúng." Hải Nguyệt đột nhiên cảm thấy, chính mình lần tới mở miệng phía trước hẳn là đi trước tìm người đoán mệnh, trước mắt không thể nghi ngờ là vận số năm nay không may mắn. "Ngươi lưu tại Thiển Quý phi bên người bảo hộ nàng, đừng lại làm phượng thừa tướng phu thê tới tiếp cận nàng. Nếu là nàng chính mình muốn đi đế vương rừng một chút, trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ, thôi, ngươi cũng ngăn không được nàng." "Mà khác, nàng nói có chuyện muốn ngươi đi làm." Ngươi phân phó thuộc hạ đi làm có thể, nhất định phải đi theo bên người nàng, đừng làm cho nàng ra bất luận cái gì chẳng hướng, biết không? Là, thuộc hạ minh bạch. Quân mặc ảnh tiến cung lúc sau, ảnh Nguyệt liền vào nhà đi tìm Phượng Thiển, hỏi nàng tìm có chuyện gì muốn hắn đi làm. Phượng Thiển cong cong môi, cười đến có chút quỷ dị, đi giúp ta mua điểm đồ vật. Ảnh Nguyệt trực giác nàng khẳng định lại muốn làm cái gì chuyện xấu nhi, nếu không mua đồ vật như vậy tiểu nhân sự. Nàng sẽ không cố ý hướng đế vương mở miệng. Nhìn nàng một cái, gật đầu nói, là, nương nương thỉnh phân phó. Mị dược, tốt nhất là phát tắc mò, dược hiệu cường, cộng thêm không có giải dược cái loại này. Phượng thiền ác ý mà cắn chặt răng, hư lạnh một tiếng, mua xong lúc sau không cần trở về cho ta biết, trực tiếp đem đồ vật hạ đến Vượng lăng đồ ăn nước trà đi, sau đó cho nàng tìm cái nam nhân, liền không ngươi chuyện này. Như vậy thích bỏ giường, vậy bỏ. Nếu dám nhúng chàm nàng nam nhân, vậy nên làm tốt vì thế trả giá đại giới chuẩn bị. 542 chương 542 bởi vì đế vương chính mình cũng làm tương đồng sự. Anh Nguyệt có như vậy vài giây là sướng sốt, so vừa nay đế vương hỏi hắn có hay không mị cốt hoan thời điểm lăng đến càng lâu. Hai người kia đều phải mị dược, hạ dược đối tượng vẫn là cùng cá nhân, cố tình xem bọn họ bộ dáng này, lại không giống như là trước đó thương lượng quá. Hắn có phải hay không nên nói này đối đế phi thật sự tâm hữu linh tê. Phượng Thiền bị hắn ánh mắt xem đến phát mau, rối tay hướng trước mặt hắn vây vây. Như thế nào, sợ hoàng thượng trách tội ngươi. Ta cùng ngươi nói, sẽ không. Quân vô hình nôn, hắn đáp ứng rồi muốn cho ngươi giúp ta làm một chuyện, liền tính thật xảy ra vấn đề, kia cũng là ta vấn đề, yên tâm đi. Thuộc hạ minh bạch, ảnh nguyệt không có nói cho nàng, đế vương là tuyệt đối sẽ không trách tội bởi vì đế vương chính mình cũng làm tương đồng sự. Bất quá, nếu đế vương không có làm do nói, kia hắn tự nhiên sẽ không tùy tiện tiết lộ chủ thử sự. Trong thư phòng, Phượng Phu U Nhân một bên hộ ở Phượng lăng trước người, một bên khuyên bảo Phượng Thừa Tướng, lao ra, sự tình đều đã đã xảy ra, ngài hiện tại đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, còn muốn lăng nhi thế nào à? Bùn tướng hôm nay thật hận không thể đánh chết nàng. Phượng Thừa Tướng giận cực, chính ngươi nói, Nếu không phải ngươi lúc ấy liền ở hiện trường, nếu không phải ngươi ngăn trở nàng, nàng còn sẽ hồ ngôn loạn ngữ nói ra thứ gì tới. Đến lúc đó chúng ta cả nhà tánh mạng đều phải công đạo ở trên tay nàng. Nói đến cái này, Phượng Phu Nhân cũng khi à, chứng mắt nhìn Phượng lăng liếc mắt một cái, chính là nhìn nàng hai má đều bị người phiến đến đỏ bừng bộ dáng cuối cùng là nhịn không được nói, nhưng nàng cuối cùng không phải chưa nói sao. Lao ra, nàng đã đủ đáng thương, ngài đừng nói nàng. Nàng đáng thương. Phượng thưa tướng cười lạnh, nàng đáng thương còn không phải tự tìm. Đúng vậy, ta đều là tự tìm, hết thảy đều là ta tự tìm. Phượng lăng bụn mặt khóc lớn, sở hữu hết thể đều là ta sai, ngài đánh chết ta hảo, đánh à. Đánh chết ta a Lăng nhi, ngươi bất tranh cãi. Phượng phu nhân lại hung hăng xẻo nàng liếc mắt một cái. Ngươi xem nàng, ngươi nhìn xem nàng đây là cái gì thái độ. Phượng thưa tướng tức giận đến giữa mày thẳng nhảy, chỉ vào Phượng lăng nổi giận mắng, thiện nhi nói được không sai, ngươi quả thực chính là không biết liêm sỉ. Nhưng cố tình nhân ra còn coi thường ngươi. Quả thực chính là xứng đáng ngươi. Hảo! Đều đừng nói nữa. Phượng phu nhân xưa nay là cái mềm yếu tính tình, chính là mắt thấy hai người liền phải nháo phiên, chỉ phải phóng đại giọng giống lên một tiếng, đem Phượng lăng ra bên ngoài đẩy lăng nhi ngươi đi về trước, đem quần áo đều thay đổi. Phượng lăng bị nàng đẩy ra đi, một bên khóc một bên trở về phòng, vừa lúc hạ nhân đã đem cơm chưa chuẩn bị tốt, hỏi nàng muốn hay không đưa lại đây. Che lại hai bên nóng bỏng gương mặt, Phượng lăng khí cũng khí no rồi, nơi nào còn nuốt trôi đồ vật. Không ăn, lan một bên nhì đi. Tiểu nha hoàng nhút nhát sợ sệt địa đạo thanh đúng vậy liền phải lui ra. Phượng lăng vội vàng lại tà nàng liếc mắt một cái, quắt lạnh nói, không thấy được này trà đều lạnh sao. Còn không chạy nhanh đi cho ta đảo hồ tân tới. Là, nô tì này liền đi, này liền đi. Tiểu nha hoàn vội vàng chạy ra đi, khen ngược trà, phòng bếp ngoại lại đột nhiên chuyển đến một đạo quỷ dị tiếng vang, đem nàng hoảng sợ. Quanh mình không người nàng nuốt một ngụm nước miếng, chậm rãi đi qua đi. Đẩy cửa ra, thật cẩn thận mà hướng bốn phía nhìn xung quanh một chút, lại phát hiện cái gì cũng không có. Cùng thời khắc đó, trên nóc nhà, Một bó ánh mặt trời từ vạch trần mái ngói gian xuyên thấu tiến bảo. Đông một tiếng, gần như không thể nghe thấy, có cái gì rớt vào còn chưa đắp lên cái nắp nước trà, chậm rãi hòa tan. Tiểu Nha Hoàng trở về, kỳ quái mà nhíu như mày, rồi sau đó đắp lên ấm trà cái nắp, bưng nước trà một lần nữa hướng Vượng Lăng trong phòng đi đến. Thân cha thân mụ ngây ngốc phần không rõ ràng lắm. Dù sao là thân, ngược chết Vượng Lăng cạn bã. 543 chương 543 không phải rõ ràng nói cho bọn họ. Trong phòng, Phượng Thiển nhìn trước mắt cái này mà không đổi sắc tâm không nhảy chính là không chịu tránh ra nam nhân, dùng sức méo méo chính mình giữa mày, mới cố nén trụ đánh người xúc động. Ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài. Chuyện quan trọng nói ba lần, Phượng Thiển lo liệu điểm này, xoay eo chứng hắn. Anh Nguyệt vẫn là không dao động, nương nương, bên ngoài không an toàn. Nếu là bị thương tiểu hoàng tử, thuộc hạ vô pháp cùng hoàng thượng công đạo. Phượng Tiền đã lười đến cùng hắn so đo là tiểu hoàng tử vẫn là tiểu công chúa, vô lực mà mắt trợn trắng, không phải có người đi theo sao, sao có thể dễ dàng như vậy liền chạm vào bị thương. Người đây là không tin chính mình năng lực, vẫn là cảm thấy ta cả ngày liền sẽ quay rối nhau sự. Thuộc hạ không phải ý tứ này. Hải Nguyệt cung kính rồi lại nhàn nhạt không có bất luận cái gì biểu tình, chỉ là trên đường người nhiều mắt tạm. Hoàng thượng lại không ở, vẫn là thỉnh nương nương bận tâm chính mình an huy. Phượng Thiền hung tận mà lại phiên hai cái xem thường. Cũng như vậy căn đầu gỗ giao thiệp, quả thực so nàng trực tiếp đi cầu quần mặc ảnh còn phiền thoái. Được rồi được rồi, ta không đi. Người cũng không cần nhìn ta, ta liền ở trong phòng đợi, chỗ nào cũng không đi. Nàng bực bội mà gãi gãi tóc, hướng hắn xua tay, trong chốc lát nếu là dược hiệu phát tác, ngươi tới cho ta biết là được. Hiện tại đi tìm Đông Dương Ngoạn Nhi đi. Anh Nguyệt sửng sốt một chút, như là đột nhiên không minh bạch nàng lời nói dường như, tấm mắt đỉnh chú ở trên người nàng đã quên thu hồi. Làm gì, còn không đi? Phượng Thiền ta hắn liếc mắt một cái, chẳng lẽ là thay đổi chủ ý đồng ý ta đi ra ngoài? Anh Nguyệt đương nhiên không phải ý tứ này, nương nương an tâm nghỉ ngơi đi. Hắn từ bỏ tự hỏi, nghiêm trăng nói, thuộc hạ liền ở bên ngoài thủ, nếu là có chuyện gì? Nương nương tẫn nhưng phân phó thủ hạ đi làm. Nói xong tắt xoay người muốn đi. Đợi chút. Phượng Thiền đột nhiên gọi lại hắn, hư hư hư mà cười lạnh vài tiếng. Người đi đem Đông Dương cho ta gọi tới. Đúng vậy. Anh Nguyệt gật gật đầu, đi ra ngoài. Đã có thể ở hắn đem Đông Dương kêu đi lúc sau không bao lâu. Cửa phòng lại một lần mở ra, liền nhìn đến Đông Dương hồng một khuôn mặt đi ra. Sau đó cùng hắn giống nhau, giống tòa môn thần dường như đứng ở môn một khắc sườn. Phượng Thiền đại ở trong phòng, nhìn hai người bọn họ trung gian cách xa nhau cách xa vạn giảm khoảng cách, không khỏi ai thán, xem ra nàng còn muốn thêm vài đem kính nhi mới được a Phượng Thiền nằm ở trên giường lại ngủ một lát, thẳng đến đông dương tiến vào kêu nàng, nói là ảnh nguyệt làm kêu, nàng mới lên. Xoa xoa đôi mắt, nàng vẫn là có chút mơ hồ, tạm dừng hai giây mới từ trên giường bỏ dậy, ta đã biết, ngươi đi ra ngoài đi. Phượng Thiền đi ra ngoài thời điểm không chuẩn ảnh nguyệt đi theo. Ảnh Nguyệt mới đầu không đáp ứng, nhưng cuối cùng vẫn là bị Phượng Thiển cự tuyệt. Ta liền ở Phượng Phủ, sẽ không xảy ra chuyện gì. Liền tính Hoàng thượng ở, hắn cũng sẽ không theo ta. Ngươi như vậy cùng ta qua đi, không phải rõ ràng nói cho bọn họ, Phượng Lang Dược là ta hạ. Ảnh Nguyệt nghĩ nghĩ, đế vương tựa hồ nói qua, nương nương muốn đi tìm Phượng Thừa tướng vợ chồng, hắn khẳng định ngăn không được. Vì thế chỉ phải từ bỏ. Phượng tiền đại thật xa mà còn chưa đi tiến Vượng lang sân, liền nghe được từng đợt thê lương thấp nghẹn tiếng khóc, so nàng mới vừa rồi từ thư phòng hồi chính mình trong phòng thời điểm nghe được càng sâu, lại không phải cùng cá nhân thanh âm. Lúc này đây, nếu là nàng không có nghe lầm, hẳn là Phượng phu nhân. Rốt cuộc sao lại thế này? Nàng đi tới cửa, bên trong lập tức chuyển đến một tiếng Phượng thừa tướng bạo nộ trầm uống, rào mưa rền gió giữ giống nhau hàng khí tới gần. Phượng tiền những mày! Khoe miệng xẹt qua một tia ý vị không rõ cười. 544 chương 544 nếu không nàng sao có thể sẽ cái dạng này. Anh Nguyệt thật không hổ là ảnh Nguyệt, lớn như vậy bản lĩnh, nàng còn chưa nói cái gì đâu, hắn liền trực tiếp đem Phượng thừa tướng vợ chồng đều mang đến. Không những như thế, nhìn cửa tụ tập kia bùng đổ đám người, Phượng Thiển đáy mắt ý cười càng là ngăn không được mà chảy xuôi. Xem ra đầu gỗ cũng không phải như vậy muộc. Thời điểm mấu chốt còn là phi thường có thể có tác dụng. Xuyên qua trọng điểm đám người, Phượng Thiển Thu trên mặt cười, ra vẻ kinh ngạc đi vào đi. Bất quá đương nàng nhìn đến bên trong kia cảnh tượng thời điểm, lại là thật sự chấn kinh rồi. Không nói Phượng lăng giờ phút này hai má đả hồng y gì xăm không làm đất quỷ dạp trên mặt đất chật vật bộ ráng, riêng là bên người nàng quỷ cái kia run bẩn bật. Khất cái bộ ráng nam nhân, khiến cho Phượng Thiển Trừng lớn hai mắt thiếu chút nữa không đem cầm rơi xuống. Tuy tiện tìm cái nam nhân, ảnh nguyệt đồng chí quả nhiên có đủ tùy tiện. Nàng thậm chí nhịn không được hoài nghi, đến tổt cùng là nàng lúc ấy cố tình dặn do ảnh nguyệt muốn tìm cái lôi thôi lết thiết nam nhân, vẫn là ảnh nguyệt cùng cái này Phượng Lăng kỳ thật cũng có thủ án. Kiềm chế trong lòng buồn cười, nàng lặng lặng mà ý ở một bên trên cửa xem nổi lên cho hay. Phượng Thưa Tướng cùng Phượng Phu Nhân có lẽ là quá mức bi phẫn, ngay cả trong phòng vào được nàng như vậy cái đại người sống cũng không nhìn thấy. Một cái chỉ lo mắng to Phượng Lăng, một cái chỉ lo che ở Phượng Lăng trước mặt biên khóc biên khuyên can. Phượng Thiền trong lòng chế dễ lạc thú bởi vậy hàng không ít, chiếu bộ dáng này xem ra, đảo thật giống bọn họ mới là người một nhà. Nghiêm phụ, từ mẫu. Nếu không phải hiện trường quá mức hôn loạn, nếu không phải phát sinh ở Phượng Lăng trên người sự quá mức dơ bẩn, có lẽ nàng thật sự muốn hâm mộ Phượng Lăng. súc sinh. Sáng nay chạy tới Thiền Nhi nơi đó nổi điền còn chưa đủ. Hiện tại thế nhưng còn làm ra loại sự tình này, ngươi như thế nào không làm thất vọng bổn tướng, như thế nào không làm thất vọng ngươi. Người, người bám ấu. Phượng Thừa tướng sắc mặt vốn nên là đen nhánh âm trầm, rồi lại bởi vì tức giận sông thẳng chán mà trướng đến đỏ bừng, hắn chỉ vào Phượng lăng tay thậm chí ở run nhẹ nhẹ, vừa thấy chính là khí tới rồi cực hạn. kia một khắc, Phượng thiện cảm thấy hắn giữa rừng lại nói hẳn là có khác từng nói, mà phi bám mẫu Nàng thu thu mắt. Đen tối buông xuống mi mắt trung hiện lên một tia ý vị khó phân biệt ánh sáng nhạt. Phượng Lăng dần dần từ lúc ban đầu Trinh Lăng không thể tin tưởng cùng mê mang trung phục hồi tinh thần lại, lập tức sắc mặt đại biến, nguyên bản bởi vì mị dược mà tựa hà nhiễm hai má như là ở trong nháy mắt bị mặt người bạch xương thảm đạm đến lại không một ti nhan sắc. Nàng tầm mắt cũng không dám nữa nhìn quanh mọi người, chỉ rũ mắt nhìn chính mình trên người nửa che nửa lộ quần áo. Còn có bên cạnh một bên che chở nàng một bên cho nàng mặc quần áo phượng phu nhân, đốn hai giây, đột nhiên hoa một tiếng khóc lớn ra tới. Đặc biệt là tầm mắt rừng ở cái kia áo rách quần manh khất cái trên người khi, tiếng khóc càng là đình thai nhức ốc. Bá phụ, không phải, không phải ngài xem như vậy. Ta cũng không biết này rốt cuộc sao lại thế này, lúc ấy người này đột nhiên xuất hiện ở ta trong phòng, sau đó ta. Thân thể của ta phượng Lăng á quan run rảy, khuất khịt đến không thành dạng. Nhớ tới chính mình lúc ấy đột nhiên không thích hợp, sau đó cơ hồ mất đi ý thức, chỉ cảm thấy cả người thiêu đến khó chịu lại hư không, vội vàng mà muốn tìm thứ gì lấp đẩy chính mình. Liên ở khi đó, người nam nhân này xuất hiện. Nàng nhớ rõ chính mình mới đầu đối hắn chán ghét đến cực điểm, tha chết cũng không nghĩ làm hắn tới gần, chính là sao lại không biết sao lại thế này, sở hữu ý thức toàn bộ tiêu tán tại thân thể bản năng phản ứng dưới, thật giống như. Giống như bị người hạ dược giống nhau. Phượng Lăng đột nhiên một cái giật mình. Đúng rồi, tuyệt đối là bị người hạ dược, nếu không nàng sao có thể sẽ cái dạng này. 545 chương 545 có lẽ, nàng trong lòng sở liệu thật sự không có sai. Phượng Thiền xoa xoa chính mình lỗ thai, cũng thoáng nhìn thoáng qua cái kia khất cái, vừa rồi là sợ trường lỗ kim, cho nên không dám xem, hiện tại nghe Phượng Lăng như thế bị khuất thanh âm, lại thật sự nhịn không được. Sau đó kết luận, nhan giá trị quá thấp, thật sự không nỡ nhìn thẳng. Nàng gần như không thể phát hiện mà con con ngôi, nhưng vào lúc này, Phượng Lăng thanh âm lần thứ hai văng lên. Thân thể của ta hoàn toàn liền không giống như là ta chính mình. Phượng Lăng sắc mặt trắng bệnh vội vàng giải thích, thậm chí bất chấp chính mình giờ phút này quần áo bất chỉnh bộ dáng, đẩy ra Phượng phu nhân liền bò đến Phượng thừa tướng trước mặt đi, lôi kéo hắn trưởng bảo khóc dòng nói, ta nhất định là bị người hạ dược, ba phụ. Cầu xin ngài, ngài tin tưởng ta đi, ta sao có thể cùng một cái khất cái làm ra như vậy sự, ta sao có thể a Phượng Thưa Tướng cứ việc tức giận tận trời, chính là thực hiển nhiên, Phượng Lăng nói được không có sai. Thân là Phượng Phủ Tiểu Thư, muốn cái gì dạng nam nhân không có, gì đến nôi đi tìm một cái khất cái hành này cậu thả việc. Nhưng cho dù là bị người hãm hại lại như thế nào, hiện giờ ván đại đóng thuyền, nàng bị thân khất cái đã là không tranh sự thật à? Hiện giờ quan trọng nhất không phải thế nàng rửa sạch phan khuất, mà lại như thế nào giữ được tướng phủ thanh danh. Sự thật bãi ở trước mắt, ngươi muốn bổn tướng như thế nào tin tưởng ngươi. Ánh mắt chạm đến kia tuyết trắng khăn trải giường thượng một mặt trói mắt đỏ tươi, phượng thừa tướng trong lòng từng đợt chịu đau, này hảo hảo một nữ hài tử, liền thành như vậy. Bá phủ, ta thật sự không có, thật sự không có a Nay đã hơn một năm thời gian, ta đã bị lớn như vậy bị khuất vì cái gì ngài còn muốn đối với ta như vậy? Chẳng lẽ tin tưởng ta liền như vậy khó sao? Vẫn là ngài trong lòng rõ ràng liền tin tưởng, lại muốn lại một lần vì... y miệng! Theo Phượng Thừa Tướng Tàn nhẫn lạnh lẽo thanh âm rơi xuống, cùng với mà xuống còn có hắn mạnh mẽ ném đi một cái bàn tay. Một tiếng chệt vang, lôi trở lại Phượng Thiển tinh thần. Nay đã hơn một năm thời gian, đã bị lớn như vậy hủy khuất. Phượng Thiển cảm thấy, những lời này... Thật sự rất khó không cho người suy nghĩ bậy bạn, đặc biệt là trong lòng hoài nghi càng diễn càng cực nàng. Thời gian cùng nàng đi Đông Lan vừa vận ăn khớp, ngay cả nàng cha mẹ đối nàng cùng đối Phượng Lăng thái độ, cũng là như thế ăn khớp. Hơn nữa, nay đã là lần thứ hai, Phượng Lăng bị im miệng. Lần đầu tiên là sáng nay ở nàng trong phòng, nàng nói Phượng Lăng đoạt nàng cha mẹ lại muốn cướp nàng nam nhân. Lúc ấy Phượng Lăng mặt đỏ lên phản bác nàng nói, rõ ràng là nàng. Rõ ràng là cái gì? sau lại nói bị Phượng Phu Nhân đánh gãy? Mà hiện tại, Phượng Lăng Tửa Hồ lại muốn nói gì, lại bị Phượng Thừa Tướng đánh gãy? Phượng Thiền hơi hơi nhấp môi, có lẽ, nàng trong lòng sở liệu thật sự không có sai. Lao ra, ngài cũng đừng đánh Lăng Nhi. Phượng Phu Nhân đột nhiên khóc hô lên thành, đều như vậy, ngài còn đánh nàng làm gì? Phượng Thiền gợi lên khỏe môi đạm đạm cười, đi qua đi lôi kéo Phượng Phu Nhân, lập tức thay một trương nhíu lại mi khẩn trương lo lắng mặt. Nói, nương, hiện tại loại này thời điểm, ngài cũng đừng chỉ lo khóc. Việc cấp bách vẫn là chạy nhanh làm này đó vây xem hạ nhân chạy nhanh trở về, lấp kín bọn họ miệng mới quan trọng nhất ta. Phượng Phu Nhân khóc nức nở hai tiếng, làm như bị nàng một ngự đánh thức, là, thiển nhi nói rất đúng. Quay đầu hung hăng trừng mắt cửa hạ nhân, phẫn nộ quát, còn không chạy nhanh lăn, đã ở chỗ này nhìn cái gì mà nhìn. Chủ từ sự tình cũng là các ngươi có thể tùy tiện xem sao ngày mai nếu là làm buồn phu nhân nghe được nửa câu có quan hệ việc này tiếng gió lập tức đánh chết quyết không khinh thà có nghe thấy không là tiểu nhân minh bạch bọn hạ nhân lập tức lập tức giải tán 546 chương 546 Phượng Thiển ngươi không cần khinh người quá đáng Phượng thưa tướng làm bộ liền phải đi đá cái kia khất cái Phượng Thiển chạy nhanh che ở hắn trước người cha Không cần. Phượng thưa tướng suýt nữa thu thế không kịp liền đá đến trên người nàng đi, thiếu chút nữa đem phượng Thiện tâm đều sợ tới mức ngảy ra, chạy nhanh vô vô bộ ngực. Con hảo con hảo, nếu là thật vì cái khất cái xảy ra chuyện gì, thế nào cũng phải bị quân mặc ảnh một trường trụp chết không thể. Thiền nhi, ngươi làm gì che chở hắn? Phượng thưa tướng lạnh lùng mà lướt nàng. Phượng thiền cũng không phải muốn che chở kia khất cái, chẳng qua không nghĩ chuyện này liên lụy đến đây người. Hắn sắp thật là sẵn đến kiếm được không sai, nhưng nói đến cùng, hắn bất quá là ảnh nguyệt tùy tiện từ trên đường kéo tới một cái ba cánh, nếu là thật sự vì thế trả giá cái gì đại giới, thành hoa mẫu đơn hạ ma quỷ, không khỏi quá không đáng. Cha, không phải ta muốn che chở hắn, ta làm như vậy, là có nguyên nhân. Phương Thiền lập tức cũng không nghĩ tới đến tột cùng cái gì nguyên nhân, chỉ có thể tạm thời nói như vậy, nhưng là hiện tại nói chuyện không có phương tiện, chờ. Ngươi, nhất định là ngươi. Phượng Lăng đột nhiên nổi bật tiếng nói giống to, đồng tử kịch liệt co chặt, nhất định là ngươi muốn hại ta. Bởi vì hôm nay buổi sáng sự, cho nên ngươi liền cố ý thiết cái như vậy độc kế tới hại ta. Hiện tại ngươi còn giúp này đáng chết khắc cái. Phượng Lăng, ngươi chẳng lẽ là bị hại vọng tưởng chứng đi. Mắt thấy nàng liền phải chiều chính mình phát lại đây, Phượng Thiển cao mày sau này lui một bước. Làm như ghét bỏ mà không cho nàng dính vào chính mình góp áo. Chính mình không biết xấu hổ đi câu dẫn nam nhân, thất bại lúc sau lại không chịu cô đơn tìm cái khất cái lên giường. Kết quả kết quả là còn muốn bôi nhọ ta, ngươi xác định ngươi đầu vóc không bệnh trong lòng kiện toàn sao. Phượng Lăng chưa từng nghe qua loại này mắng chửi người phương thức, lập tức đã bị nàng nghẹn đến nói không ra lời. Đầy mặt đỏ bừng mà gắt gao trừng mắt nàng, có phải hay không bôi nhọ, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Nếu là ngươi thật sự thanh thanh bạch bạch, vì cái gì muốn che chở cái này chết khất cái. Hiện tại biết nói nhân ra chết khất cái. Phượng Thiền cười nhạo, vừa rồi cùng nhân ra lăn dường thời điểm như thế nào không biết rụt rè hai chữ viết như thế nào. Lăn dường, lại là một cái chưa từng nghe thấy từ, cố tình Phượng lăng nháy mắt liền minh bạch cái này từ ý tứ, tức giận đến suýt nữa phun ra một búng máu tới. Phượng Thiền, ngươi không cần khinh người quá đáng. Như thế nào không gọi tỷ tỷ Phượng Thiền treo một mặt trào phúng tươi cười trên cao nhìn xuống mà lướt nàng. Theo sau lại xoay người sang chỗ khác đối với Phượng thừa tương nói, cha, nữ nhi sáng sớm thượng đều thành thành thật thật đại ở trong phòng, thẳng đến vừa mới mới bởi vì có việc tìm ngài mà ra tới, sao có thể làm ra Phượng lăng trong miệng loại chuyện này? Nếu là ngài không tin, đại nhưng đi hỏi một chút trong phủ hạ nhân, luôn có người thấy được có thể làm cho ta chứng. Phượng thừa tướng nhất thời không biết nên nói cái gì. Nàng thái độ thật sự làm người đoán không ra, trong chốc lát như là cố tình nhằm vào Lăng Nhi, tỉ như hiện tại, có chút lời nói mắng đến thật sự quá khó nghe. Nhưng trong chốc lát lại như là ở giúp đỡ Lăng Nhi, tỉ như vừa rồi, làm phu nhân đi bình lui ra người thời điểm. Che môi nặng nghề mà ho khan một tiếng, Phượng thừa tướng nói, chuyện này tạm thời bất luận, bổn tướng sẽ tự điều tra rõ. Thiện nhi ngươi cứ việc nói thẳng đi. Vì sao bổn tướng không thể động cái này xú khất cái? Đến tột cùng cái gì nguyên nhân? Ngươi coi như mẫu thân ngươi cùng lăng nhi mặt nói thẳng ra tới. Đều là người trong nhà, không có gì hảo che lấp. Phượng Thiền biết hắn cũng không phải cố tình phải vì khó chính mình. Chẳng qua, này một chốc làm nàng hướng chỗ nào tưởng nguyên nhân đi. Liên ở nàng rũ mắt không biết như thế nào cho phải thời điểm. Trên mặt đất kia khất cái bỗng nhiên ra tiếng. Thướng ra. 547 chương 547 Phượng Thiển là ai? Phượng Thiền nhìn hắn một cái, đã nghe hắn trịnh trọng chuyện lạ nói, tiểu nhân chính mình đã làm sai chuyện, tiểu nhân nguyện ý phụ trách. Nếu là tướng ra cùng phu nhân đồng ý nói, tiểu nhân sẽ đối phượng tiểu thư phụ trách. Khẩu khí đốt đốt, hoàn toàn không giống một cái khất cái bộ dáng. Phượng Thiển sửng sốt một chút, tiện đài nhướng mày tiêm đáy mắt hiện lên một kêu ý cười. Tục ngữ nói, không muốn ăn thịt tiên Nga con cóc không phải hào cóc. Tuy rằng Phượng Lăng nhiều lắm tính chỉ ngống, bất quá này khất cái đảo thật là không tồi, nhân tài đáng bồi dưỡng. Trong đầu linh quang trật lué, Phượng Thiền Bỗng Dưng liền nghĩ tới lý do thoái thác, cha, nữ nhi từng nói, cũng đúng là cái này. Hôm nay Phượng Lăng đúc hạ này chờ đại sai, lại là làm trò nhiều như vậy hạ nhân mặt, nếu là chuyên ra đi, sợ là đời này gả không ra. Nếu vị này, vị công tử này nguyện ý, không bằng cha ngài liền giúp người thành đặt đi. Phượng Thiền, ngươi tiện nhân này, ngươi nói hiệu nói vượn chút thứ gì. Phượng lăng phát điên giận gào, nước mũi nước mắt một phen một phen mà đi xuống rớt, ta mới không cần gả cho này chết khất cái, ta không cần. Phải gả chính ngươi gả. Phượng Thiền âm thầm mắt trợ trắng, trực tiếp làm lơ nàng. Nhưng mà, Phượng Thừa Tướng đối với Phượng Thiền phen nói chuyện này hiển nhiên cũng rất không vừa lòng, giữa mày một túc, liền phải mở miệng. Phượng Thiền đuổi ở hắn phía trước. Vội vàng tiếp tục nói, cha, tuy nói thân phận của hắn trèo cao không nổi phượng ra, nhưng thắng ở hắn này một mảnh chân thành chi tâm. Cha thân là Tây Khuyết Thừa Tướng, nếu là ngài nguyện ý dịu dắt, vị công tử này có lẽ ngày nào đó cũng có thể kim bảng đề danh, bước vào miếu đường. Đến lúc đó, hắn cùng Phượng Lăng không cũng coi như là một đoạn mỹ mãn giai thoại. Nếu như vậy mỹ mãn, ngươi như thế nào không gả? Phượng Thiền ngươi tiện nhân này. Đừng cho là ta không biết ngươi ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Ngươi chính là sợ ta cùng ngươi đoạt bệ hạ, cho nên ngươi mới biến đổi pháp nhi mà đem ta đẩy cho người khác đi. Ngươi này tiện, lời còn chưa dứt, đã bị Phượng Thiển lạnh lùng mà ta liếc mắt một cái, tả một câu tiện nhân, có một câu tiện nhân, tiện nhân há là ngươi mang đến. Phượng Thiển cười lạnh, ngươi xem như thứ gì, bất quá chính là ta cha mẹ nhặt được một cái bỏ nhi thôi. Ta mới là Phượng Phủ Đại Tiểu Thư. Là đông lan quý phi, nếu ngươi còn dám nhiều mắng một câu tin hay không ta trực tiếp cắt ngươi đầu lưới đều không mang theo nhăn một chút mi. Phượng Lăng sắc mặt chấp nhận, không dám lại mắng, còn là nhịn không được buột miệng tốt ra, ngươi tính cái gì đại tiểu thư, ta mới. Phượng Lăng. Phượng Thừa tướng gấp giọng đánh gãy, hung hăng xẻo nàng liếc mắt một cái. Phượng Thiền Đồng Tử co rụt lại, thấy Phượng Thừa tướng tầm mắt chiều nàng vọng lại đây, lập tức rũ xuống mi mắt. Giấu đi trong mắt chợt lué rồi biến mất kinh sai. Cứ việc Phượng Lăng nói cuối cùng vẫn là không có nói ra, nhưng là lần này, nàng đại khái đã xác định trong lòng ý tưởng. Sắc sắc thật thật, Phượng Lăng mới là Phượng gia đại tiểu thư. Nhưng nếu là như thế này, nàng lại là ai? Phượng Thiển là ai? Trái tim nhanh chóng mà nhảy lên, nếu không có hơi liễm hô hấp, nàng không chút nghi ngờ Phượng thừa tướng vợ chồng sẽ nhìn ra nàng giờ phút này dị thường. Phượng Thiển nỗ lực vài lần. Khoe miệng cứng đờ cơ bắp đều xả không ra ý cười, thẳng đến phượng thừa tướng gọi nàng một tiếng, thiện nhi nàng mới nhẹ nâng đôi mắt, cắn môi hủy khuất nói, cha, ngài mặc cho tử phượng lăng như vậy đục mạ ngài thân sinh nữ như sao? Nếu cười không ra, vậy dứt khoát không cười. Phượng thừa tướng cứng lại, treo lên tâm lại dần dần thả lỏng lại, còn hảo, còn hảo nàng không có nhận thấy được cái gì. Thiện nhi, lăng nhi nha đầu này hiện tại đã điên rồi, ngươi đừng phản ứng nàng. Phượng thưa tướng căm giận nói, làm cha hảo hảo ngấm lại, hiện tại nên như thế nào thu thập nàng này cục diện dối rắm Cha! Mới vừa đi nhìn hoa sơn chi khai, lại một lần bị ta ngây thơ đáng yêu tích nam thần xoay đến. 548 chương 548 tàn hoa bại liêu chi thân. Như thế nào? Phượng thưa tướng nhíu như mày. Kỳ thật nữ nhi hiện tại có một cái ý tưởng, cũng coi như là trước mắt duy nhất biện pháp giải quyết. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cha có chịu hay không nghe xong. Vừa dứt lời, Phượng Lăng liền lần nữa gạo giống ra tiếng, ngươi không cần nói chuyện. Đây là chuyện của ta, cùng ngươi có quan hệ gì? Ai muốn ngươi giả hảo tâm, kết quả là còn không phải muốn hại ta. Bởi vì thời gian dài khóc thốt thít, nàng tiếng nói đã khản khản gần như thê lương. Phượng Thiền cắn một chút môi, không lý nàng, thấp thấp mà rũ xuống mi mắt, cha... Ngài đại nhưng nghe nữ nhi nói xong lại đến phán định nữ nhi có hay không đạo lý. Nếu là ngài cũng cho rằng nữ nhi muốn hại Phượng Lăng, kia ngài đại nhưng không cần nghe nữ nhi hổ nôn loạn ngữ. Nói đi. Phượng Thừa tướng đỡ ngạch đi đến một bên ngồi xuống, trừng mắt nhìn Phượng Lăng liếc mắt một cái, người cấp bổn tướng câm miệng. Phượng phu nhân thấy thế không đành lòng, đi đến Phượng Lăng bên người, nhặt lên trên mặt đất quần áo cho nàng mặt tốt, một bên ly nàng tóc một bên khóc. Ta đáng thương Lăng nhi. Gần như không thể nghe thấy khóc nước nở Thanh Bị Phượng Tiễn trực tiếp làm lơ, đối phượng thừa từng nói, chính như nữ Nhi mới vừa rồi theo như lời, Phượng Lăng hiện tại cái dạng này, nếu là tưởng về sau có thể hảo hảo sinh hoạt không chịu người xem thường nói, chỉ có thể gả cho vị công tử này. Nàng chỉ chỉ trong phòng cái kia khất cái, bất quá cha cùng Phượng Lăng nếu là đều coi thường nhân ra, cũng có thể thử xem một loại khác phương pháp. Nàng nán nhạt tiếng nói nói một nửa, nữa đã bị Phượng Lăng tức giận đánh gãy. Cho dù là không màng Phượng thừa tướng mới vừa rồi khiển trách, Phượng Lăng tuyệt không phải gả cho một cái khất cái. Bất quá hiện tại nàng lại đột nhiên xoay chuyện, thế cho nên Phượng Lăng tới rồi bên miệng mắng ngữ lại nuốt trở vào. Phượng Tiền nói, cha có thể ở Kinh Thành tùy tiện tìm một hộ nhà, vô luận là đại quan quý nhân cũng hảo, thư hương dòng roi cũng thế, chỉ cần cha cùng Phượng Lăng nhìn chúng. Đêm tân hôn, làm Phượng Lăng nghĩ cách chuốc say nàng vị kia tân hôn phu, hoặc là dứt khoát hạ điểm mánh liêu. Chỉ cần sẽ không làm nhân ra hoài nghi Phượng Lăng là tàn hoa bại liêu chi thân là được. Nói đến tàn hoa bại liêu này bốn chữ thời điểm, Phượng Thiển làm như cắn trọng, trao phúng ánh mắt không chút nào che giấu mà quét về phía Phượng Lăng. Nhưng mà Phượng Lăng hiện tại căn bản không công phu cùng nàng so đo này đó, bởi vì biện pháp này tựa hồ xác thật không tồi. Chẳng qua, Phượng Thiển thật sự sẽ có lòng tốt như vậy, như vậy vì chính mình suy xét sao. Vẫn là nói. Kỳ thật nàng lại ở đánh khắc cái quỷ gì chú ý. Không đợi Phượng Lăng nghĩ ra cái nguyên cơ tới, Phượng Thiển lại tiếp một câu, nhưng là biện pháp này có một cái thực mấu chốt vấn đề, chính là hôm nay nơi này phát sinh sự tình không thể truyền ra đi. Nếu không, liền tính cha là Tây Khuết Thừa Tướng, sợ là cũng không cái kia thể diện đi theo nhân ra công đạo việc này. Này! Phượng Thừa Tướng vừa mới nói một chữ, Phượng Phu Nhân lập tức nói, không cần lo lắng. Sẽ không có cái nào tóe miệng nô tải dám tùy tiện chuyển chuyện này. Điểm này, vì nương vừa rồi đã đã cảnh cáo bọn họ. Nếu là bọn họ dám đem sự tình truyền ra đi, ta liền băm bọn họ. Phượng Thiền nhìn Phượng Phu Nhân vẻ mặt lòng đầy căm phẫn tàn nhẫn lánh lệ bộ dáng, trao phúng mà còn con ngôi. Không hổ là mẹ con liền tâm. Mà nàng, đã nhiều ngày bất đắc dĩ cùng chua sót, nói thật ra, toàn bộ đều chỉ có nàng một người. bởi vì từ đầu tới đuôi Nàng mới là cái kia người ngoài. Bất quá không quan hệ, từ nay về sau, nàng đại nhưng không cần lại vì này đối có lẽ có cha mẹ cảm thấy khổ sở bị ai. Nếu nương đối bọn họ như vậy có tin tưởng, kia nữ nhi cũng không hạt nhọc lòng. Phượng Thiền cười một chút, nữ nhi cáo lui trước, cha mẹ trước đừng với vị công tử này thế nào. Rốt cuộc, mọi việc tổng muốn để người vặt nhất. Nếu là một cái không cẩn thận, vị công tử này cũng coi như là Phượng Lăng Đệ Nhị lựa chọn. Thục xương lốp xe dự phòng. 549 chương 549 rủ sao có ngươi. Phượng thiện cơ hồ là vứt bỏ hết thể phiên não, cao hứng phấn chấn mà trở lại chính mình trong phòng. Lúc này, quân mặc ảnh cũng đã trở về. Nàng kinh ngạc này nam nhân thế nhưng không đi tìm nàng, còn tưởng rằng ngươi sẽ đến xem kịch vui đâu. Chẳng cũng không phải là cái thích xem diễn người. Quân mặc ảnh ôm nàng, sờ sờ nàng đầu, ôn nhu nói, hướng chi. Ngươi sẽ không sợ châm cùng qua đi về sau, sẽ rõ bãi nói cho bọn họ, chuyện này là ngươi làm. Phượng Thiền nghẹn một chút, những lời này, giống như mạc danh quen thuộc. Lại một nghĩ lại, nhưng còn không phải là nàng mới vừa rồi không cho ảnh nguyệt đi theo nàng một đạo quá khứ thời điểm nói sao. Thật là, Phượng Thiền vô ngữ mà nhìn hắn, mới như vậy một lát công phu, ảnh nguyệt liền đánh với ngươi tiểu báo cáo. Bị hắn vòng ở trong ngược lại không có trực tiếp dựa trên người hắn. Phượng Thiển vươn ra ngón tay ở hắn trước ngực nhẹ cho hai hạ, nói thực ra, ta làm như vậy, ngươi có gì ý kiến không? Phải có ý kiến cũng là bình thường, ở cổ đại, một nữ tử trong sạch ý nghĩa cái gì, ai đều minh bạch. Nhưng nàng chính là như vậy hư, đoạt nàng nam nhân, một cái cũng không thể bùng tha. Phượng Thiển thậm chí làm tốt bị hắn giáo dục một đốn chuẩn bị tâm lý, lại không nghĩ, nam nhân dầu dĩ mà cười nhẹ vài tiếng, méo nàng cầm lắc đầu. Hát mô trung tràn ra tinh tế bất đắc dĩ, nếu không miệt mài theo đuổi, thật đúng là không thấy rõ ràng. Nói cái gì mê sảng? Một ngoại nhân, còn đáng giá chấm đối với ngươi có ý kiến. Như quang giống nhau sóng mắt hơi hơi lưu chuyển, quân mặt ảnh môi mỏng ngậm nhàn nhạt sùng lịch cười, ảnh nguyện không nói cho ngươi sao, ngươi cùng chấm tưởng một khối đi. Phượng Thiền sửng sốt một chút. Nửa ngày, mới như là đột nhiên có chút lĩnh ngộ dường như, khiếp mắt nói. Cái gì kêu cùng ngươi tưởng một khối đi, chính là mặt chữa thượng ý tứ. quân mặc ảnh ý cười càng sâu, lại không trực tiếp trả lời nàng lời nói. Ngươi cũng làm ảnh nguyệt làm đồng dạng sự. Phượng Thiền mở to mắt, thấy hắn thế nhưng không phản bác, trong lòng khiếp sợ rất nhiều càng nhiều vẫn là cảm động, ước không được khỏe miệng chậm dãi gợi lên độ cung, mềm thanh êm lại ra vẻ nghiêm túc nói, thật không nghĩ tới, ta đông lan hoàng đế bệ hạ Thế nhưng cũng làm được ra loại này là thủ tồi hoa chuyện này tới. Nam nhân dương đôi lông mày, thì tính sao? Hắn một bộ đương nhiên bộ dáng, thư một tiếng nói, khi dễ chấm thiền thiện, mặc kệ nam nhân nữ nhân, hết thể phải vì này trả giá đại giới. Hắn cuối cùng một câu dứt lời, mắt Phượng Trung Hiện lên một đạo lây mang. Phượng Thiền không có sai lẩu mà thấy được, lại cười, nhón mũi chân ở hắn trên cầm hôn một cái, như làm miêu nhi dường như có quá. Hảo Về sau ta liền không chính mình động thủ, dù sao có ngươi. Hai người là ngày hôm sau sáng sớm rời đi. Phượng thưa tướng vợ chồng lúc này chính sức đầu mẹ chán mà vội vàng cấp phượng lăng tìm hôn phu sự, chỉ tới kịp hấp tấp mà đưa bọn họ đưa đến cửa, cũng không ở lâu bọn họ. Đương nhiên, hắn sở dĩ như thế còn có một nguyên nhân, không thể làm quân mặc ảnh tiếp tục lưu trữ. Hắn đã sớm muốn cho này hai người nhanh lên đi, lại đãi đi xuống. Nếu là thật sự lộ ra cái gì dấu vết, chủ thượng còn không được giết chết hắn. Cho nên hai người rời đi thời điểm, hắn chỉ kém đường hẻm vui vẻ đưa tiễn. Điệu thấp xa hoa trong xe ngựa, quân mặt ảnh khởi điểm còn ở nhắm mắt dưỡng thần, không biết là đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở mắt ra, như là cố ý đùa với Phượng Thiển nói, này liền rời đi. Chấm cho rằng, Thiện Thiện còn có hạ chiêu. Muốn thật như vậy đơn giản rời đi, ta đây phía trước không phải bạch bận việc. Phượng Thiền Ý Vị không rõ mà hỏi lại một câu. Nàng chỉ chỉ ngoài cửa sổ, nói, ngươi nghe một chút, bên ngoài người hiện tại đều đang nói cái gì? quân mặc ảnh những mày. Phát hiện cái quy luật, thường thường tiêu tiền đọc sách người đọc tố chất đều rất cao, ngược lại là nào đó đỉnh không phèn giá trị ở đảng kia phiêu, liền thích thu tục hết bài này đến bài khác hổ ngôn loạn ngữ. Vì phòng ngừa ta thân ái nhóm hiểu lầm, trực tiếp điểm danh, chính là cái kêu tiêu rượu thần cả đời phiền thoái về sau đừng xuất hiện. Đỉnh cái không ra tới hạt hoảng, ta nhìn nhau mà xinh ghét. 550 chương 550 đến nỗi một loại khác biết được chân tướng biện pháp. Tay trái nâng lên, nguyên bản ẩn với trong tay háo thon dài như ngọc ngón tay dò ra, khớp xương rõ ràng, khơi màu kia một phương màu xanh ngọc mảnh. Như thế đơn giản một động tác, thiếu chút nữa không đem phượng thiển xem ngây ngốc, này bạo biểu nhan giá trị, hơn nữa này phong độ nhẹ nhàng ưu nhã. Bên ngoài thấp thấp nghị luận thanh cũng dần dần truyền vào trong hai Người có biết hay không, phượng phủ vị kia tiểu thư, hôm qua ở trong phủ cùng một cái khất cái cầu thả. Cái gì? Nàng đầu góc không tật xấu đi. Hảo hảo một đại tiểu thư, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ mà theo cái khất cái? Nói không chừng là hàng năm ở khuê phòng, tịch mịch khó nhịp, cho nên. Nói vậy nàng tính cái gì đại tiểu thư A, lại chỗ nào tới hàng năm ở khuê phòng? Nàng A, chẳng qua là phượng thừa tướng nhặt được một cái đứa trẻ bị vứt bỏ thôi. Nga, đây là có chuyện gì? Phượng thừa tướng ra chân chính đại tiểu thư không phải gả tới rồi đông lan sao? Cái này A, chẳng qua là phượng thừa tướng vong đệ nữ nhi, tìm trở về không bao lâu đâu. Loại sự tình này, ngươi là làm sao mà biết được? Nhà của chúng ta có cái bà con xa thân thích ở thừa tướng phủ đương nha đầu, những việc này nhi, nàng nhưng đều là tận mắt nhìn thấy. Chính thai sớm nghe. kia nói không chừng qua đi kia mười mấy năm thời gian, vị kêu phượng tiểu thư liền sớm đã là tàn hoa bại liêu chi thân. Ha ha ha, có lý, có lý. quân mặc ảnh từ từ buông xuống mảnh, đáy mắt hiện lên một kêu ý cười, hàm chưa chế nhạo nhìn về phía phượng thiện. Phượng thưa tướng đối hạ nhân quản giáo không khỏi cũng quá bất lợi đi. Hán cô ý trang không hiểu, nhướng mày tiêm nói, liền loại sự tình này đều có thể truyền ra tới. Phượng Thiền cũng mặc kệ hắn có phải hay không Trang, khoan thai cười đến răng trá, có câu nói kêu có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, còn có câu nói, gọi là trọng thưởng dưới tất có dung phu. Dù sao ta đưa tiền, bọn họ làm việc nhì, cũng sẽ không làm người biết tin tức là bọn họ chuyển ra đi, sợ cái gì. Hơn nữa, liền tính không thành công, nàng cũng có thể chính mình tới. Tùy tiện ở trên phố tìm mấy cái bá cánh cấp điểm tiền. Loại này đại quan quý nhân trong nhà đồn đãi vớ vẩn là dễ dàng nhất bay đời trời. Đến lúc đó, đừng nói là gả cái môn đăng hộ đối người, chỉ sợ bình thường thư hương dòng roi hoặc là nhà nghèo nhân ra cũng sẽ không muốn Phượng Lăng. Chẳng sợ Phượng thừa tướng lại có tiền có thế cũng vô dụng, ai cũng không muốn đỉnh cái nón xanh sống cả đời. Cho nên hiện tại để lại cho Phượng Lăng duy nhất một cái lộ, chính là gả cho ảnh nguyệt tìm tới cái kia nhan giá trị quá thấp khất cái. Phượng Thiền cong cong môi. Âm nhân quỷ kế thực hiện được lúc sau, tâm tình luôn là phá lệ toan sảng. Đến nỗi nàng chính mình thân phận, chỉ cần từ phượng thừa tướng cam nguyện vứt bỏ hắn thân sinh cốt nhục mà nhận nàng cái này người ngoài làm nữ nhi điểm này, liền có thể nhìn ra, hắn là tuyệt đối không có khả năng đem chân tướng nói cho nàng. Cho nên nàng cũng dứt khoát không hỏi. Nguyên tưởng hôm qua thừa dịp quân mặc ảnh không ở thời điểm lên phố tìm hiểu một chút, nhìn xem có thể hay không được đến cái gì hữu dụng tin tức. Bất quả ảnh nguyệt kia căn đầu gỗ thật sự quá khó đánh thương lượng, cho nên thực bất hạnh mà, nàng thất bại. Hiện tại xem ra, chỉ có thể chờ đi tránh nóng sơn trang về sau, từ thân phi chỗ đó thăm thăm khẩu phong. Bất quá xem thân phi như vậy, đánh giá liền tính biết, cũng chỉ có thể là một ít việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Đến nỗi một loại khác biết được chân tướng biện pháp. Người nhưng thật ra thông minh. quân mặc ảnh ta nàng liếc mắt một cái, đồng nhiên ra tiếng, đánh gãy nàng suy nghĩ nhân tiện đem nàng hoảng sợ. Phượng Tiễn tim đập lửa một nhịp, liếm liếm môi, ngước mắt nhìn hắn Tuấn Mỹ vô chủ trên mặt giật tràn đầy ý cười, hỏi nàng nói, khi nào thừa dịp chấm không chú ý lại chuồn em đi ra ngoài. 551 chương 551 ta mới là nữ nhi a. Nàng hít một hơi, miễn cưỡng trấn định tâm thần, dẩm gì nói, nơi nào là chuồn em đi ra ngoài. Rõ ràng chính là tối hôm qua dùng qua cơm tối lúc sau. Ngươi cùng Vân Lạc nói sự thời điểm ta quang minh chính đại đi ra ngoài. quân mặc ảnh làm như bị nàng đúng lý hợp tình bộ dáng sung sướng đến, con môi hài hước nói, ngươi sẽ không sợ Phượng Thừa tướng bọn họ biết chân tướng về sau đuổi tới Đông Lan. Phượng Thiển hồn nhiên không thèm để ý mà vây vây tay, liền tính bọn họ đuổi theo lại có thể như thế nào. Lại nói như thế nào, ta cũng là. Nói tới đây, Phượng Thiển khỏe miệng ý cười lực cường, dừng một chút, ánh mắt hơi hơi một ngừng. Mới cười tiếp tục nói, lại nói như thế nào, ta cũng là bọn họ nữ nhi, là Đông Lan Quý Phi, chẳng lẽ bọn họ thật vì một ngoại nhân cùng ta liều mạng. Lời này nói được thật đúng là không có gì tự tin, rốt cuộc Phượng Lăng mới là Phượng Thừa Tướng bọn họ nữ nhi. Phượng Thiền Nữ Môi, không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài, liền thuận miệng hỏi một câu, tránh nóng sơn trăng ở nơi nào? Chúng ta còn có bao nhiêu lâu mới có thể đến? Khuôn mặt ảnh cũng không biết có hay không nhìn ra nàng ý tưởng, sờ sờ nàng đầu, an ủi nói, yên tâm, ước chừng còn có 5 ngày thời gian, ở thời tiết đại nhiệt phía trước khẳng định có thể tới. Phượng Thiền gật đầu cười cười, liền dựa vào trong lòng ngực hắn nhắm lại mắt, không có nói nữa. thừa tướng phủ trong thư phòng, nam tử trung khí 10 phần mắng trong tiếng hôn tạm lưỡng đạo nữ nhân tiếng khóc. Lao ra, ngài nói lăng nhi mệnh như thế nào liền như vậy khổ a Đến tuột cùng là vì cái gì, ông trời vì cái gì muốn như vậy đối nàng Phượng phu nhân khóc đến từng đợt hút không khí, suýt nữa liền xuyễn không lên Nàng hôm qua rõ ràng nghiêm lệnh cấm những cái đó hạ nhân không chuẩn đem sự chuyển ra đi Thậm chí sau lại còn cho mỗi cá nhân đều đã phát như vậy nhiều bạc Vì cái gì sự tình cố tình vẫn là nháo tới rồi dư luận xôn sao nông nôi đâu Người hỏi bổn tướng, làm bổn tướng đi hỏi ai đây Phượng thưa tướng hiện tại cũng là một cái đầu hai cái đại. Nghe này một già một trẻ hai nữ nhân tiếng khóc, cả người có vẻ càng thêm bực bội, một cái hai cái đều không bất lo. Chính mình đầu góc buồn cùng cái gì dường như, cũng cho rằng người khác cùng các ngươi giống nhau xuẩn, có phải hay không? Nghĩ đến Phượng phu nhân trước hai ngày chỉ lo Phượng lăng lại đem Phượng thiển quân sự, hắn trong lòng liền từng đợt nghẹn muốn chết. con Hảo Thiển Nhi không có hỏi tới hoặc là hoài nghi cái gì. Nếu không muốn hắn như thế nào mở miệng, hắn nặng nề mà thở dài, vô án nói, xem ra, hiện tại chỉ có dùng thiển nhi cái kia biện pháp. Ngay vậy, Phượng Lăng cùng Phượng Phu Úi Nhân đều là chấn động. Biện pháp gì? Phượng Phu Úi Nhân buột miệng tốt ra. Còn có thể có biện pháp nào? Phượng Thưa tướng Trắng nàng liếc mắt một cái, hôm qua cái kia khất cái không phải còn ở tại chúng ta cho phủ. Đương nhiên là làm Lăng Nhi trực tiếp gả cho hắn. Ngay vậy. Phượng lăng thân thể hung hăng run lên một chút, trong phút chốc mặt sám như cho tàn. Giây tiếp theo, không chờ Phượng phu nhân mở miệng, nàng lập tức nhào qua đi ôm chặt Phượng thừa tướng thân thể. Cha, không cần a Không cần như vậy đối nữ nhi, cầu xin ngài, ta mới là ngài nữ nhi à, ngài như thế nào bỏ được chính mình nữ nhi gả cho một cái khắc cái. Phượng thừa tướng sợ tới mức mặt mùi trắng bệnh, cấp bổn tướng im miệng. Hán vội vàng chiều bốn phía nhìn nhìn. Thậm chí liền nóc nhà xà ngang đều không co buông tha, thẳng đến xác nhận không người lúc sau, mới thoáng yên lòng. Lại vẫn là nhịn không được há mồm mắng, ngươi không muốn sống nữa. Hai ngày trước làm cho đông lan hoàng đế mặt liền giám hồ ngôn loạn ngữ, có phải hay không muốn toàn bộ phượng phủ mấy chục cái mạng đều công đạo ở ngươi trên tay, ngươi mới vừa lòng. Phượng phu nhân cũng bị nàng này một tiếng cha sợ tới mức như lâm đại địch, hung hăng hút mấy hơi thở, cũng chưa có thể bình phục xuống dưới. 552 chương 552 toàn bộ thừa tướng phủ bồi nàng cùng chết thằng đến Vượng lăng chiều nàng phát lại đây hung hăng bắt lấy tay nàng nàng mới vẻ mặt kinh hoàng mà phục hồi tinh thần lại đã nghe Phượng lăng nói mặc kệ là cái gì mặc kệ ta kêu các ngươi cái gì chúng ta chi dàn quan hệ đều là bãi tại nơi đó mà không đi a Báẫu Phượng lăng miệng hình lại tại hạ một giây làm ra một cái hoàn toàn không giống nhau tự nương ta cầu sinhải khuyênủ á phụ được không ta không cần gả cho cái kia khất cái, hắn như vậy dơ như vậy dơ, ngài làm ta như thế nào tiếp thu được. Phượng phu nhân trong lòng đại đau, dưỡng mười mấy năm nữ nhi, bị như vậy một cái dơ phá bất ham khất cái làm bẩn, nàng trong lòng miễn bản có bao nhiêu khổ sở. Hiện tại nếu là lại làm nữ nhi gả cho kia khất cái, đừng nói là lăng nhi không tiếp thu được, nàng cũng không tiếp thu được à. Đang định mở miệng, Phượng thừa tướng lại bỗng dưng hừ lạnh một tiếng. Như vậy dơ như vậy giờ ngươi còn không phải làm theo cùng hắn ngủ, có cái gì không tiếp thu được. Phượng phu nhân chấn động, lao ra, ngài nói cái gì đâu. Nàng nổi bật tiếng nói gào giống. Buồn tướng nói được không đúng. Phượng thưa tướng mị mắt chừng nàng, nàng này kêu căng tính tình, chính là bị ngươi quán ra tới. Trách ta sao? Chỉ có ta một người quán sao? Phượng phu nhân lão đảo mà lùi lại mấy bước, lao ra, loại này lời nói ngài cũng nói được ra. Chẳng lẽ Lăng Nhi không phải vẫn luôn là chúng ta phùng ở lòng bàn tay bảo bối sao? Nếu không phải nàng hô hấp cứng lại, đột nhiên ngừng câu nói kế tiếp cha. Các ngươi đừng xảo. Phượng Lăng cũng nổi giận, hung hăng lau hai thanh nước mắt chú lên, theo ta thấy, đều là Phượng Thiển cái kia tiện nhân làm. Khẳng định là nàng. Mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, nàng đều xem ta không vừa mắt, hiện tại tóm được cơ hội khẳng định muốn trả thù ta. Thiện Nhi mất chi nhớ. Sao có thể nhớ rõ trước kia những cái đó sự? Phượng thưa tướng như mày giận mắng, ngươi hổ ngôn loạn ngữ thứ gì? la ta hồ ngôn loạn ngữ sao? Nương đã như vậy ân uy cùng thi cảnh cáo trong phủ hạ nhân, nếu không phải nàng, tin tức sao có thể sẽ để lộ đi ra ngoài, còn nháo đến dư luận xôn xao Nếu không phải nàng, ta lại như thế nào sẽ bị người hạ dược? Ta hêm đẹp mà đã ở trong phủ lâu như vậy đều không có ra quá sự. Vì cái gì nàng gần nhất ta liền thành như vậy, này đó ngài đều không có nghĩ tới sao? Phượng Thưa tướng sắc mặt biến đổi, nguyên bản còn chắc chắn tâm tức khắc trở nên không xác định lên. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, liền tính là nàng, bọn họ lại có thể như thế nào? Đừng nói nàng người đã đi rồi, liền tính nàng còn ở nơi này, một cái Đông Lan hoàng đế liền đủ để cho bọn họ trực tiếp văn này ngậm bồ hòn, chi còn có một cái chủ thượng. Cùng nữ nhi trong sạch cùng hạnh phúc so sánh với Hắn càng để ý chính là tướng phủ danh dự cùng này từ trên xuống dưới mấy chục cái mạng A. Tư cập này, hắn ngắt lời khiển trách, liền tinh thật là thiện như làm, ngươi như thế nào liền không nghĩ nàng vì cái gì làm như vậy. Nàng hiện tại không có quá khứ ký ức, mặc kệ quá khứ là không phải chán ghét ngươi, kia đều không thể trở thành nàng hiện tại đối phó ngươi lý do. Chính ngươi nói, nếu không phải ngươi cởi hết bỏ đến Đông Lan Hoàng đế trên giường đi, nàng sẽ như vậy đối với ngươi. Phượng Lăng sắc mặt chấp nhận, tức khắc cá khẩu không trả lời được. Phượng phu nhân lại không thuận theo không buông tha mà khóc kêu, lào ra, có phải hay không nàng đãi ở tướng phủ kêu ngài lâu như vậy cha, cho nên ngài liền chính mình nên giúp đỡ ai cũng không biết. Từ trước đến nay không ôn không hỏa tính tình ở đụng tới nữ nhi sự khi lại trở nên giống chỉ con nhím, cả người đột nhiên táo bạo lên. Lăng nhi hiện tại phát sinh như vậy sự, rõ ràng là bị người háng hại. Ngài không những không giúp đỡ nàng nghĩ cách, còn nói như vậy nàng, ngài như thế nào không làm thất vọng nàng. Cho nên ngươi là muốn bổn tướng đi cấp lăng nhi báo thủ, sau đó làm cho cả thừa tướng phủ bồi nàng cùng chết. 553 chương 553 chúng ta qua đi cũng coi như là lão người quen. Phượng thừa tướng nghiến răng nghiến lợi mà bài trừ một câu, lửa giận làm như che trời lấp đất nảy lên trong lòng, đem phượng phu nhân đổ đến rốt cuộc nói không ra lời. Phượng phu nhân trong lòng từng đợt chịu đau, hô hấp dồn dập đến liều mạng thở dốc nước mắt càng là giống chặt đứt tuyến giống nhau rất cái không ngừng. Lao ra, hảo, chuyện này không cần nhắc lại, liền dựa theo phía trước nói tốt tới làm. Cũng không cần tuyển ngày mấy, người đi làm thuộc hạ chuẩn bị một chút, mua một bộ sân, lại xứng với mấy cái hạ nhân, ngày mai liền đem lăng nhi cùng cái kia phượng thừa tướng cắn răng nửa ngày, chính là không đem khất cái hai chữ bài chữ tới. Trực tiếp tiếp tục nói, ngày mai liền đem bọn họ hai người đưa qua đi. Lao ra. Bá phụ. Phượng phu nhân trừng lớn mắt, chàn đầy không thể tin tưởng mà nhìn hắn đạm mạc không có biểu tình mặt, ngài cứ như vậy đối lăng nhi. Liên một cái ngày lành cũng không chịu giúp nàng tuyển, cứ như vậy làm nàng gả cho sao. Không cần A, bá phụ, cầu xin ngài không cần A. Ta không cần gả, ta không gả. Mẹ con hai người tiếng khóc rung trời, trăm miệng một lời. Một cái lôi kéo Phượng thừa tướng một bên tay, Phượng thừa tướng tránh hai hạ không tránh ra, tức giận đến hắn ra sức vùng, trực tiếp đem Phượng lăng ném đến lão đảo lùi lại, mà Phượng phu nhân còn lại là một chút không ổn định trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Chính là lần này, hắn không có lại xem hai người liếc mắt một cái, lập tức phất tay háo bỏ đi. Phượng lăng hoa một tiếng thét trói thai ra tới, lao nước mắt đi qua đi đỡ Phượng phu nhân, đến cuối cùng liền thành hai mẹ con ngồi dưới đất ôm đầu khóc giống. Lăng nhi, ta lăng nhi, ngươi mệnh như thế nào như vậy khổ a Phượng Thiền cùng quân mặc ảnh tới tranh nóng sơn trang đã là 5 ngày lúc sau, đại bộ đội cũng vừa đến không lâu, hành trang đều đã sửa sang lại hảo. An trí thỏa đáng về sau, quân mặc ảnh trực tiếp đi Triều Dương cung xử lý công vụ. Phượng Thiền thừa dịp lúc này, đi thân phi chỗ ở Ngọc Tiểu Các. Thân phi nghe người ta thông truyền về sau, lại là chạy ra nên đón nàng. Tư thượng một lần hoa rơi say sự tình về sau. Thân phi đối Phượng Thiển có thể nói từ đấy lòng bắt đầu sinh một loại sợ hãi, cho nên đối với nàng thời điểm, thái độ so trước kia muốn cung kính không ít, thậm chí không dám tùy ý làm càn. Phượng Thiển thấy thế, đôi lông mày hơi hơi một trọn, trong đầu cái thứ nhất nhảy ra tới lại là thân phi tay. Đảo không phải nàng cả ngày liền nhớ kỹ mỗi ngày một đạo xẻo chuyện này, chỉ là trung hợp liền nhớ tới, tấm mắt liền lơ đắng mà chiều thân phi cánh tay thượng đầu đi thoáng nhìn. Nhưng mà này thoáng nhìn ở thân phi trong mắt nhưng không chỉ là tùy ý đơn giản như vậy, sắc mặt hơi đổi, lập tức vén lên tơ lũa tay háo, đem kia vết xẻo đàn sen cánh tay triển lộ ở nàng trước mặt. Ta! Nơi này thương một đạo đều không có thiếu, nếu là không tin, ngươi liền tìm người tới đêm đếm. Phượng Thiển! Nàng hôm nay tới đây mục đích cũng không phải là số vết xẻo. Không cần, điểm này việc nhỏ, ta còn là tin được ngươi tê Phượng Thiển biểu môi, có chút việc. Ta muốn hỏi một chút ngươi. Thân phi hơi hơi một xá, chuyện gì? Nàng không phải thực minh bạch, chuyện tới hiện giờ, Phượng Thiển còn có chuyện gì có thể cùng nàng dính răng đến? Đã thành công thoát ly tổ chức, không phải sao? Kỳ thật cũng không phải cái gì quan trọng. Phượng Thiển câu môi cười nhạt. Ta gần nhất tổng cảm thấy có chút đau đầu, có thể là nếu muốn khởi trước kia sự, loang thoáng luôn có chút mơ hồ hình ảnh ở trước mắt hiện lên, rồi lại chảo không được. Loại cảm giác này thật sự khó chịu, cho nên muốn tới hỏi một chút ngươi. Rốt cuộc, cùng nơi này bất luận cái gì một người so sánh với, chúng ta qua đi cũng coi như là lao người quen, đúng không? 554 chương 554 về Tướng Phủ, ngươi biết cái gì? Mặt không đỏ tâm không nhảy mà nói xong lời này, Phượng Thiển không hề có vì chính mình há mồm liền tới lời nói dối cảm thấy hổ thẹn, phản phất nàng nói thật đúng là chính là sự thật giống nhau. Nhưng chân chính sự thật lại là, trừ bỏ kia vài lần ngẫu nhiên làm được ngộng, nàng ký ức không có nửa điểm muốn khôi phục dấu hiệu. Phượng Thiền cảm thấy, nếu nàng thật là bởi vì trong đầu có huyết khối mới không khôi phục ký ức, kia hiện tại, cái kia huyết khối nhất định ở vô hình bên trong thăng cấp vì cũng đá, rốt cuộc không hòa tan được. Nheo nheo giữa mày, vô ngữ mà than nhẹ một hơi, nàng mới một lần nữa ngừng đầu, chú ý thân phi trên mặt biểu tình biến hóa. Người muốn hỏi cái gì? Chứ bỏ dây lát lướt qua kinh ngạc cùng hoảng loạn ở ngoài, thân phi trên mặt cũng không có quá lớn phập phồng. Nhớ tới thân phi đã từng khả năng đối chính mình đã làm những cái đó sự, phượng thiện những mày, ngươi không cần sợ, chuyện quá khứ đều đi qua, ta không cùng ngươi so đo, chỉ cần ngươi sau này đừng tới tìm ta phiền toái là được. Ta hôm nay tới tìm ngươi, chỉ là đơn thuần mà muốn hiểu biết một chút chính mình quá khứ. Thân phi nhấp nhấp môi, mới gật đầu ân một tiếng, ngươi hỏi. Ngươi nhớ rõ không nhớ rõ, ta mất trí nhớ sau ngươi lần đầu tiên tới xem ta thời điểm, đã từng đối ta nói, ở tới Đông Lan phía trước, chúng ta có đoạn thời gian cùng nhau ở Tây Khuyết trong Hoàng Cung học nghệ, buổi tối còn sẽ cùng nhau đến bờ sông xem ngôi sao, tham thảo ban ngày học được đồ vật Này đó, ngươi còn nhớ rõ sao? Nhắc tới chuyện quá khứ, thân phi ánh mắt mất tự nhiên mà lập lòe một chút, nhớ rõ. Phượng Tiền cũng không thèm để ý, nói thẳng. Đó là nói thật vẫn là lời nói dối. Hoặc là nói, nửa thật nửa giả. Bởi vì nàng rất rõ ràng, trước một nửa có quan hệ ban ngày học nghệ sự, khẳng định là thật sự không sai, nàng trong ngộng xuất hiện quá cùng loại cảnh tượng. Nàng chủ yếu muốn biết, là buổi tối xem ngôi sao nói chuyện phiếm đến tột cùng là thật là giả. Thân phi trên mặt không được tự nhiên càng thêm rõ ràng, không sai biệt lắm là thật sự. Tuy rằng không đến mức mỗi ngày buổi tối, nhưng mấy ngày một lần vẫn phải có. Tuy rằng mỗi lần đều là nàng lôi kéo Phượng Thiển đi ra ngoài. Lúc ấy Phượng Thiển, cùng hiện tại vẫn là có chút khác nhau, tương đối lanh tương đối tĩnh, còn có chút thần bí thâm thúy, rất ít chủ động phản ứng người khác, cả ngày thời gian, trừ bỏ tập luyện các loại đồ vẩn, liền luôn là một người đợi, tựa hồ tâm sự nặng nghề bộ ráng. Ẩn ẩn mà, luôn là lộ ra một loại thanh lanh cô đơn hơi thở, lại cự người với ngàn dặm ở ngoài. Mất trí nhớ trước ở đông lan kia một năm. Cơ bản cũng đều là cái này trạng thái, giống nhau đều không nói lời nào, an tính đến như là không tồn tại giống nhau. Cho nên lúc trước Phượng Thiển không thấy được Hoàng Thượng, một phương diện là Thái Hổ ý định ngăn trở không sai, nhưng trong đó cũng có Phượng Thiển bản thân nguyên nhân ở bên trong. Nếu là giống như bây giờ tính tình cả ngày ở trong Hoàng Cung ngày nhót, liền tính Hoàng Thượng tưởng không chú ý đến như vậy cá nhân cũng khó. Thân Phi không khỏi cảm thấy, kỳ thật như bây giờ, mới là Phượng Thiển vốn dĩ tính tình. Chẳng qua, lúc trước bị một ít đồ vật che giấu ở mà thôi. Có lẽ là không nghĩ rời xa cha mẹ gả đến Đông Lan. Nàng như vậy suy đoán, thật lâu đều không có chờ đến Phượng Thiện trả lời, nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, lúc ấy, chúng ta hai người các hạng khảo hạch đều là tối ưu dị, quan hệ cũng coi như không tồi. Phượng Thiển xem nàng bộ ráng cũng không giống như là đang nói dối, kinh ngạc một chút, nguyên lai like từ khi nào, các nàng thật đúng là quan hệ hảo quá. Một khi đã như vậy, ta có hay không cùng người nói lên quá nhà ta sự tình. Trong nhà, thân phi sửng sốt một chút, thừa tướng phủ sao? Phượng thiền buồn ý cũng không phải muốn hỏi thừa tướng phủ. Bất quá thân phi nói như vậy, nàng cũng liền thuận miệng tiếp đi xuống. Về tướng phủ, ngươi biết cái gì? 555 chương 555 nếu là có lựa chọn, ta có thể biết được cái gì? Thân phi tự dễ cười. Ngươi vốn dĩ liền không quá thích nói chuyện. Là người tương đối nổi liễm thâm trầm, về tướng phụ sự, ngươi rất ít nói lên. Không chỉ là đối ta, liền tính chúng ta chúng tỉ muội cùng nhau nói lên sự tình trong nhà khi, ngươi cũng nhiều nhất chỉ nói thừa tướng đại nhân đối với ngươi thực khắc nghiệt, mà khác, tỉ như thơ hấu thú sự linh tinh, ta thật đúng là liền một chút biên biên rắc rắc cũng chưa nghe ngươi nói khởi quá. Nói tới đây, nàng ý vị không rõ mà chiều phượng thiển nhìn thoáng qua, lại nói tiếp, ngươi còn vì thế bác cái không tội mỹ danh đâu. Không quá thích nói chuyện, còn thâm trầm nội liễm. Phượng Thiền sờ sờ cái mũi, này nói thật là nàng sao. Nàng như thế nào cảm thấy bản thân hiện tại sợ nhất nhàm chán sợ nhất nặng nghề, cả ngày liền hận không thể lôi kéo người khác nhàn khẳng chơi đùa đâu. Cái gì mỹ danh? Phượng Thiền thuận thế hỏi đi xuống. Nói ngươi không có đại tiểu thư tính tình, lại không yêu khoe khoang, an an tính tính chính là cái thực tốt cô nương. Thân phi lệnh căm căm nói. Bất quá ta nhưng thật ra vẫn luôn cảm thấy, ngươi người này, đại khái căn bản chính là không thơ hấu. Phượng Thiền Nguyên Bản còn cảm thấy có chút buồn cười, nhưng mà ở thân phi nói xong không có thơ hấu bốn chữ thời điểm, nàng sắc mặt hơi đổi, trái tim như là đột nhiên bị kim đâm một chút, thế tế mật mật đau đớn chuyển đến. Thực quỷ dị cảm giác, kỳ thật nàng không nhớ rõ chính mình thơ hấu, cũng không đại biểu đó chính là một hồi đau sót vì sao nhắc tới cái này thời điểm, liền sẽ như vậy. Đau lòng cảm giác, liền nàng chính mình đều khó có thể khống chế. Có lẽ là Phượng Thiện lập tức quá mức căn tĩnh, lại có lẽ là nàng không có kịp thời thu liếm hảo tự mình trên mặt biểu tình, thế cho nên thân phi cũng đã nhận ra nàng không thích hợp, trong lòng hoàng hốt, cảm thấy là chính mình nói sai rồi lời nói, thầm mắng chính mình như thế nào liền nói không lựa lời đâu. Người này, sớm đã không phải có thể nhậm chính mình khi dễ nhỏ yếu, mà là một cái có thể tùy thời bóp chết chính mình tồn tại. Người, cũng nói không chừng Nga. Phượng tiền chợt ngước mắt con môi, đánh gãy nàng chưa xuất khẩu nói. Lũng đồng tiền như hoa bộ dáng làm thân phi hoàng hốt cảm thấy mới vừa rồi trong nháy mắt kia dị thường chỉ là chính mình nào giác Bất quá có hay không thơ hấu, đều đã không quan trọng. Quan trọng là, chúng ta cha mẹ, đều lựa chọn đem chúng ta đưa tới Đông Lan, trở thành một cái nhận không ra người mà hám, không phải sao. Thân phi sắc mặt trắng nhận, đây là chính chúng ta đáp ứng. Cũng cha mẹ có quan hệ gì đâu. Ngươi dám nói, bọn họ không có suối dục hoặc là vừa đe dọa vừa rụ dấu ngươi. Lại hoặc là, không có lấy ra quốc đại nghĩa tới áp ngươi. Phượng Thiển cười như không cười mà nhìn nàng, khỏe miệng độ cung dần dần nhiễm một tia trào phúng. Nếu là có lựa chọn, ngươi sẽ vứt bỏ Tây khuyết thiên kim đại tiểu thư thân phận chạy tới Đông Lan Đương một cái mà thám Thân phi trên mặt ngụy Trang dần dần rút đi, nàng không thể không thừa nhận, Phượng Thiển nói đều là sự thật. Ngươi không phải mất trí nhớ sao, vì cái gì còn sẽ nhớ do này đó? Yêu cầu nhớ rõ sao? Dùng đầu góc suy nghĩ một chút, là có thể biết. Nếu không có như thế, ta lại vì sao ở mất trí nhớ sau nghĩ mọi cách thoát khỏi cái kia thân phận? Thân phi thật sâu mà nhìn nàng một cái, thở dài. Đâu chỉ là phượng thiện, ngay cả nàng cái này không có mất trí nhớ, cũng suy nghĩ tân biện pháp thoát khỏi cái kia thân phận không phải sao? Chỉ là không biết. Kết quả như thế nào? Đại nhân đến bây giờ đều không có cho nàng một cái minh xác đáp án, nếu là phía trên không đồng ý, nàng nên làm cái gì bây giờ? Rồi tay sờ sờ chính mình bụng, nàng lại một lần thật sâu hối hận, vì cái gì lúc trước sẽ đáp ứng tới Đông Lan? Nếu là không có tới, liền sẽ không. 556 chương 556 lấy này đã tới một ít không thể cho ai biết mục đích. Thân phi đột nhiên có chút căm giận, liên quan ngự khí cũng không tốt lắm. Mang theo một cổ chất vấn ý vị, nếu ngươi đều đã biết, còn hỏi ta làm cái gì? Phượng Thiền không cùng nàng so đo, hãy còn hỏi, lúc trước phía trên lại như thế nào tuyển đến chúng ta những người này? Cái gì như thế nào tuyển đến? Thân phi sửng sốt một chút. Là ở nào đó riêng quan lại nhà chọn lựa gì hòa thân nữ tử, vẫn là làm thuộc hạ chủ động báo danh. Nói tới đây, Phượng Thiền đột nhiên câu môi cười một tiếng, bọn họ trên danh nghĩa chỉ nói là tới Đông Lan hòa thân. Trên thực tế lại ở trong quá trình chọn lựa ra bọn họ cảm thấy vừa lòng người, sau đó cùng những người đó trong nhà cha mẹ giao thiệp, làm cho bọn họ tiến hành khuyên bảo. Thân phi ánh mắt lập lòe một chút, mới gật đầu, ân. Phan Kỳ La, ta muốn nghe nói thật. Phượng Thiền Yên lặng không hề chớp mắt mà nhìn nàng, kỳ thật, ở vào cung phía trước, nhà các ngươi cũng đã thu được tin tức đi. Nếu nàng sở liệu không kém, kia Phượng Thừa Tướng khẳng định cũng là trước đó biết đến. Có lẽ, Phượng thừa tướng không muốn tùy tùy tiện tiện vứt bỏ chính mình nữ nhi, cho nên mới sẽ tìm nàng như vậy cái thế thân. Nhưng hắn thân là Tây khuyết thừa tướng, như vậy tùy tiện tìm cá nhân thế thân chính mình nữ nhi, sẽ không sợ bị người phát hiện lúc sau hậu quả không dám tưởng tượng sao? Còn có đối nàng thái độ, cũng rất kỳ quái, quá khách khí, có như vậy một tia thương xót, không hoàn toàn như là đối với một cái tiêu tiền mời đến người. Nếu gần là bởi vì thẹn với hoặc cảm kích, Hẳn là không đến mức làm được như thế đi. Là, ta cha mẹ đã sớm biết, nhưng bọn họ vẫn là lựa chọn làm ta vào cung. Suy nghĩ bị thân phi đánh gãy, Phượng Thiền ngước mắt nhìn lại, liền thấy thân phi tự dêu mà còn còn ngôi dây tiếp theo, rồi lại nhướng mày nhìn về phía nàng, chính như ngươi, không phải cũng là giống nhau sao. Ta cũng không tin, như vậy tin tức cha ta có thể biết được, Phượng Thừa Tướng sẽ không biết. Phượng Thiền không đáp hỏi lại, lúc trước. Ở tiến cung phía trước, ngươi gặp qua ta sao? Ấn! Thân phi nhăn nhăn mày, lập tức không phản ứng lại đây. Ta nói ở ta tiến cung phía trước, ngươi, hoặc là hiện tại ở đông lan những người này bên trong, có hay không đã từng gặp qua ta? Ngươi phượng đại tiểu thư cả ngày đại môn không gia nhị môn không ngại ai có thể gặp qua ngươi A Thân phi cười nhạt một tiếng, đáy mắt hàm chứa rõ ràng trào phúng. Phượng thiền hơi hơi nheo lại mắt, kêu ý tứ là các người tới Đông Lan phía trước đều là ra quá môn. Người bình thường, trừ bỏ trong Hoàng Cung Công Chúa, có ai là chưa bao giờ ra cửa? Thân Phi hỏi lại. Quả nhiên, đúng là bởi vì Phượng Đại Tiểu Thư chưa bao giờ ra quá môn, cho nên mới có thể sử dụng loại này thay mận đổi đảo phương pháp đem người đổi đi. Nói cách khác, còn có một loại khác khả năng tính, không phải Phượng Thừa Tướng chủ động làm như vậy một sự kiện, mà là bởi vì không có người gặp qua Phượng Lăng cho nên thừa tướng phủ mới có thể bị người theo dõi. Lợi dụng điểm này đem Phượng Lăng cùng nàng làm một cái đổi, lấy này đạt tới một ít không thể cho ai biết mục đích. Đến nỗi cái kia mục đích đến tổt cùng là cái gì, có lẽ thật sự phải đợi nàng ngày nào đó khôi phục ký ức, hoặc là bọn họ chủ động tìm tới môn tới, nàng mới có thể đã biết. Cảm ơn ngươi, thân phi nương nương. Phượng Thiền đứng dậy, ở nàng trên vai vỗ nhẹ nhẹ hai hạ cười như không cười mà nhìn chầm chầm nàng. Từ nay về sau, chỉ cần ngươi không chủ động tới trêu chọc ta, trước kia sự, đều xóa bỏ toàn bộ. Bao gồm ngươi cánh tay thượng còn không có hoa mãn những cái đó miệng vết thương, cũng không cần. Nói xong, cũng không quay đầu lại mà xoay người rời đi. Thân phi sừng sốt, cứ như vậy thật lâu mà ở nàng câu nói kia thất thần. Nhìn đến có người hỏi nói nữ chủ vì sao dối dám không thuộc về nàng ký ức, lại thanh minh một lần, ký ức là của nàng. Nàng là xuyên qua ở một cái hài tử trên người, chậm rãi lớn lên, sở hữu hết thể đều là nàng chính mình trải qua quá, hai đời làm người, điểm này ta ở văn bên trong nhắc tới quá không ngừng một lần. 557 chương 557 như vậy quá bị động. Tránh nóng sơn trang 4 là tạo với 1.000 ngàn năm hàn đàm biên, nhiệt độ không khí mát mẻ, thích hợp ngày mùa hè cư trú. Hơn nữa mỗi cái sân phòng ngủ chính bên đều sẽ phủ có một gian băng thất liền càng sẽ không làm người cảm thấy oi bức. Đã nhiều ngày vừa đến tranh nóng sân trang, quân mặc ảnh có rất nhiều chồng chất chưa xử lý công vụ, cho nên ban ngày giống nhau đều là ở triều dương cung xử lý chính vụ, gần bữa tối thậm chí là bữa tối sau, mới có thể trở lại Long Hiên cắp đi. Phượng Thiền cũng cực kỳ đến nan tĩnh, cái gì đều không làm, cả ngày liền một người ở đằng kia xem thoại bản từ ngủ. Không biết đều chỉ đương nàng là mang thai thích ngủ, chỉ có nàng chính mình biết nàng chỉ là hy vọng ngủ đến thời gian trường một chút, có thể nhiều làm một chút mộng. Nguyên bản nàng cảm thấy, chẳng sợ mất đi kia đoạn ký ức cũng không cái gọi là, nhưng từ biết được chính mình là mật thám về sau, đặc biệt là hiện tại còn xác định nàng không phải phượng thừa tướng nữ nhi, trong lòng luôn có một loại hoảng loạn cảm giác. Nếu phi lớn như vậy sức lực đem nàng đưa đến Đông Lan, sự tình không có khả năng đơn giản như vậy liền kết thúc. Nàng không biết phía sau màn người vì cái gì chậm chạp không có tới tìm nàng, nhưng nàng rất rõ ràng, bọn họ sẽ không bởi vì nàng mất trí nhớ liền buông tha nàng. Ở kia phía trước, nàng không hy vọng chính mình giống cái đồ ngốc giống nhau hoàn toàn không biết gì cả, như vậy quá bị động Nương nương, ngài còn ngủ. Đông Dương nhìn mới vừa rời giường dùng quá ngọ thiện lại tính toán bò đến trên giường đi phượng thiện, thật sự nhịn không được kinh hô ra tiếng, đầy mặt cổ quái mà nhìn nàng. Nương nương ngài có phải hay không nơi nào không thoải mái, nếu không nô tì tìm cái thái ý tới cấp ngài xem xem. Không có nơi nào không thoải mái. Phượng thiền bực bội mà vây vây tay, đột nhiên lại gọi lại nàng, nếu không ngươi vẫn là cấp tìm một cái tới. Tính tính, vẫn là từ bỏ. Ở Đông Dương mở miệng phía trước, lại vội vàng đánh gãy nàng, ta không có nơi nào không thoải mái, đừng phiền toái nhân ra. Vốn Dĩ Phượng Tiễn là muốn tìm cái Thái Ý Y đến xem nàng mất trí nhớ tình huống, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nếu là chân truyền Thái Ý Y, thuộc hạ lại một đại kinh tiểu quái, khẳng định muốn truyền tới quân mặc ảnh lỗ đi, đến lúc đó còn không chừng như thế nào lăn lộn nàng đâu. Đông Dương biểu tình càng thêm cổ quái, nương nương ngài khẳng định là có chỗ nào không thoải mái, nếu không vừa rồi liền sẽ không đồng ý nô tỷ đi tìm thai Ý Y. Nàng lời nói thâm thía mà khuyên đủ, nương nương ngài đừng sợ huống dược. Không thoải mái liền. Đình. Phượng Thiền vội vàng đánh gãy nàng, đứng dậy ở nàng trước mặt dạo qua một vòng, trừng lớn đôi mắt chỉ vào chính mình. Xem đi, ta hảo hảo thật không có việc gì. Vừa rồi đồng ý ngươi đi tìm Thái Y-e, là bởi vì ta thật sự nhàm chán, tưởng cùng Thái Y-e -y học Y-e -y thuật, nhưng là hiện tại ta buồn ngủ quá, đột nhiên lại không nghĩ học, cho nên ngươi chạy nhanh đi ra ngoài đi. Đông Dương khỏe mắt run rảy vài cái. Vẫn là có chút không yên tâm, kia. Yeah. Nương nương ngài nếu là nơi nào không thoải mái, nhất định phải nói cho nô tìa. Biết, biết. Đêm, mưa rền gió dữ, sấm xét thơm ẩm, từng đạo triệt lượng bạch quang liên tiếp xẹt qua phía chân trời, tựa muốn xuyên thấu mà đến. Nữ tử thân ảnh ở trong bóng đêm bước nhanh xuyên qua, bung rủ, che khuất nửa cái thân mình, chính là phong quá lớn, mưa to vẫn là làm ước nàng và tao cùng ta váy, tích tắp mà suối thủy. Nàng suốt liền đều giấu ở thủy mạc bên trong, ố tre phía dưới, xem không rõ. Thằng đến đến gần một tòa núi giả, nàng mới quay đầu lại, hướng bốn phía nhìn xung quanh một chút, xác nhận không người lúc sau, bước vào núi giả bên trong. ố tre bị ném ở một bên, lộ ra một trường nữ tử vũ mị rào hảo khuôn mặt, cung kính mà nhìn trước mặt hắc ý hay người bị mặt. Đại nhân! 558 chương 558 người nơi nào tới dũng khí? Thân phi áp lực trong lòng nửa là kích động nửa là thấp thỏm tư vị, định định tâm thần, hỏi: "Ngài đêm nay tìm thuộc hạ tới, có phải hay không thuộc hạ lần trước cùng ngài nói sự tình có tin tức?" Ân Hắc Ý Nhiên gật đầu. Nhìn thân phi trong mắt đột nhiên hiện lên một mặt ánh sáng thần thái, hắn suy nhiên cười: "Đừng cao hứng đến quá sớm, phía trên không đồng ý." "Cái gì?" Bản năng dưới, thân phi trừng lớn mắt, -i -i nhân không nói một lời mà nhìn chầm chầm nàng, toàn bộ thân thể ẩn với ám sắc bên trong, chỉ có thường thường đánh quá tiêu chấp đem hắn bộ dáng chiếu đến rõ ràng, làm hắn thoạt nhìn càng thêm giống nhau quỷ mị. Thân phi trong lòng đột nhiên hiện lên một tia sợ hãi, lại miễn cưỡng cười cười, đại nhân vừa rồi nói, phía trên không đồng ý thuộc hạ thoát ly tổ chức. Ấn! Ước chừng là xem nàng đáng thương, nam nhân cuối cùng cho nàng một chút phản ứng. Vì cái gì? Thân phi gian nan mà duy trì trên mặt biểu tình, mới có thể không cho chính mình suy sụp đi xuống, thuộc hạ rõ ràng liền trộm được như vậy quan trọng đồ vật không phải sao? Đây là mặt trên mệnh lệnh, ta cũng không quyền can thiệp. Hắc Y Liễu nhân trong mắt hiện lên kinh miệt, huống chi, ngươi kia đồ vật là thật là giả hãy còn cũng chưa biết, phía trên dựa vào cái gì muốn bởi vì cái này mà đồng ý thỉnh cầu của ngươi? Kia phía trên vì cái gì đơn giản như vậy liền buông tha phụ thiện? Một tiếng đống nhiên bén nhọn gầm rú, cùng với phía chân trời xẹt qua một đạo nổ vang tiếng sấm. Thân phi đồng tử co rụt lại, toàn bộ thân mình đều run lên một chút. Ngươi đây là ở chất vốn ta. Hắc y ghi nhân hơi hơi nheo lại mắt, thanh âm bất biến, lại làm người mạc danh nghe ra vài tia hàn khí, trong lòng sợ hãi. Đã sớm cùng ngươi đã nói đừng đi trộn lẫn phượng thiền sự, ngươi hiện tại là ở tìm chết sao. Thuộc hạ không dám. Thân phi vội vàng túi đầu, hô hấp trệ trụ. Một lòng mãnh liệt run rời, chính là đại nhân, có thể hay không thỉnh ngài thông cảm một chút thuộc hạ, rõ ràng là cùng đảm đương mà thám, vì cái gì Phượng Thiển đơn giản là mất chi nhớ, là có thể thoát ly cái này thân phận. Chính là tới rồi thuộc hạ nơi này, lại vô luận như thế nào nỗ lực, cũng không thể. Lại không nghĩ hắc y gì nhân cười lạnh một tiếng đánh gây nàng lời nói, ngươi nơi nào tới dũng khí, đem chính mình cùng Phượng Thiển đánh đồng. Thân phi sắc mặt chẳng nhận. Nàng không cần nghĩ ngợi mà buột miệng thốt ra, liền bởi vì nàng là thừa tướng nữ nhi, cho nên thuộc hạ liền như vậy nho nhỏ tư cách cũng không có. Một khi đã như vậy, lúc trước vì sao còn muốn đem nàng đưa tới Đông Lan Đường mà Thám. Trước đó vài ngày nàng tới tìm thuộc hạ thời điểm, còn nói nàng ký ức khả năng muốn khôi phục không biết đến lúc đó, phía trên lại sẽ như thế nào xử lý chuyện của nàng. hạ H.I.G. nhân sắc mặt đống dưng biến đổi, nàng tới đi tìm ngươi. Thân phi nói xong những lời này đó liền có chút hối hận, nàng như thế nào có thể như vậy xúc động, cùng đại nhân tranh luận, còn nói ra loại này lời nói. Nghe vậy, lập tức nhỏ giọng nói câu, đúng vậy. Người cùng nàng nói cái gì? Thuộc hạ thân phi ánh mắt chật lué, theo bản năng mà liền phải đem ngày ấy nói lặp lại một lần, nhưng lại sợ chính mình trong lúc lơ đãng nói sai rồi nói cái gì, chỉ phải nói, thuộc hạ cũng không có nhắc tới có quan hệ tổ chức sự. Chỉ là trả lời nàng mấy vấn đề, nói lên một ít nàng ở Tây Khuyết thời điểm sự. Người tốt nhất cầu nguyện chính mình thật sự cái gì cũng chưa nói. H.I.G. nhân lạnh lùng ta nàng liếc mắt một cái, lan. Thân phi biết hôm nay bộ dáng này khẳng định là không thể đồng ý, cũng không cần phải nhiều lời nữa, gật gật đầu, thuộc hạ cáo lui. Thẳng đến thân ảnh của nàng dần dần biến mất ở tầm nhìn, H.I.G. nhân mới nhặt bước muốn đi, phía sau lại đột nhiên truyền đến một đạo trầm thấp tiếng nói. Lưu Phong, xoay người, nương phách quá tiêu chớp, chiếu ra một chương mang đồng thàu mặt nạ mặt. Hắn hô hấp cứng lại, vội vàng không người, chủ thượng. 559 chương 559 chủ thượng tính toán lấy nàng làm sao bây giờ? Nàng nói như thế nào? Một mở miệng liền trực tiếp hỏi như vậy một câu, làm đến Lưu Phong nhất thời đều không có phản ứng lại đây hắn đang hỏi cái gì? Tạm dừng một chút, mới nói, nàng nhắc tới tới rồi phượng Thiển Nói dựa vào cái gì mặt trên cũng có thể bởi vì Phượng Thiển mất trí nhớ như vậy tiểu nhân sự tình liền buông tha Phượng Thiển, lại không thể ở nàng trộm được như vậy quan trọng đồ vật lúc sau phóng nàng một con ngựa. Nam nhân trên mặt nhàn nhạt không có bất luận cái gì biểu tình, môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp, ngươi đâu, như thế nào trả lời nàng? Thuộc hạ, Ách Lưu Phong dừng một chút, nhất thời không biết nên như thế nào đem câu kia nguyên nói xuất khẩu. Lưu Phong, ừ đúng không phải tính tình của ngươi? Thanh âm nhạt nhẽo mà rơi xuống như vậy một câu, chợt vừa nghe không mang theo bất luận cái gì phập phồng, cố tình làm Lưu Phong mạc danh đánh cái dùng mình. Thuộc hạ nói, nàng từ đâu ra dũ khí, đem nàng chính mình cùng Phượng thiện đánh đồng. Nhỏ giọng nói xong, hắn trộm mà ngừng đầu, rõ ràng nhìn đến nam nhân trên mặt có như vậy trong nháy mắt đình trệ, cứ việc đồng tao phúc mặt, này nho nhỏ chi tiết vẫn là bị hắn nhạy bén mà bắt giữ đến. Hắn thở dài, trong lòng hiện lên vài phần bất đắc dĩ. Chủ thượng, ngươi nhưng thật ra cái gì đều dám nói? Lưu Phong nói còn chưa xuất khẩu, liền dũng dưng bị một đạo lánh triệt như dao tầm mắt đảo qua, căng chặt thanh tuyến làm hắn rõ ràng nghe ra nam nhân giờ phút này không vui. Thuộc hạ biết sai. Lưu Phong hô hấp cứng lại, vội vàng nghiêm túc dung nhan. Còn có đâu? Nam nhân hiển nhiên không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài, thu hồi tầm mắt, lạnh nhặt nói, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Lưu Phong nhẹ nhàng thở ra, Phượng thiền nàng, mấy ngày trước đây giống như đi đi tìm thân phi, theo thân phi nói, nàng còn hỏi nổi lên trước kia ở Tây Khuyết thời điểm sự. Thuộc hạ cảm thấy, nàng có thể là nhận thấy được cái gì không thích hợp, bắt đầu hoài nghi. Châm mặt một chút, thấy nam nhân không mở miệng, hắn lại tiếp tục nói ra trong lòng suy đoán, hơn nữa thuộc hạ cảm thấy, nàng hỏi khả năng còn không ngừng này đó. Chẳng qua thân phi nữ nhân này, càng ngày càng không thành thật. Nam nhân tự hồ liền tự hỏi đều không có, trực tiếp liền nhàn nhạt nói, kia còn giữ nàng làm gì. Lưu Phong khiếp sợ mà nhìn trước mặt nam nhân, chủ thượng ý tứ là, nếu tâm đã không ở nơi này, tiếp tục lưu chứa cũng vô dụ. Hiện tại cũng đã bắt đầu chuyện xấu, nói không chừng về sau dứt khoát đứng ở đông lan hoàng đế bên kia đi, sớm hay muộn sẽ là cái tai họa Lưu Phong nhíu một chút mi, là, thuộc hạ minh bạch. Hán ru xuống mi mắt, phục lại nâng lên. Gắt gao nhìn chăm chú nam nhân bị đồng thao bao lại mặt, lại hỏi, như vậy Phượng Thiện, chủ thượng tính toán lấy nàng làm sao bây giờ? Nam nhân ánh mắt hơi hơi một ngừng thâm sắc hắc mâu trung sẹt qua một đạo đông lạnh ám mang. Phượng Thiện sự, ngươi cũng không cần nhọc lòng. Đến thời cơ thích hợp, ta đều có chủ trương. Là, còn có tây khuyết bên kia, ngươi tìm cá nhân, đi đem Phượng Lăng giải quyết rớt. Nhớ kỹ, làm được sạch sẽ điểm. Đừng làm cho Phượng Thừa Tướng nhìn ra tới. Lưu Phong nhất thời khó hiểu, Chủ Thượng, nàng không phải đã bị Phượng Thiển thiết kế gả cho một cái khất cái sao? Trả lời hắn, là nam nhân một tiếng khinh thường hứ lạnh nếu không phải bởi vì nàng không đầu góc làm ra những cái đó chuyện ngu xuẩn, Phượng Thiển không có khả năng hoài nghi đến thứ gì. Hiện giờ ta chỉ cần nàng một người tánh mạng, đã là thả bọn họ Phượng ra một con đường sống. Nói xong. Chỉ chờ cấp Lưu Phong một cái không tính quá rõ ràng bóng dáng. Lưu Phong lại nhịn không được thở dài. Có lẽ, Phượng Lăng sở dĩ tội đáng chết vạn lần, không chỉ là bởi vì nàng làm những cái đó chuyện ngu xuẩn làm Phượng Thiển có điều hoài nghi đi. 560 chương 560 Hoàng thượng, tới chính là Thiển Quý Phi. Hôm sau giữa trưa, đêm hè vũ thiên mưa rào có sấm chớp, một đêm qua đi, sớm đã là tinh không và lý, thoải mái hợp lòng người. Phượng thiền tối hôm qua nghe Lý Đức Thông cùng Tiểu An Tử Hoán giận nói, đế vương đã nhiều ngày vội đến liền ăn cơm cũng chưa công phu, hôm qua cơm trưa cũng vô dụng. Vì thế hôm nay, nàng cố ý sớm mà chuẩn bị điểm đồ vật, tới gần cơm chưa thời điểm, vốn dĩ lười biếng mà không nghĩ động, muốn cho Đông Dương cấp đưa qua đi, nhưng Đông Dương thật sự không thể gặp nàng cả ngày nằm ở trên giường, sợ nàng buồn ra bệnh gì tới, liền khuyên đủ, nương nương, nô tỉ lấy qua đi khẳng định vô dụng. Hoàng thượng như vậy vội, sao có thể phản ứng nô tí đâu. Nếu muốn làm hoàng thượng ăn cơm nhà, chỉ có một biện pháp, chính là ngài tự mình qua đi. Phượng Thiền bán tín bán nghi mà nhìn nàng một cái, thiệt hay giả? Đương nhiên là thật sự. Đông Dương làm như có thật gật gật đầu, nếu không phải vội thành như vậy, hoàng thượng hôm qua cũng sẽ không không ăn cơm. Nói tới đây, nàng buông tiếng thở dài, hoàng thượng vốn dĩ liền có một đống sự tình muốn xử lý, nếu là lại không ăn cái gì. Đói là thân mình nhưng làm sao bây giờ? Nương nương, ngài liền không đau lòng sao? Phượng Thiền bị nàng như vậy vừa nói, đột nhiên cảm thấy chính mình hôm nay nếu là không tự mình đi một chuyến, thật đúng là thiên đại tội lỗi. Đành phải dẫn theo kia hộp đồ ăn đứng lên, vậy đi bái, nếu không ta liền thành người trong mắt tội ác tẻ trời người xấu. Chủ tớ hai người một đường đi đến Triều Dương Cung Cửa, Lý Đức Thông Canh giữ ở nơi đó, thấy nàng trong tay dẫn theo đồ vật đã đến. Nguyên bản còn nhíu chặt mày tức khắc hoạt động gần cốt, vui tươi hớn hở nói, nương nương, ngài đã tới. Phượng Thiền cũng hồi cho hắn một cái tươi đẹp gương mặt tươi cười, Hoàng thượng ở bên trong nói chuyện này. Đúng vậy nương nương, Hoàng thượng cùng đoan vương gia, còn có cố đại nhân đều ở. Nga. Phượng Thiền gật gật đầu, nghịch ngậm cười, vậy phiền toài lý công công đi vào cùng Hoàng thượng nói, đưa cơm tới. Lý Đức thông một xá, thầm nghĩ này chủ tử tại sao không trực tiếp một chút. Nếu là đế vương biết nàng tới, khẳng định khiến cho đi vào. Nếu là nói được cơm, kia đế vương tam phần phải cự tuyệt, mới vừa rồi hắn đi vào làm đế vương dùng bữa thời điểm, còn bị đế vương đuổi ra tới đâu. Bất quả nếu là chủ tử phân phó, hắn vẫn là theo lời làm theo. Mà quân mặc ảnh quả nhiên nói một câu, làm hắn chờ. Lý Đức Thông ngẫm lại không tốt, vẫn là bổ sung nói, Hoàng thượng, tới chính là thiển quý phi. Nếu là hắn không thành thật công đạo, Trong chốc lát kia mảnh mai chủ tử ở bên ngoài chờ mắc lối tới, kia xui xẻo còn không phải chính hắn. Quân mặc ảnh sắc mặt hơi đổi, nhìn thoáng qua Quân Hàn Tiêu cùng Cố Thuyên hai người, nói, "Các ngươi trước đi xuống đi." Phượng Tiễn là trước nhìn đến này hai người ra tới, Lý Đức Thông theo sau mới ra tới, nàng chiều hai người cười cười, liền hỏi Lý Đức Thông, "Vừa rồi ngươi nói đưa cơm tới khi, hoàng thượng có phải hay không nói không ăn hoặc là chờ?" Lý Đức Thông kinh ngạc gật đầu, "Đúng vậy." Hoàng thượng mới đầu không biết là ngài, chỉ nói là làm chờ. Phượng Thiền mêu lại mắt, vào cửa thời điểm vẫn là vẻ mặt cười như không cười biểu tình. Xách theo cái hộp đồ ăn đi đến quân mặc ảnh trước mặt, ngự khí không tốt nói, Hoàng đế bậy hạ, ngài đây là có bao nhiêu không chào đón ta. Ta cố ý mang theo đồ vật tới viên ngài, ngài lại làm ta một cái thai phụ ở bên ngoài chờ. Quân mặc ảnh một nghẹn, âm thầm ở trong lòng đem Lý Đức thông mắng một đốn. hắn cánh tay dài một vớt. Đem trước người người đưa tới chính mình trên đùi, hàm dưới gôi lên nàng đầu vai, tiếng nói thấp thấp nói, Lý Đức Thông ngay từ đầu chưa nói là ngươi. Không phải ta ngươi liền không cho người vào được. Phượng Thiền bất mãn mà chứng hắn, chuyện gì nhi so với chúng ta hoàng đế bệ hạ thân thể còn quan trọng, quan trọng đến làm ngươi liền cơm đều không rảnh lo ăn. Hoán trách mỏng trách trong giọng nói rõ ràng hàm chứa một tia đau lòng. 561 chương 561 người mở mắt ra nhìn ta đôi mắt. Nói bậy. quân mặc ảnh liền ái xem nàng này tức giận bộ dáng, thấp thấp cười, nhéo nhéo nàng cái mũi, chấm chỉ nói chờ một lát, lại chưa nói không ăn, vật nhỏ khẩn trương cái gì. Ai biết ngươi trong lòng nghĩ như thế nào? Phượng Thiền nói rõ là không tin hắn, kia treo sủng nịch ôn hòa đạm cười trên mặt rõ ràng là ôn nhuận như ngọc bộ dáng, nàng lại chính là từ giữa nhìn ra vài phần thiếu đánh hương vị tới. Chụp bay hắn tay, cả giận nói, ngươi mới nói bậy. Ta đều nghe Lý Công Công nói, hôm qua ngươi liền không có dùng cơm chưa, có phải hay không? Quân mặc ảnh sửng sốt một chút, ánh mắt hơi hơi một ngừng, hảo một cái Lý Đức Thông, lại là hán. Phượng Thiền còn không biết, nàng đã ở vô hình bên trong thật sâu mà gián tiếp thương tổn Lý Đức Thông rất nhiều lần. Ngươi chỉ lo ngươi quốc gia đại sự, cả ngày mặc kệ chúng ta hai mẹ con còn chưa tính, ai làm ta là cái thông tình đạt lý thức đại thể hảo nữ nhân đâu. Nhưng ngươi không thể không màng thân thể của mình a quân mặc ảnh Thái Dương chịu hai hạ, thông tình đạt lý thức đại thể. Cái này tử thật sự thực thích hợp nàng. Phượng Thiền nói còn ở tiếp tục, tục ngữ nói đến hảo, thân thể là cách mạng tiền vốn ngươi một đốn không ăn thoạt nhìn là không có gì, nhưng nếu là đói ra cái bệnh bao thử tới, kia không phải mất nhiều hơn được sao? Là, chấm không tốt. quân mặc ảnh thực nghiêm túc mà nhìn nàng đôi mắt, tinh lượng hắc mâu trùng lóe dạng rỡ sáng giỏi. Phượng Thiền nhìn chầm chầm hắn một hấp hợp lại cánh ngôi, liền nghe được hắn nói, về sau nhất định sửa. Nàng hoàng hốt một chút, không nhịn được vươn tay đi sờ sờ hắn tinh tế hơi cuốn lông mi, nhìn đến hắn trong mắt kinh ngạc chợt lé rồi biến mất lúc sau bản nàng khép lại mắt, mi mắt bởi vì nàng đụng vào mà rất nhỏ run dày. Phượng Thiền khỏe miệng nhịn không được gợi lên một mặt nhàn nhạt ý cười. Ta nhớ rõ chúng ta mới vừa nhận thức thời điểm, ta tổng ái ngủ nướng. Lúc ấy... Ngươi không phải cũng là như vậy cùng ta nói Rõ ràng ngay cả đốn cơm sáng Cũng không chịu làm ta lậu ăn Như thế nào tới rồi chính ngươi trên người Liền không có nửa điểm tự giác tính đâu Quân mặc ảnh nhắm hai mắt Cái gì cũng nhìn không thấy Chỉ có nàng ôn ôn nguyện nguyện thanh âm Ở bên thai chạy xuôi Giống như ngày mùa hè một sợi thanh phong phất Quá tâm đầu Thoải mái thanh tân đến làm hắn cả người Đều đắm chìm trong đó luyến tiếc mở mắt ra Ơn, chẳng không tốt Hắn lại đem lúc trước nói qua nói lặp lại một lần. Nhưng Phượng Thiển cảm thấy hắn bộ dáng này hoàn toàn không giống nhận thức đến sai lầm, giống như chỉ là vì bao dung nàng như vậy cái vô cớ gây rối tiểu tức phụ giống nhau. Nàng phông má, phùng hắn mặt nói, quân mặc ảnh, người mở mắt ra nhìn ta đôi mắt. Giây tiếp theo, đối thượng nam nhân đen nhánh như mực mắt Phượng, súng địch ánh sáng nhạt thâm rảo, nhu hòa đến nàng ánh mắt hơi hơi mở rạng. Phượng Thiển lời nói đến bên miệng đều đã quên chính mình muốn nói chính là cái gì. quân mặc ảnh tựa hồ bị nàng bộ dáng này sung sướng đến, đem nàng hướng trên người vùng, ấm áp cánh môi nhẹ nhàng cọ qua. Hương mềm ngọt lành, đây là nàng hôm nay hương vị. quân mặc ảnh tinh tế nhấm nháp lúc sau, đến ra như vậy một cái kết luận, khỏe môi nhàn nhạt độ cùng tựa vô luận như thế nào cũng bức đi không được. Phượng Thiển ứng đỏ mặt, tinh trong mắt lué tươi đẹp quan hoa nàng hơi hơi sai khai cùng hắn tương giao tầm mắt. Gần như không thể nghe thấy mà lẩm bẩm một tiếng, ngươi cũng chỉ biết dùng phương thức này lấp kín ta miệng. ân quân mặc ảnh ý xấu mà nhúng mày, chỉ có này một loại sao. Muốn hay không thử xem khác? Không cần. Phương thiền đỏ lên mặt chạy nhanh đi đẩy hắn, nàng hôm nay chính là tới đầu uy, không phải tới bạch bạch. 562 chương 562 chấm phải biết rằng, hắn vị kia quá cố phu nhân. Quân mặc ảnh hôm nay, nhưng thật ra cực kỳ mà không có khó xử nàng, liền như vậy bị nàng xô đẩy sau này lui thân mình, tùy ý nàng từ chính mình trong lòng ngược hoạt đi ra ngoài, tâm tình sung sướng mà nhìn nàng mở ra kia hộp đồ ăn đem đồ vật đặt ở trước mặt hắn, tức giận mà đối với hắn nói, "Nhanh lên ăn cơm, đó là ngươi bồi một cái quân mặc ảnh cho ta." Quân mặc ảnh chân mày một chọn, cầm lấy chiếc đũa động tác ưu nhãm mà ăn lên. Phượng Thiên lúc này mới vừa lòng, ở một bên ngồi xuống, Khỉu tay trống ở trên bàn nâng má giúp thưởng thức này xa hoa lộng lẫy một màn. quân mặt ảnh, ngươi biết thai động sao? Phượng Thiền hỏi xong như vậy một câu, liền nhìn đến nam nhân bỗng dưng ngừng ăn cơm động tác, gắt xuống chén đua kinh ngạc chuyển qua tới nhìn nàng. Con của chúng ta. Hán tầm mắt nhanh chóng dừng ở nàng hơi hơi phồng lên bụng Phượng Thiền sửng sốt một chút, rồi sau đó khỏe miệng run rảy, xấu hổ nói, không phải làm, ta liền thuận miệng vừa hỏi, ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn. Nam nhân trên mặt cũng không thấy thất vọng, vẫn là vui sướng nói, chấm nghe người ta nói, hơn 4 tháng hải tử sẽ có thai động, ngươi không có cùng chấm nói qua, chấm còn tưởng rằng ngươi vật nhỏ này hậu chi hậu giác, phải chờ tới 10 tháng hoài thai thời điểm mới có cảm ứng đâu. Phượng Thiện, 10 tháng mới có cảm ứng, này nơi nào là hậu chi hậu giác, rõ ràng chính là ngu ngốc hảo sao. Phượng Thiền cảm thấy này, nam nhân vô hình bên trong luôn là có thể đối nàng lộ ra một loại nồng đậm kinh bỉ. Này không phải trọng điểm. Nàng vâu ngữ mà biểu môi. Ta chỉ là tưởng nói, hai tử hiện tại đã có cảm giác, tuy rằng hắn nhìn không tới ngoại giới đồ vật, nhưng là hắn sẽ nghe thành âm. Có loại đồ vật gọi là thai giáo, đương Hải tử ở trong bụng thời điểm, chúng ta liền phải bắt đầu hướng tốt phương diện dẫn đường hắn. Cho nên thân là phụ hoàng. Ngươi về sau đều phải hảo hảo ăn cơm, cho hắn tạo một cái tốt đẹp tấm gương, biết không? quân mặc ảnh không nghĩ tới vật nhỏ nói nửa ngày vẫn là vì cùng hắn dây dưa ăn cơm vấn đề, trong lòng buồn cười, rồi lại ấm áp một mảnh, nghiêm túc gật gật đầu, hảo, nhất định. Quân vua hình ôn. Phương thiền rốt cuộc triển lộ miệng cười, được rồi, vậy ngươi nhanh ăn đi. Nàng ở một bên an an tĩnh tĩnh mà nhìn hắn ăn xong, mới vừa lòng mà thu thập đồ vật, ta đi rồi. Ngươi tiếp tục vội, bất quá không vội quá muộn, muốn đúng hạn trở về ăn cơm. Nghĩ nghĩ, lại cuối cùng bổ sung một câu, ta chờ ngươi. Phượng Thiền đi rồi, quân hàng tiêu cùng cố thuyên thực mau liền một lần nữa đã trở lại. Bởi vì Phượng Thiền đã đến, nguyên bản nói chuyện nội dung bị đánh gãy, cố thuyên nhất thời không biết nên như thế nào tiếp tục. Cùng quân hàng tiêu lướt nhau, ý bảo thay đổi người, lại bị quân hàng tiêu kiên định mà lắc đầu cự tuyệt, quay mặt đi đi. loại này thời điểm tuyệt đối không thể mềm lòng. Cố tuyên trừng mắt hắn sơn mặt, đành phải chính mình mở miệng. Hoàng thượng, vừa rồi vi thần nhắc tới về mạc thiếu huyên sự, hắn ở Tây Khuyết xuất hiện số lần, tựa hồ chỉ có chúng ta ly kinh phía trước kia một hồi. Cho nên thuộc hạ phỏng đoán, hắn khả năng cũng không phải cùng Phượng Thừa Tướng cấu kết muốn làm cái gì sự, mà là bởi vì một ít mặt khác đặc thú nguyên nhân. Đặc thú nguyên nhân, không cần vạch trần, mặt khác hai người cũng biết là cái gì. Đi thừa tướng phủ Chứ bỏ cùng phượng thừa tướng có quan hệ, dư lại tổng không có khả năng là vì phượng phu nhân hoặc là phượng lăng đi. Cũng chỉ có một cái phượng thiện. Dự kiến trung lạnh leo tầm mắt không có chiều hắn đầu tới, cố thuyên có chút ngoài ý muốn, hơi hơi ngước mắt chiều đế vương nhìn lại. Chỉ thấy đế vương thâm ngưng ánh mắt, môi mỏng nhẹ sốc, nhàn nhặt mà mở miệng nói, đem trong kinh thành sở hữu cùng mạc thiếu huyên từng có giao tình người sửa sang lại một phần danh sách ra tới, chấm phải biết rằng. Hắn vị kia quá cô phu nhân, đến tuột cùng là thần thánh phương nào? "Là, vi thần tuân chỉ." Chầm ngâm một lát, lại nói, "Hoàng thượng, chúng ta người ở cha tướng phủ thời điểm, còn phát hiện một kiện rất kỳ quái sự." 563 chương 563 Hàn Đàm mà thôi, lại không phải xung băng. Quân Mặc ảnh như nhíu mày, "Chuyện gì?" Cố Thuyên nói, "Tây khuyết lớn nhỏ sự vụ, tựa hồ đều là phượng thừa tướng ở xử lý." "Nếu là có cái gì đại sự, quân đều sẽ trước triệu phượng thừa tướng tiến cung thương nghị, sau đó mới có thể hạ chỉ. Mới đầu chúng ta người chỉ cho là trùng hợp, chính là lần lượt trùng hợp chứng minh, chuyện này, cũng không phải ngẫu nhiên. Lời này rơi xuống, ngay cả quân hàng tiêu cũng là cả kinh, bật thuốc lên hỏi, một khi đã như vậy, lúc trước là ai khiến cho hắn đem nữ nhi đưa đến Đông Lan? Nếu là có lựa chọn, người bình thường đều sẽ không làm như vậy đi. Lúc trước hắn cho rằng, Chẳng sợ thân là tây khuyết thừa tướng, cũng có rất rất nhiều bất đắc dĩ cùng khổ chung, bất đắc dĩ rơi mới có thể đem nữ nhi duy nhất đưa tới hòa thần, khả năng chỉ là tây khuyết quốc quân nhắc tới việc này, vì tỏ lòng trung thành, Phượng thừa tướng cũng không thể cự tuyệt. Chính là chiếu cố thuyên hiện tại nói như vậy xem, Phượng thừa tướng căn bản là có năng lực quyết sách chuyện này. kia vì sao còn sẽ là loại kết quả này? Quân mặc ảnh đen nhánh mắt Phượng thâm ngưng, Giống như đánh nghiêng nghiêng mực dường như mà không đi kêu tầng nồng đậm, giữa mày gắt gao mà khóa khởi, tuy là ai đều có thể nhìn ra hắn giờ phút này không ngờ. Hoàng huynh, ngài không phải đi gặp qua Tây Khuyết Quốc quân sao, lúc ấy. Đủ rồi. Hắn nói còn không có nói xong, đã bị quân mặc ảnh trầm giọng đánh gãy, chuyện này, các ngươi không cần lại nhúng tay. Quân hàng tiêu sửng sốt một chút, nửa ngày, khóe môi tràn ra một mặt cười khổ. Kỳ thật. Hắn còn không có hỏi đến đứng đắn điểm như đâu, bất quá là đề ra một chút vượng thừa tướng cùng Tây huyết quốc quân tri gian cổ quái quan hệ, hoàng huynh cũng đã này phản ứng. Nếu là hắn thật đã hỏi tới có quan hệ tiểu hoàng tổ sự, có phải hay không đến bị hoàng huynh trực tiếp ném văng ra. Phượng Thiện rời đi Triều Dương cung lúc sau, không có trực tiếp trở về. Trên đường nghe Đông Dương nhắc tới ngàn năm hàng đảm sự, nàng tâm niệm vừa động, liền một hai phải đi xem. Tuy tiện ở trên đường tìm cái tiểu thái giám, Làm hắn đem hộp đồ ăn cho bọn hắn mang đi, sau đó lôi kéo Đông Dương một đường hướng hàn đảm phương hướng đi đến. Đông Dương, có ta ở đây ngươi sợ cái gì nha? Phượng Thiền thấy nàng vẻ mặt ủy khuất không quá vừa lòng biểu tình, lại nhải mà an ủi nói đến nói đi bất quá chính là cái tương đối lãnh đảm tử mà thôi sao? Nếu là ngươi thật sự sợ hãi, đến lúc đó đừng dựa thân cận quá là được. Đông Dương mày túc đến căng khẩn. Rõ ràng chính là bởi vì chủ tử ở nàng mới càng sợ hãi hảo sao. Chỗ nào là bởi vì không dám tới gần kia cái gì đảm tử A Nương nương, đến lúc đó nô tỷ đi lên biên nhi, ngài ở nô tỷ phía sau nhi. Nếu là nô tỷ cảm thấy quá lãnh, ngài cũng đừng ở đi phía trước, thành sao Phượng thiền si một tiếng bật cười, nguyên lai like này bổn nha đầu lo lắng cái này đâu. Miên man suy nghĩ cái gì nha? Hàn đám mà thôi, lại không phải sung băng có thể có bao nhiêu lánh. Sở dĩ tránh nóng sơn trang có thể bằng hàn đàm mạc kiến, cũng không phải bởi vì hàn đàm bản thân độ ấm đủ để truyền đến xa như vậy. Điểm này, cùng mỗi gian trong viện tạo băng thất nguyên lý là hoàn toàn không giống nhau. Bất quá Phượng Thiển một chốc cùng nha đầu này cũng giải thích không rõ, đành phải đến lúc đó chăm lo nói thật lời nói. Đông Dương, ngươi thật sự nhận thức lộ sao? Phượng Thiền nhìn bốn phía các hình các sắc núi giả, cố tình liền cái thủy bóng dáng cũng không gặp. Đột nhiên cảm thấy Đông Dương nha đầu này càng ngày càng không đáng tin tuệ Kỳ thật nô tỉ cũng không có tới quá, chỉ là nghe người ta nói khởi mà thôi. Đông Dương ủy khuất nói, nương nương, nơi này thoạt nhìn giống như không phải thực an toàn, không bằng. Nàng lời còn chưa dứt, đột nhiên một viên hòn đá nhỏ không biết từ chỗ nào bay tới, rất ở hai người bên trái phương hướng. 564 chương 564 chủ tử lại dâm không. Đông Dương hoảng sợ. Nương nương, chúng ta chạy nhanh trở về đi, nơi này thật sự quá quỷ dị. Một viên đá mà thôi, ngươi đừng đại kinh tiểu quái. Lời tuy như thế, Phượng Thiển vẫn là không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước miếng. Hướng bốn phía nhìn xung quanh đã lâu, nửa ngày, mới chỉ vào bên trái bên kia nói, nếu không chúng ta liền hướng cái kia phương hướng đi thôi. Nương nương đông dương muốn khóc, này nếu là ra chuyện gì, làm nàng như vậy cùng Hoàng thượng công đạo nha Phượng Thiển vô vô nàng vai. Nghiêm trang mà an ủi nói, thật không có việc gì. Chỗ nào tới nhiều như vậy muốn hại ta người. Hảo đi, tuy rằng đích sắc rất nhiều, bất quá không thể bởi vậy liền sinh ra bị hại vọng tưởng chứng A. Nếu là cả ngày lo lắng hai hùng cảm thấy chính mình phải bị người hạ độc nhu sát, kia nàng cuộc sống này còn quá bất quá. dứt khoát cả ngày đãi ở phượng ương cung đừng ra cửa hảo. Đông Dương không chịu lại đi, phượng thiền lại chết sống kéo nàng. Đông Dương lại không làm cho một cái người mang thai dùng quá lớn sức lực, đành phải đi theo nàng cùng nhau đi phía trước. Sắc thật như phượng thiển theo như lời, không có gì người yếu hại các nàng, thẳng đến hai người đi đến hàn đám yên, cũng không có ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hàn đàm nhan sắc so một bên bích sắc thủy sắc thiên thâm, thanh triệt lại không thấy đế, có lẽ là bởi vì mặt trên lượn lờ một tầng nhàn nhạt hàn yên gây ra, kia bộ ráng, thoạt nhìn rất có loại mờ ảo tiên cảnh cảm giác. Nơi này độ ấm sắc thật thiên thấp, lại không giống Đông Dương nói như vậy khoa trường, cho dù là đứng ở Hàn Đàm Biên, cũng chỉ có hơi lạnh cảm giác. Phượng tiền mở ra đôi tay, thật sâu mà hít một hơi, liền một chữ, sảng. Ngươi xem, ta liền nói sao, ngươi còn không tin ta. Nàng cười tủng tỉm mà quay đầu nhìn về phía một bên Đông Dương. Đông Dương thở ra một hơi, lại tiểu tâm cẩn thận mà nhìn nhìn quanh mình không có người sinh sống hoàn cảnh. Lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Đứng ở Phượng Thiển bên người, cuối cùng lộ ra một mặt cười, "Nương nương, nơi này không khí giống như thực hảo a." "Đúng vậy, lạnh căm căm, quá thoải mái." Nếu không phải Đông Dương ở chỗ này, Phượng Thiển khẳng định đến trực tiếp nằm xuống tới hô hấp mới mẻ không khí. Bất quá để tránh nha đầu này lại cùng nàng toé toái, toái niệm nửa ngày, loại sự tình này vẫn là ở trong lòng ngẫm lại liền tính. Đột nhiên, phía trước vài bước xa địa phương, Một gốc cây màu trắng hoa sen chạm hoa nhi ánh vào mi mắt. Phượng Thiển còn chưa từng gặp qua trên đất bằng sinh trưởng hoa sen, hơi hơi một xá, chật lại là vui vẻ, vội vàng hướng tới kia hoa nhi đi qua đi. Đông Dương cũng chú ý tới bên kia hoa nhi, vừa định nhặt bước đuổi kịp nàng, dưới chân nền đột nhiên chấn động. Nàng suýt nữa dâm không rơi vào hàn đàm, trái tim kinh hoàng, vội vàng hướng rời xa hàn đàm phương hướng chạy hai bước. Đang muốn chiều Phượng Thiển bên kia qua đi. Liền nghe à, một tiếng thét trói thai, kia nói vàng nhạt sắc thân ảnh liền đã trải qua cùng nàng mới vừa rồi giống nhau tình huống. Nhưng mà bất hạnh chính là, nàng kịp thời ổn định, chủ tử lại dâm không. Đông dương đồng tử trợt coi chặt, mắt thấy kia đạo thân ảnh liền phải rơi vào hàn đảm thét trói thai ra tiếng, nương nương. Nhưng mà, hai chữ vừa mới tới kịp xuất khẩu, thậm chí không kịp nhào qua đi nghĩ cách cứu viện, phía sau lưng đột nhiên bị thứ gì đánh trúng. Giây tiếp theo, đông dưng ngã xuống. Phượng Thiền cảm thấy, nàng gần nhất đại khái thật sự hạnh phúc đến liền ông trời đều nhìn không được, cho nên thế nào cũng phải làm nàng bi thôi một phen. Thật sự tới động đất còn chưa tính, cố tình chỉ là chấn như vậy một lát, giống như ý định chính là vì làm nàng ngã xuống giống nhau. Thân thể dần dần hạ truy, cách này hàn đàm đàm mặt càng ngày càng gần, quanh mình không khí càng ngày càng lạnh, tả váy đều đã dính vào thủy. Nàng đông dưng nhắm mắt lại. Nhưng mà, thân thể lại trợt căng thẳng, đoán trước xa sút thủy cảm giác cũng không có đi vào. 565 chương 565 tiểu thất, đừng khóc. Có như vậy trong nháy mắt, Phượng Thiển cho rằng cứu nàng người là quân mạng ảnh. Chính là nhớ tới nam nhân kia như vậy vội, vừa rồi còn ở Triều Dương cung xử lý công vụ, liền ăn cơm cũng chưa công phu, không có khả năng có nhàn hạ thoải mái chạy đến loại địa phương này tới. Hơn nữa, không có trên người hắn quán có Long Tiên Hương. Mở mắt ra, ánh vào mi mắt để nhất dạng đồ vật, đó là một chương lệnh người từ trong xương cốt cảm thấy xâm hàn đồng thao mặt nạ. Phượng thiền mi mắt run lên, một cổ mạc danh chua sót cảm giác từ đầu quả tim chẩm dãi chạy xuôi mà ra. Người là ai? Nàng đã quên sợ hãi, đã quên chính mình thân ở chỗ nào, ở nàng chính mình ý thức có điều phản ứng phía trước, liền hỏi như vậy ra tới. Sau đó yên lặng, không hề trước mắt mà nhìn trước mắt nam nhân. Trên eo chuyển đến lực đạo đem nàng mang hướng mặt đất, Phượng Thiển thân mình bị bắt xoay một phương hướng, ánh mắt lại trước sau rừng ở nam nhân trên mặt, xuyên thấu qua hắn mặt nạ vẫn luôn nhìn chăm chú hắn đôi mắt, làm như muốn từ hắn không chút biểu tình trên mặt nhìn ra điểm cái gì. Dưới chân dông đến kiên cố mặt đất, Phượng Thiển ánh mắt trật lué, hơi hơi phục hồi tinh thần lại. Trên eo đôi tay kia lại có như vậy vài giây đình trệ, không có động, không có thu hồi. Người là ai? Phương Thiền lại đem lời nói lặp lại một lần, tiết hồ hơi hơi ngạch trụ, trong lòng chua xót cảm giác không hề có chuyển biến tốt đẹp. Lúc này đây, nàng thậm chí nhịn không được nâng lên tay đi chích trên mặt hắn đồng thao mặt nạ. Nàng rõ ràng không quen biết người này, rõ ràng chưa từng có gặp qua, vì cái gì sẽ có như vậy quỷ dị cảm giác. Có lẽ, ở nàng qua đi mười mấy năm sinh mệnh, hắn xuất hiện quá. Nam nhân môi mỏng mận khẩn thành một cái thẳng tắp, ở tay nàng sắp đụng tới hắn mặt nạ khi. Ánh mắt một ngừng, sau này lui một bước. Phượng Thiền hô hấp cứng lại, lại hỏi, chúng ta trước kia, có phải hay không gặp qua? Như thế nào như vậy không cẩn thận? Nam nhân trầm thấp tiếng nói văng lên, lại là hỏi một đằng trả lời một nghèo, nếu ta không có xuất hiện, ngươi còn trông cậy vào ngươi kia nha đầu có thể cứu ngươi. Thanh tuyến không có phập phồng, ẩn ẩn hàm chứa một tia giận tái đi cảm xúc. Phượng Thiền môi run rảy một chút, vội vàng tiến lên hai bước, nàng từng nói, Chính mình vừa rồi khoảng cách thật không phải nguy hiểm khoảng cách, đã lâu như vậy chưa thấy qua động đất, ai biết vừa vặn ở nàng đi ở Hàn Đàm Biên thời điểm liền sẽ tới như vậy một chút, thật đúng là cũng chỉ có một chút. Chính là giải thích nói tới rồi bên miệng, không biết sao toàn thay đổi, chúng ta trước kia nhận thức, đúng hay không? Nói cho ta, người là ai? Nam nhân nhìn trên mặt nàng gần như cấp bách thần sắc, bị đồng tao che lại trên mặt hiện lên một tia ý vị không cảm xúc, sau này Đừng luôn là như vậy một người chạy loạn. Người này nha hoàn không biết võ công, liền tính nàng đi theo, cũng không an toàn. Người rốt cuộc là ai? Phượng Thiền đột nhiên cất cao tiếng nói, không cần lại lảng tránh ta vấn đề. Trên mặt nàng biểu tình, lại làm người cảm thấy nàng sẽ tại hạ một giây liền khóc ra tới. Nam nhân tay chậm rãi nâng lên, có chút cứng đờ, ước chừng là chưa từng có đã làm động tác như vậy, chính là ở giữa không chung ngừng một lát, liền thu trở về, thấp giọng nói. Tiểu thất, đường khóc. Phượng Thiền chấn động. Tiểu thất, lại là tiểu thất. Phượng Thiền cảm thấy nàng muốn điên rồi, nếu nàng là tiểu thất, kia nàng cùng Mạc Thiếu Huyên chẳng phải cũng là nhận thức. Ngươi là? Mạc Thiếu Huyên sao? Giống như cũng chỉ có Mạc Thiếu Huyên như vậy kêu lên nàng, cái kia giả chết người. Nam nhân chỉ nói, người nhà hoàng thực mau liền sẽ tỉnh lại. Tuy rằng này tránh nóng sơn trang không có gì nguy hiểm, bất quá. Sau này vẫn là đường chạy loạn. Nói xong, hắn xoay người. Mạc thiếu huyên, có phải hay không ngươi? Đến tuột cùng có phải hay không ngươi? 566 chương 566 nàng đại khái, khả năng, thật là tiểu thất đi. Nam nhân bước chân không có mảy may dừng lại, cũng không có để lại cho nàng nửa câu lời nói, thân ảnh thẳng tắp mà biến mất ở nàng trong tâm mắt. Phượng thiện lập tức suy sụp mà mềm chân, ngã ngồi trên mặt đất. Là mạc thiếu viên sao, kia duy nhất một cái kêu lên nàng tiểu thất người. Chính là lúc ấy, nàng nói hắn nhận sai người, hắn không cũng từ bỏ cùng nàng dây dưa sao, vì sao hiện tại lại xuất hiện, còn cứu nàng. Rốt cuộc có phải hay không hắn? Từ trước, Phượng Thiển vẫn luôn cảm thấy chính mình không phải tiểu thất, chính là hiện tại xem ra, cửa hồ là nàng sai rồi. Nếu nàng vừa rồi sẽ đối cái kia mang mặt nạ nam nhân sinh ra như vậy quen thuộc cảm giác, đã nói lên. Nam nhân kia xác thật là nhận thức nàng, mà hắn trong miệng tiểu thất, tự nhiên cũng không phải là nhận sai người. Nàng đại khái, khả năng, thật là tiểu thất đi.